Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần cuối của truyện Cửa hàng của ta thông địa phủ. Truyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com. Chương 79, kia ánh sáng tím nhan sắc thực đậm, không chú ý xem cũng có thể xem nhẹ bất kể. Chỉ là Thẩm Loan chú ý một chút, này ánh sáng tím tựa hồ người khác đều nhìn không tới, nàng thậm chí cố ý dò hỏi Hạ Đại ca, đại ca cũng chưa phát giác khác thường. Mà tới gần lần trực, Thẩm Loan cũng phát hiện không ra hắn cùng trước kia có cái gì bất đồng chỗ chẳng lẽ là nàng vấn đề nàng tối hôm qua thượng bị tư âm trải vuốt linh khí sau có điều đột phá chẳng lẽ là bởi vì đột phá cho nên có thể nhìn thấy một ít trước kia nhìn không thấy đồ vật ở thẩm loan nhíu mày trầm tư khi bên kia phi cơ đã rơi xuống đất phùng trác tiến đến tiếp người mà thẩm loan cùng lận trực tắc trước một bước đi sân bay bên cạnh định tốt khách sạn chờ ở đi khách sạn trên đường lận trực cho nàng nói hạ tối hôm qua thượng sự thình đại khái kế tiếp Tối hôm qua thượng các ngươi đi rồi, chúng ta rửa sạch suối nước nóng sơn trăng, hành thâm pháp khí đều đã hủy hoại, chúng ta ở hắn trong phòng tìm được rồi một ít hắn di vật. Bên trong có bổn ký sự bổn hẳn là hành thâm thời trẻ đồ vật mặt trên ký lục một ít hắn mới vừa bái sư thời kỳ sự. Biết lận trực sẽ không vô duyên vô cớ để cái này, Thẩm loan nói tiếp nói, đừng không phải là hắn đi bước một làm ác cũng về tình cảm có thể tha thứ đi. Kia thật không có chính là có chút nội dung để lộ ra lúc trước hắn sư phụ Lý Thuận Gió có tưởng đoạt hắn xá, hắn bất đắc dĩ thí sư sự. Này đó đều là năm xưa chuyện cũ, mà đương sự hai người đều đã mất đi, hiện tại đề cũng chỉ là cảm khái một tiếng. Bất quá nói đến đoạt xá việc này, thẩm loan nhớ tới phù trong sách âm hồn cùng với hành thâm tựa hồ đều đối lận trực thân thể thực thèm nhỏ dãi hiện tại hơn nữa hắn quanh thân ánh sáng tím, nàng không tránh được sinh ra nào đó suy đoán tới hai người thực mau liền đến khách sạn, không sai biệt lắm đợi nửa giờ tả hữu thẩm loan gặp được trong lúc hôn mê tam ca. đây là bọn họ phía trước thương lượng tốt lấy quốc nội có bác sĩ có thể trị danh nghĩa đem người mang về tới trung gian thẩm loan ra tay trị liệu nhưng là tiếp tục đối phùng đường tiếp tục giấu giếm thẩm loan tồn tại sự phùng chắc cùng lận trực đem không gian để lại cho thẩm loan. bọn họ hai cái liền ngồi ở phòng xếp ngoại trong phòng khách chờ. Phùng Trác cùng lận trực từ trước tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là lần này sự tình làm phùng Trác đối lận trực ấn tượng rất có đổi mới, cũng là lúc này hắn mới biết được lận trực cùng muội muội quan hệ so với hắn biết nói còn muốn thân cận một ít. Ở cái này nhận chi đạt thành lúc sau, phùng Trác nhìn về phía lận trực ánh mắt không khỏi liền nhiều điểm mặt khác đặc thù quang hoàn, mà cùng hắn nói chuyện phiếm nội dung cũng từ một ít hàn huyên thượng dần dần biến thành tương đối tư nhân tính chất vấn đề. Thẩm loan dùng linh khí đem tam ca tay phục hồi như cũ ra tới khi liền nghe đại ca ở uyển truyền hỏi lận trực gia đình tình huống cùng với cùng chính mình quan hệ. Khụ khụ, nàng ho khan một tiếng đi qua đi nói. Tam ca phòng trừng mau tỉnh kế tiếp liền giao cho đại ca ngươi. Thấy muội muội ra tới, phùng chắc gián đoạn hỏi chuyện hỏi, hắn tay hào. Hẳn là hào, bất quá cụ thể vẫn là phải hỏi chuyên nghiệp bác sĩ. Đứt tay hợp lại, phía trước ảnh hưởng không có khả năng một chút cũng chưa thân thể thượng có thể khỏi hẳn này tâm lý thượng có hay không chướng ngại liền rất khó nói phùng trác minh bạch hảo ta đi vào trước nhìn xem hắn vào phòng thẩm loan đối lận trực nói chúng ta cũng đi thôi ngươi không nhiều lắm cùng ngươi tam ca đãi đãi không cần thẩm loan nhìn mắt phòng chờ ta sống trở về về sau có rất nhiều cơ hội chờ hạ ba mẹ phòng chừng cũng muốn đến nàng không nghĩ đồ tăng thương cảm vậy đi thôi Lận trực đứng dậy cầm lấy áo khoác cùng thẩm loan cùng nhau ra phòng. Ra khách sạn, bên ngoài rớt băng cha tử. Năm nay cuối năm nước mưa đặc biệt nhiều, phương nam lại không có gì tuyết, phần lớn thời điểm đều là rớt loại này tiểu thuyết viên ý tự ý tứ một chút. thẩm loan liền đứng ở khách sạn cửa chờ, lận trực đi bãi đỗ xe đem xe khai tới. Liền ở hắn muốn dừng lại làm thẩm loan lên xe khi bên cạnh một chiếc xe hơi đột nhiên đấu đá lung tung chiều bọn họ đánh tới. Thẩm loan là giấy thân thể, ảnh hưởng không lớn, nhưng là lận trực đuôi xe ba trực tiếp bị đâm cho móc méo đi vào. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mặt sau kia xe hơi tài xế vội đi xuống tới hướng tới thẩm loan xin lỗi nói. Các người không có việc gì đi. Ta tay mới lên đường, đem chân ga đương phanh lại, vừa đến đều làm ta sợ muốn chết. Xe này sửa chữa phí dụng ta toàn bao, xin lỗi xin lỗi. Kia tài xế là cái nữ hài từ tuổi không lớn, xem bộ dáng cũng sát thật soạn tới rồi. Nàng thái độ như vậy thành khẩn, người khác ngược lại không hào trách cứ cái gì. thẩm loan xem lận trực đẩy cửa xuống xe, nói, hắn là xe chủ. Ý ngoài lời các ngươi nói. Nữ hài từ vội lại nhìn về phía lận trực, chờ nhìn đến lận trực mặt, nàng thực rõ ràng mà sừng sốt, khuôn mặt so vừa nãy lại cuộn bách một chút. Xin lỗi, ta không phải cố ý, sở hữu sửa chữa phí dụng ta sẽ toàn ngạch bồi phó. Xin lỗi, lận trực nhìn mắt đụng phải hắn xe, nhíu lại mi. Này không phải tiền vấn đề. Mọi người đều là khai đến khởi siêu xe người, không kém chút tiền ấy. Nếu là tay mới, về sau vẫn là nhiều chú ý hào. Trên mặt hắn không có gì tươi cười, mày còn nhăn kia nghiêm túc bộ dáng làm nữ hài từ biểu tình cũng có chút nan kham, nàng tiếp tục nhỏ giọng xin lỗi nói, ngượng ngùng ta về sau sẽ không. Lận trực cũng không phải vì giáo huấn mà giáo huấn thấy nàng sợ hãi bộ dáng, hắn cũng không hào lại tiếp tục nói. Thấy xe chỉ là mặt sau bị đụng phải, khai còn có thể khai, lận trực làm thầm loan lên xe chính hắn lái xe đi sửa chữa. Thấy bọn họ phải đi, nữ hài từ vội nói, có thể hay không lưu cái liên hệ phương thức ta biết các ngươi không kém tiền, nhưng ta không bồi lòng ta cũng sẽ cảm thấy băn khoăn Cuối cùng lận trực cho nàng một trương danh thiếp mới rời đi. Cái này tiểu nhạc đệm hai người không để ở trong lòng, bởi vì xe bị đụng phải cuối cùng là lận trực bằng hữu được đến tin tức tự mình đưa bọn họ hai người đưa về hàng thị đến hàng sau thẩm loan trở lại trong tiệm giấy điều đưa ra nó phải về nam hải sự thẩm loan tỏ vẻ hiểu biết đem chính mình công đức kim quang toàn bộ đều chóc cho nó đây là chúng ta phía trước ước định tốt hy vọng cũng có thể giúp được ngươi nhìn trước mặt kia một đoàn kim quang giấy điều tâm tình là phức tạp các ngươi nhân loại thật sự rất kỳ quái công đức kim quang loại đồ vật này khả ngộ bất khả cầu thật có chút người lại có thể bởi vì một cái lời hứa đem chi không chút do dự tặng người Người muốn cùng ta cùng đi Nam Hải nhìn xem sao. Hóa rồng loại sự tình này vạn năm khó gặp nói không chừng ngươi là có thể may mắn nhìn thấy đâu. Hảo a, Thẩm Loan cũng rất muốn nhìn một chút kia cụ Long Thi hay không có thể sống lại. Bọn họ nói đi là có thể đi Thẩm Loan nghĩ nghĩ, đi lên đem kia bồn thực dược cũng thuận tay mang lên. Lần trước hành thâm thân chết xuất hiện dị tượng, nếu thực dược ở nói hẳn là cũng sẽ được đến chỗ tốt như vậy nàng cũng không tính cô phụ thương ngô sơn thần giao phó. Chỉ tiếc lần trước thực dược không ở, lần này nếu long thi hóa rồng, nói không chừng cũng có một phen kỳ ngộ đâu, nàng đem hoa mang lên lại nói. Một người một chim mới ra cửa hàng, bên ngoài chợ đêm còn không có thu quán. Chiếm nói ăn vặt quán nhóm xếp thành một liệt các loại đồ ăn hương khí theo ánh đèn ở trong đêm đen phiêu khai. Giấy điều đối nhân gian này đó vô cảm, đối với người thường, nó kỳ thật vẫn luôn đều có chứa một loại nhìn xuống cảm, cũng đúng là bởi vì loại cảm giác này cho nên nó không muốn đi tìm hiểu nhân tộc hết thảy bất quá tối nay lại có chút bất đồng, liền ở giấy điều chuẩn bị hóa phong bay đi khi, lại đột nhiên dừng lại ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó. Thẩm Loan thoáng nhìn nó động tác, không khỏi theo nó tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đám người một đôi tuổi trẻ tình lữ đang đứng ở kia. Nữ hài từ ăn mặc váy ngắn, tay trái nướng khoai, tay phải hot độc xuyến, chân duỗi, nàng trước mặt nam hài từ quỳ một gối xuống đất tự cấp nàng cột dây giày. Này bất quá là giữa tình lữ lại bình thường bất quá việc nhỏ, bất quá này đối nam nữ thẩm loan lại đều nhận đúng là hà lão tiên sinh cố nhân. Hiện tại xem ra tựa hồ giấy điều tựa hồ cũng nhận thức. Hơn nữa càng làm cho thẩm loan để ý chính là này đối nam nữ công đức kim quang dưới chung quanh còn có một sợi hơi mỏng mây tía cùng lận trực không có sai biệt. Là bọn họ giấy điều này ngữ khí ngạc nhiên trung hàm chứa một tia nó chính mình cũng chưa phát hiện kinh hỉ. Đúng rồi, có như vậy nhiều công đức ông trời phòng trừng cũng nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội. Tiền bối cũng nhận thức bọn họ, Thẩm Loan đúng lúc nói, ta hiện tại biến thành như vậy, liền bái bọn họ ban tặng. Nó lời này tuy rằng nói như vậy, nhưng trong đó một chút oán khí cũng chưa. Đề tài đã mở ra, giấy điều phảng phất cũng không ngại nói ra năm đó về điểm này sự Nữ nhân này, lại nói tiếp cùng các ngươi còn có điểm sâu xa cái kia xui xẻo thanh tùng quan chủ nơi thanh tùng quan chính là nàng lúc trước kiến. Khi đó bọn họ đạo hạnh mạnh mẽ, vốn nên tiên đồ bằng phẳng. Đáng tiếc sau lại núi lở, bọn họ ngăn lại núi lở phát sinh, nghịch thiên mà đi, chọc giận thiên đạo, bị thần sấm đánh hủy. Ta nguyên tưởng rằng bọn họ đã chết, không nghĩ tới bọn họ còn có truyền thế. Nghe giấy điều nói đến núi lở thầm loan giật mình, không khỏi nghĩ tới thư âm đề cập kia hai cái người quen. Bọn họ thực không vừa khéo cũng là núi lở đâu, đến nỗi ta cùng bọn hắn sâu xa, giấy điều tự diễu mà cười cười. Đại khái bởi vì ta không phải người cho nên trời sinh không hiểu đạo lý đi, cho rằng chỉ cần là chính mình thích sớm hay muộn đều sẽ thuộc về chính mình cho nên cũng làm sai rồi không ít chuyện. Ta khi đó tâm duyệt trung ly, vì được đến hắn để ý cố ý đi mạo phạm nam hải giao long, nào biết giao long hóa hình sắp tới, nhân bị ta quấy dày, tức giận dưới dẫn nước biển bao phủ bờ biển, hại chết không ít bá tánh. Trung Ly vì ngăn cản giao Long, đem nó chém giết lúc sau lại đem ta phá hủy. Bởi vì ta là các phàm nhân giấc mộng hoàng lương tiên tuy rằng bị phá hủy, nhưng cũng còn có một đường sinh cơ, này tuyến sinh cơ chính là Trung Ly cùng nữ nhân kia cho ta, làm ta dùng thiên sơn nước ao tưới Long Thi, chỉ cần Long Thi sống lại ta đây cũng là có thể một lần nữa trở thành thần minh. Mà nay gần ngàn năm thời gian trôi qua, Long Thi cũng vẫn là người hiện tại nhìn đến như vậy. Hiện tại Long Thi có thể hay không sống kỳ thật nó đã cảm thấy không sao cả. Đại Khái thật là lâu lắm duyên cớ, lâu đến nó đã chết lặng. Hôm nay nhìn thấy hai người kia truyền thế, nó trong lòng thế nhưng sinh ra một tia tha hương ngộ cố chi cảm giác. Phịt cái gì bạn cố chi, rõ ràng là sinh từ thù địch. Bất quá, bạn bè cũng hảo, kẻ thù cũng thế trăm ngàn năm sau có thể tái ngộ đến, loại cảm giác này thật đúng là không kém. Lúc này công phu trong đám người cái kia nam hài tử đã thế nữ hài tử đem dây dày hệ hào, nhìn bọn họ hai cái bóng dáng biến mất ở dòng người bên trong, giấy điều nhịn không được lại tự nói một câu. đương người thật sự thực hào sao? thẩm loan nhìn nó liếc mắt một cái, có cơ hội có thể thể nghiệm, đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh, không nói thực hào, nhưng so với mặt khác sinh linh khẳng định muốn hào. Hy vọng đi, giấy điều phịch hà cánh, chúng ta cần phải đi, lòng thì có thể hay không sống liền xem lần này tám 80, bọn họ đến Nam Hải đáy biển sau, Long Thi như cụ im ắng mà nằm ở đáy biển. Giấy điều vây quanh Long Thi bay một vòng, cuối cùng đem công đức kim quang hướng Long Thi thượng một phóng. Nó tuy rằng không nói chuyện, nhưng nếu không phải lòng mang chờ đợi cũng sẽ không làm những việc này. Thực mau những cái đó công đức kim quang rơi xuống Long Thi thượng liền cùng nó quanh thân nhân quả dây dưa ở cùng nhau, kim hắc đan chéo trong chốc lát kim quang dần dần biến mất không thấy, nhưng nhân quả lại còn mênh mông mà bao trùm. Giấy điều thấy, có chút thất vọng, nó hủy oải nói, có lẽ ta ở ngay từ đầu liền không nên ôm có kỳ vọng. Đều đã chết ngàn năm giao long, sao có thể bởi vì một chút công đức kim quang là có thể sống lại, nó thật đúng là càng sống càng thiên chân. Ngàn vạn loại biện pháp này một loại không được, Thẩm loan an ủi nó nói, khẳng định còn sẽ có khác biện pháp có thể, lúc này cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Giấy điều nói. Đợi một hồi lâu thấy long thi trước sau không động tĩnh, giấy điều thở dài tính toán tiếp tục đi thiên sơn mốc nước thẩm loan không thiện quá nhiều quấy dày, nàng cũng tính toán rời đi. Một người một chim ở trên biển cao biệt thẩm loan hóa thành âm phong chính hướng phương bắc lúc đi, lại bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nàng hiện tại là quỷ tu có thể nhận thấy được trong không khí linh khí nơi. Này đó linh khí tuy rằng loãng, nhưng hiện tại lại chính lặng yên không một tiếng động mà hướng cùng cái phương hướng tụ tập thẩm loan quay đầu vừa thấy kia linh khí sờ tụ tập phương hướng đúng là nàng tới địa phương nam hải linh khí phiêu bạc không nơi nương tựa không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện loại này dị tưởng. thẩm loan hơi chút suy tư hạ này thân phản hồi long thi nơi địa phương nàng vừa đến không lâu phát hiện giấy điều cũng đã trở lại lúc này long thi đã bị một tầng linh khí bao vây mà linh khí bên trong đích đích xác xác có sinh cơ hiện ra nguyên lai like thật sự hữu dụng giấy điều trong mắt phiếm một tia khó có thể tin nó vốn dĩ đều đã tuyệt vọng, nào biết sẽ có quanh co. Thẩm Loan đứng ở một bên không nói chuyện bởi vì nàng mang đến thực dược lúc này cũng có động tĩnh thực dược cành khô đỉnh đang có một chút lục ý ở nỗ lực nảy sinh. Trung quanh hội tụ mà đến linh khí càng ngày càng nhiều, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Thẩm Loan tuyệt không dám tin tưởng ở dương gian thế nhưng còn có nhiều như vậy linh khí tồn tại. Nam Hải trên không lôi vân ở chậm rãi ngưng tụ này đủ loại dị tượng đều đại biểu cho này Long Thi sắp tân sinh. Mười mấy phút sau khi đi qua, long thi quanh thân linh khí đã ngưng tụ thành một đoàn thật lớn linh kén, linh kén trung sinh cơ cũng càng ngày càng thịnh. Bầu trời lôi vân đã ngưng tụ, màu tím điện quang ở vân trung quay cuồng, bên cạnh nhìn một người một chim chút nào không nghi ngờ, đương lôi trụ tưới hạ là lúc đó là kén nội sinh linh trọng sinh hết sức. Tiếp lôi uy lực thẩm loan sớm đã lĩnh giáo qua chính là không biết này kén tân sinh không có thể căng đến qua đi lại qua vài phút kiếp lôi rơi vào so thẩm loan dự tính còn muốn sớm đương long thi linh kén nhan sắc nồng đậm đến toát ra kim quang khi đạo thứ nhất lôi trụ ầm ầm nện xuống này nói lôi chuẩn xác không có lầm mà bổ vào linh kén thượng ở mặt trên tạp ra một đạo cái khe linh kén không khai nhưng đại cổ sinh khí lại ra bên ngoài màu Trầm loan là âm hồn, này sinh khí đối nàng tới nói có nhất định bổ ích nhưng đã chịu lớn nhất chỗ tốt lại là nàng trong tay phùng thực dược mới vừa rồi còn chỉ manh ra một chút lục ý cảnh khô lúc này bị sinh khí một kích về điểm này lục ý đã bay nhanh trưởng thành một mảnh lá xanh. Đạo thứ nhất lôi trụ tan đi, không sai biệt lắm mấy cái hồ hấp sau, đạo thứ hai lôi trụ lại tưới mà xuống. Lúc này Thực Dược Hoa lại chủ động từ thầm loan trong tay bay ra, đến gần rồi Long Thi ba bước xa địa phương, mà nó trưởng thành tốc độ cũng trở nên càng mau cảnh khô bắt đầu từ khô sắc hóa thành sinh cơ bừng bừng màu xanh lục. Thực Dược chỉ là ở cắn nuốt Long Thi tràn ra sinh khí cũng không tồn tại cướp đoạt ý tứ, giấy điều cũng liền mặc kể. Nó hiện tại càng để ý chính là lôi kiếp. Thần Long 9 kiếp tầm thường yêu vật hóa hình chỉ một đạo lôi kiếp trong lời đồn hóa rồng lại là 9 đạo. Hẳn là không sai này linh kén nội thân sinh chính là long lôi vân lôi trụ một đạo so một đạo tàn nhẫn phía trước lưỡng đạo đem linh kén bổ ra lưỡng đạo cái khe kế tiếp ba đạo tắc làm linh kén vết rách trải rộng lắc lắc dục toái. chờ đến đạo thứ sáu lôi trụ đánh xuống tới khi linh kén quả nhiên theo tiếng mà nứt lộ ra bên trong long thi long thi lúc này hình thái khô quắt nhàn sắc phát hôi đạo thứ bảy lôi trụ tưới xuống dưới sau long thi bên trong có kim quang nở rộ. Cùng lúc đó, thực dược hoa cũng giống điên rồi giống nhau cuồng trường, không chỉ có cảnh khô trường đến nửa người cao, đỉnh cao nhất còn lộ ra nụ hoa. Nụ hoa mọc ra tới sau, thực dược liền không có động tĩnh, đạo thứ tám lôi trụ đánh xuống tới, thực dược chút nào không bất luận cái gì thay đổi, long thi lại bị bổ ra, bên trong một cái ánh vàng rực rỡ ấu long nâng lên long đầu ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ tiếc nó nửa đoạn sau thân thể còn chưa từ long thi trung lột ra. Thật là long! Này kim long cùng hoa hạ đồ đằng chung long giống nhau như đúc chỉ là hình thể ít hơn một vòng. Chỉ còn lại có cuối cùng một đạo lôi. Giấy điều không nghi ngờ long thân phận nó hiện tại càng quan tâm ấu long có thể hay không vượt qua lôi kiếp. Nếu cuối cùng một đạo lôi qua đi nó còn không có có thể từ long thi trung hoàn toàn thoát thai hoán cốt nói kia nó đời này chỉ sợ đều thành không được long. Mắt thấy chính mình chỉ kém cuối cùng một tia là có thể giải thoát giấy điều lại như thế nào chịu làm ấu long tạp ở cái này giai đoạn. Liền ở cuối cùng một đạo kiếp lôi đánh xuống tới khi nó vọt tới kim long bên người đem sở hữu linh khí hướng tới ấu long tưới mà đi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, giấy điều không có chú ý tới, mới vừa rồi còn vẫn luôn không nửa điểm động tĩnh thực dược ở lôi trụ tạp đến ấu long phía sau nháy mắt nộ phóng. Tám gội lôi quang ấu long long lân càng thêm tinh thuần lộng lẫy, nhưng nó cái đuôi vẫn là kém một hơi, không có thể kịp thời từ long thi trung lột ra. Mắt thấy lôi trụ biến mất, giấy điều chật vật mà rơi trên mặt đất, nhìn lột xác thất bại ấu long nó trong mắt quang ở dần dần trôi đi. Vẫn là thất bại sao? Lôi trụ tan đi, nam hải trên không mưa gió tiệm nghỉ, hải hạ lại là không khí ngưng kết. Thật sự liền không được sao? Lôi vân không tán, vẫn luôn chú ý toàn bộ thế cục thầm loan lúc này mở miệng nói. Giấy điều bị nàng này vừa nhắc nhở, vội ngừa đầu vừa thấy, quả thực thấy lôi vân không tán, thậm chí còn có ngưng tụ su thế. Đây là nó lập tức nhìn về phía kia bồn thịnh phóng thực dược. Đúng rồi, nó cũng muốn hóa hình. Nếu thực dược lôi kiếp sừng ở ấu long trên người, này có thể hay không giúp nó lột xác? Thẩm loan vấn đề làm giấy điều sừng sốt mà bên cạnh hóa hình thất bại ấu long lại nâng lên long đầu. Vô luận nói như thế nào, đây đều là nó cuối cùng cơ hội. Thực dược lôi kiếp ấp ủ mà không tính chậm, ở thực dược cuối cùng một mảnh cánh hoa giãn ra khai sau, chỉnh cây cây thực trạng thái đạt tới đỉnh, nó lôi kiếp cũng vào giờ phút này rơi xuống. Âu Long đem thực dược một quyển, hoa cùng long dây dưa ở bên nhau, đồng thời tiếp thu lôi trụ lễ sửa tội. Chói mắt ánh sáng tím chớp mắt lướt qua, chờ Thẩm Loan có thể lại thấy rõ ràng phía trước tình hình khi Âu Long cái đuôi đã từ long thi trung hoàn toàn lột ra, mà thực dược hoa tắc biến mất không thấy, chỉ dựa đáy biển hôn mê một vị tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân. Nữ nhân này là ai không cần nói cũng biết thẩm loan thấy nữ tử trần trụi thân thể tiến lên dùng quần áo đem nữ tử thân thể che khuất cùng lúc đó lại lòng có sờ cảm phát hiện thương ngô sơn thần minh liền ở cách đó không xa. Hai người bốn mắt tương tiếp thương ngô sơn thần chiều nàng hơi hơi gật đầu lại nhìn thoáng qua thực dược nhỏ giọng biến mất tại chỗ. thẩm loan thấy thương ngô sơn thần không đem người mang đi trong lòng nghĩ hắn ý tứ này có phải hay không đem người giao cho chính mình dưỡng bên cạnh hoàn thành hóa hình ấu long cũng đi vào thực dược bên người dạo qua một vòng sau đó bay về phía giấy điều một con rồng một chim bốn mắt nhìn nhau ấu long long cần nhẹ nhàng một xúc giấy điều trong phút chốc giấy điều thân thể giống như tan giã chia năm xẻ bảy giấy điều một tán loạn bên trong bị bao vây lấy thần minh cũng liền một lần nữa ở nhân gian hiện ra nguyên lai like thật sự hữu dụng thần thể rốt cuộc không hề bị trói buộc gần ngàn năm chờ đợi liền vì sáng nay mà nay rốt cuộc khôi phục tự do hoàng lương tiên ngược lại cảm thấy loại cảm giác này có chút không thực tế ở hoàng lương tiên tinh tế cảm thụ được trọng hoạch tự do vui sướng khi ấu long ở nàng quanh thân bồi hồi vài vòng cuối cùng long đuôi ngăn, thừa dịp bên ngoài còn ở mưa xuống không chút nào lưu luyến mà chui vào vân trung nhìn ấu long đi xa thầm loan trong lòng biết bọn họ chi gian nhân quả ở hôm nay xem như hoàn toàn chấm dứt chúc mừng tiền bối Hoàng Lương Tiên trở về nàng cười, nói, lại nói tiếp này còn muốn cảm ơn ngươi, có lẽ Long Thi sống lại cũng chỉ kém kia một chút công đức kim quang. Thiếu ngươi nhân tình, sau này ngươi nếu có việc, nhưng cứ việc tìm ta giúp đỡ. Đối với này phân hảo ý, Thẩm Loan không có chối từ. Ta đây liền trước cảm tạ tiền bối. Thần Long đã đi cấp nàng không lại tiếp tục lưu lại tất yếu, nhìn Hoàng Lương Tiên tựa hồ còn tưởng lưu tại này nhớ lại một phen qua đi, Thẩm Loan cũng liền không hề quấy giày, mang theo thực dược đi trước cáo từ. Nam Hải trên không động tĩnh, mọi người chỉ cho là cực đoan thời tiết duyên cớ, không có làm nhiều chú ý. Chỉ có ngô lão tiên sinh sau lại cấp Thẩm loan đánh thông điện thoại, do hỏi là chuyện như thế nào. Thẩm loan chưa nói toàn bộ, chỉ nói cho hắn Long Thi đã dựng dục tân sinh hóa rồng trở lại. Ngô lão tiên sinh biết sau, không nói thêm cái gì. Huyền thuật dấu vết đang ở một chút bị thời gian rõ ràng, đại khái tương lai một ngày nào đó, sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Thời gian nhoáng lên, non nửa tháng qua đi. Trong lúc này, bởi vì Tết âm lịch duyên cớ chung quanh cửa hàng phần lớn đều tạm thời không tiếp tục kinh doanh, thẩm loan không nghĩ quá mức đục lỗ cũng liền đi theo đóng cửa nửa tháng. Nghỉ xuân qua đi, về nhà ăn Tết người lục tục trở về, nàng lúc này mới một lần nữa đem cửa hàng môn một lần nữa khai trương. Không nghĩ tới cửa vừa mở ra, liền thấy Hoàng Lương thiên liền xuất hiện ở cửa hàng ngoài. Không đợi thẩm loan hỏi, Hoàng Lương Tiên đi vào trong tiệm chủ động nói, trong khoảng thời gian này, ta đi từ trước trụ địa phương nhìn nhìn, nơi đó bị đẩy ngã biến thành cái gì điện ảnh thành. Ta ở trên tường thành ngồi 7 ngày 7 đêm, hiện tại không thể không thừa nhận ta giống như không nhà để về. Nàng sở quen thuộc thế giới đã đi xa, nguyên lai like bọn họ đối nàng trừng phạt không phải làm nàng chết mà là làm nàng một người nhảy ra thời gian, bị qua đi quên mất. Ta không biết muốn đi đâu, đổi tới đổi lui ta phát hiện ta chỉ nhận được ngươi. Hoàng Lương Tiên thở dài, nàng có điểm không quá thích ứng hiện tại thế giới này, liên tồn tại giống như cũng chưa mục đích. Nhìn đến Hoàng Lương Tiên như vậy, Thẩm loan mặc xanh nghĩ đến đờ so sanh redemption ở trong mục giam quản thư viện lão nhân. Vị kia lão nhân lại đạt được tự do sau, cũng là vì vô pháp thích ứng ngoại giới tân sinh, lựa chọn tự sát. Hoàng Lương Tiên không phải vị kia lão nhân, nàng sẽ không tự sát nhưng không thể nghi ngờ nàng lúc này tâm thái cùng vị kia lão nhân là giống nhau này đó đều là tạm thời tiền bối sẽ một lần nữa nhận thức càng nhiều người một lần nữa hiểu biết thế giới này liền thẩm loan làm cái thủ thế đem hết thảy đều coi như trọng sinh hết thảy làm lại từ đầu hết thảy làm lại từ đầu không phải là trơ mắt nhìn chung quanh hết thảy ly ta đi xa hoàng lương tiên lại nói sở hữu bất quá là dẫm lên vết xe đổ thôi có đôi khi thật là hâm mộ các ngươi nhân loại Chỉ tiếc thần minh không có kiếp sau, nếu không ta cũng tưởng đầu thai thành nhân thử xem làm người là cái cái gì thư vị. Hoàng Lương Tiên lời này làm thẩm Loan trong lòng vừa động kỳ thật Hoàng Lương Tiên tưởng cùng người giống nhau tồn tại cũng không phải không được. Tiền bối chờ một lát ta trong chốc lát như thế nào. thẩm Loan nói, Hoàng Lương Tiên cho rằng nàng có việc muốn vội, người có việc liền đi thôi, không cần chiêu đãi ta. thẩm Loan không giải thích cái gì, nàng đi phía sau cửa. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, nàng đã trở lại, đồng thời cấp Hoàng Lương thiên mang đến một tin tức. Tiền bối nếu là tưởng tượng người giống nhau tồn tại cũng không phải không được. Cái gì? Hoàng Lương thiên tĩnh chờ nàng bên dưới. Tại đây phía trước ta trước nói cho một chút tiền bối ta vì cái gì biến thành dáng vẻ này. Thẩm loan sự không phải cái gì bí mật. Ngày sau Hoàng Lương thiên cùng nàng tiếp xúc nhiều, sớm hay muộn sẽ biết là chuyện như thế nào. Theo thẩm loan đem chính mình như thế nào bị đuổi đi ra thể sự nói xong, nàng đứng dậy đi quầy dưới chân hàng phong ấn hạ vi hồn phách đem ra. Đây là ta vị kia đồng học hồn phách ta bởi vì muốn dùng một thân chi đạo còn trị một thân chi thân cho nên vẫn luôn không chịu phóng nàng trở về. Nàng thân thể hiện giờ còn ở vào trạng thái chết giả tiền bối nếu là muốn thử xem đưa người tư vị, vừa lúc giúp ta hiểu rõ này cọc nhân quả. Nàng này hồn phách tiền bối cũng có thể cùng nhau mang theo trên người tương lai có nguyện ý hay không phóng nàng trở về tiền bối nhưng tự hành châm trước. Hoàng lương tiên kết quả nàng trong tay cầm bình xứ, hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, thấy bên trong quả thực vây một năm nhẹ nữ hài nhi. Như vậy thật sự có thể. Không hề nghi ngờ, nàng tâm động. Chỉ cần ở nàng thọ nguyên hết sau, ngài cũng rời đi nàng thể xác là được. Vì cái này, thẩm loan còn riêng đi hỏi hạ vi thọ nguyên. Ta suy xét suy xét. Hoàng Lương Tiên không có lỗ mãng đáp ứng, thẩm loan cũng không thúc giục nàng cũng chỉ là suy nghĩ lại này cọc nhân quả, làm Hạ Vi thể hội chính mình lúc trước tâm tình mà thôi. Đến nỗi là ai đi mượn Hạ Vi thân thể trọng sinh đều không quan trọng, chỉ cần không phải cái loại này đạo đức bại hoại người liền đều có thể. Hoàng Lương Tiên nói là suy xét suy xét, ở sáng sớm hôm sau, nàng vẫn là mang theo Hạ Vi hồn phách đi trước Hạ Vi nơi bệnh viện. Cùng ngày buổi sáng, Thẩm Loan liền nhận được Lý Minh Châu đánh tới điện thoại, nói là bệnh viện Hạ Vi Tỉnh Hạ A Di riêng gọi điện thoại nói cho nàng chúc mừng, còn nói làm từ thiện cơ cấu về sau không cần lại chi ngân sách cho bọn hắn tiền để lại cho càng cần nữa người. Tỉnh A kia khá tốt, này cọc sự chấm dứt Thẩm Loan tâm tình rất là vui sướng. Đường nàng tưởng đem việc này cấp lận trực chia sẻ khi Hoàng Hốt Gian phát hiện từ lần trước đi tiếp tam ca, nàng cùng lận trực lúc sau liền lại không liên hệ quá, duy nhất một lần liên hệ vẫn là đại niên mùng một lẫn nhau đã phát một câu tân niên hào. Thẩm loan đem khung chat hướng lên trên trượt hoạt trước kia lịch sử trò chuyện đều còn ở tuy rằng bọn họ nói chuyện phím nội dung đại đa số giống việc công xử theo phép công, không có gì dư thừa vô nghĩa, nhưng liên hệ còn tính chặt chẽ cơ hồ mỗi ngày đều có tới có hồi. Giống hiện tại lâu như vậy không liên hệ, vẫn là lần đầu. Cái này phát hiện làm thẩm loan có một tí xíu không quá thói quen, nàng vốn định cấp lận trực phát tin tức hỏi hắn gần nhất có phải hay không rất bận, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy lời này hỏi có điểm kỳ quái, có chút giống là ở gián tiếp oán trách hắn lâu như vậy không chủ động liên hệ nàng. Hơi chút do dự hạ, thẩm loan vẫn là đóng cửa không chát. Nàng điểm tiến lận trực bằng hữu vòng nhìn nhìn, nửa điểm động tĩnh cũng không. Vốn định buông di động, lại ở rời khỏi khi thầm loan theo bản năng soát một chút chính mình bằng hữu vòng sau đó nàng liền nhìn đến từ văn bân mới nhất động thái. Thời gian là tối hôm qua, địa điểm đại khái lạ ở quán bar, xứng đồ hắn cùng dương thiếu tế lận trực đều ở, lận trực bên người còn đứng một cái thanh lệ động lòng người tiểu nữ sinh. Này tiểu nữ sinh nàng có điểm quen mắt hơi chút hồi tưởng hạ nhưng bất chính là lần đó không cẩn thận đụng phải lận trực xe cái kia. mươi 81 Ngày đó đâm lận trực xe nữ hài tử khai cũng là siêu xe. Địa cầu đều biến thành một cái thôn, hai cái kẻ có tiền sẽ nhận thức lại tầm thường bất quá. Khép lại di động thầm loan hoàn toàn nghỉ ngơi đi chào hỏi tâm tư. Nhưng mà sự có vừa khéo, nàng di động mới vừa khép lại, bên trong liền có điện thoại bát tiến vào. Điện thoại là lư lão ra từ đánh lại đây, nói là có công viện bảo tàng bên trong ra điểm sự tưởng thỉnh nàng qua đi nhìn xem tình huống như thế nào. Ngô lão tiên sinh không phải hồi kinh thị ăn Tết, Thẩm Loan nói cố công thực sự có thần quái sự kiện hẳn là ưu tiên làm hắn xem mới đúng. Hắn ra ngoại quốc thăm người thân, mặt khác trước đó vài ngày ngô lão tiên sinh ở hàng thị xảy ra chuyện tuy rằng xong việc được chỗ tốt nhưng người nhà vẫn là đi theo lo lắng hãi hùng một hồi, cho nên cũng hy vọng hắn không cần lại tiếp xúc những việc này, hào hào hưởng thụ lúc tuổi già cho nên hắn mới đến hỏi Thẩm Loan. kia hành, này không có gì hào do dự Thẩm Loan một ngụm ứng hạ. Chỉ là đáp ứng sau nghĩ đến cô công viện bảo tàng địa chỉ là ở kinh thị, nàng không khỏi lại hỏi nhiều một câu. Khi nào đi, kia đương nhiên là càng sớm càng tốt, lừa lão gia tử là cái tính nôn nóng người, có thể trước mắt giải quyết sự, hắn sẽ không kéo dài tới về sau. Bất quá ở mua ngày kế vé máy bay thời điểm, hắn khó được đem thời gian chậm lại tới rồi buổi chiều, bởi vì buổi sáng hắn phải cho thiên nhất tử cùng thanh tùng quan chủ tiễn đưa. Trải qua như vậy một đoạn thời gian, thanh tùng quan chủ trước sau không thấy hào thiên nhất từ cũng từ bỏ quyết định làm chính nguyên giáo lại tìm cái tân trưởng giáo, hắn cùng thanh tùng quan chủ cùng hồi thủy tiếp nhận thanh tùng quan gánh nặng. Những người khác biết sau đều cảm thấy không cần thiết thanh tùng quan còn có người đâu, những cái đó đệ tử khẳng định có thể đem nhà mình quan chủ chăm sóc hào. Thiên nhất từ lại là cười lạnh, kia nếu là chiếu cố không hảo làm sao bây giờ? Này một câu đổ đến tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Hiện tại xã hội, nhân tâm nóng nảy, một cái thượng tuổi ngu dại lão nhân, lại có bao nhiêu người sẽ thiệt tình thực lòng mà để ở trong lòng đâu. Muốn đi liền mau đi, thiếu hai cái ăn cơm mềm ta còn bất lo điểm. Đối với Nhi Từ quyết định, lừa lão ra từ tỏ vẻ hết thải tùy hắn ý. Tiễn đưa buổi sáng, không có gì lưu luyến không rời, chính là nhìn bọn họ hai cái lão tiểu tử tiên ấn phím sau, hắn lão nhân ra ở sân ga chạm ngoại đứng hồi lâu. Cùng thẩm loan đi sân bay thời điểm, hắn đối thẩm loan nói ta đời này không hảo hảo đương quá một cái phụ thân cho nên ta cũng sẽ không làm hắn tẫn làm người tử hiếu đạo. Vừa rồi xem hắn đi ta thậm chí có điểm may mắn. Liền tính là nhảy đại thần kia cũng là hắn thích làm sự. Nếu hắn đời này không ai yêu thương cũng không có muốn làm sự kia mới là cô phụ cả đời này. Đối với lưu gia phụ tử ở trong hình thức thẩm loan thân là người khác không có chỉ trích đường sống. Nếu một hai phải nói, kỳ thật nàng cảm thấy lão gia tử như vậy khá tốt ít nhất không có giống nào đó người dùng hiếu đạo tới áp bách con cái cưỡng bách bọn họ như thế nào như thế nào. Tương phản, bọn họ chi gian ở chung là bình đẳng, không có vì ai mà lại ủy khuất ai. Không sai biệt lắm 4 giờ sau, phi cơ thuận lợi ở kinh thị rơi xuống đất. Đối với kinh thị thầm loan một chút cũng không xa lạ. Nàng tồn tại thời điểm cũng thường xuyên tới bên này, nơi này cũng có nàng giao tế vòng. Hiện tại bởi vì xảy ra chuyện, mới cùng những người đó tạm thời chặt đứt liên lạc. Ra sân bay sau, lư lão ra từ tiếp cái điện thoại, lưu lại một câu ngươi hôm nay nghỉ ngơi ngày mai ta mang ngươi qua đi liền vội vàng đi rồi. Thẩm loan biết hắn vội cũng không thèm để ý. Chờ hắn đi rồi, nàng đi vào một yên lặng địa phương, đem thực dược phóng ra. Thực dược hóa hình sau bởi vì hôn mê, nàng liền đem nàng mang về trong tiệm. Sau lại thực dược tỉnh lại, hỏi rõ ràng tình huống, cũng không để đi sự, thầm loan cũng liền cam chịu lưu chữ nàng, tuy rằng cái này tiểu hoa yêu ngày thường luôn là đêm không về ngủ. Lần này nàng tới kinh thị, thực dược nói cũng muốn kiến thức kiến thức thủ đô là cái cái gì bộ dáng, cũng liền cùng nhau theo tới. Nơi này chính là thủ đô, thực dược hướng tới không khí người một ngụm, tiếp theo liền cầm lấy di động chụp cái không ngừng. Này di động là thầm loan cho nàng, trước mắt nàng chỉ biết sử dụng hai loại công năng, một là chụp ảnh, nhị chính là alipay quét mã tiền trả. Có thể tu luyện thành người tiểu hoa yêu khí vận xác thật có, nhưng này không thể che giấu nàng là cái thất học cùng với không hộ khẩu sự thật. Mặt sau không hộ khẩu sự hảo giải quyết một chút có thể hay không xóa nạn mù chữ đến xem nàng bản thân có nghĩ đương cá nhân. Vân, trong kinh không thiếu có kỳ nhân dị sĩ, ngươi ra cửa muốn ngàn vạn cẩn thận. Phía trước ở hàng thị thực dược liền tương đối thích tiếp xúc bên ngoài thế giới, thẩm loan biết nàng tới kinh khẳng định cũng sẽ không ngoan ngoãn ngốc tại chính mình bên người. Còn có, người hiện tại đã hóa hình thành nhân, hết thảy đều đến dựa theo nhân loại thế giới quy củ làm, như phi tất yếu, không thể khiến cho khủng hoảng. Ta hiểu, thực dược cầm di động vô cùng cao hứng vây quanh rầm rộ sân bay chuyển động đi. thẩm loan cũng không câu nệ nàng, dù sao nàng sau lưng còn có người nhìn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì thượng xe taxi ra sân bay nhìn bên ngoài kinh thị không trung thần sử quỷ sai thẩm loan cũng chụp một chương phong cảnh đồ xứng một cái dấu chấm câu đã phát bằng hữu vòng bằng hữu vòng mới vừa phát không lâu wechat nhắc nhở có tin tức nàng có điểm cao hứng click mở vừa thấy là từ văn bân phát tới người tới rồi kinh thị ân buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm sao a chực tao kê đều ở từ văn bân mời nói lần sau đi đêm nay thượng có chút việc hào Từ Văn Bân thập phần thức thời mà không có cưỡng cầu, hắn biết Thẩm Loan sẽ không vô duyên vô cơ tới kinh khẳng định có sự muốn làm. Đóng lại di động sau, bên cạnh Dương thiếu tế thấy hỏi hắn ở cùng ai nói chuyện phiếm. Nam nữ là thầm thầm. Trải qua lần trước sự Từ Văn Bân cùng Thẩm Loan quan hệ cũng hảo không ít. Nàng tới kinh thị mới vừa ở hỏi nàng muốn hay không cùng nhau tới ăn một bữa cơm. Bên cạnh lẩn trực mí mắt vừa nhấc nhìn bạn tốt liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào biết nàng tới? Ta xem nàng bằng hữu vọng đã phát rầm rộ sân bay đồ liền đi hỏi hạ. Bất quá nàng giống như có việc muốn vội cự tuyệt. Lận trực nhìn nhìn không nửa điểm động tĩnh di động chủ động cấp thẩm loan đã phát điều tin tức. Ngươi tới rồi kinh thị buổi tối chỗ nào thẩm loan hiện tại trừ bỏ nàng kia ra cửa hàng không có bất luận cái gì nơi nương náu. Hắn danh nghĩa có mấy bộ không thế nào trụ phòng ở nàng có thể tùy ý tuyển bên kia thẩm loan mãi cho đến buổi tối mới nhìn đến lận trực tin tức nàng nguyên bản là tường trụ khách sạn nhưng đang ở hải ngoại ngô lão tiên sinh ở biết nàng tới kinh sau riêng an bài hắn cháu gái tới chiêu đãi nàng thịnh tình không thể chối từ thẩm loan từ khách sạn trụ vào ngô gia tiểu thư tư nhân biệt thự đồng thời ngô gia tiểu thư làm người nhiệt tình nàng còn tưởng rằng thẩm loan đối kinh thị không thân buổi tối còn riêng tổ cái bữa tiệc hướng nàng vòng dẫn tiến thẩm loan đương một người nguyện ý dẫn tiến người ngoài tiến chính mình vòng này từ nào đó trình độ đi lên nói là một loại cực đại tán thành thẩm loan không biết này có phải hay không ngô lão tiên sinh ý tứ nàng hết thảy cũng liền biết nghe lời phải ở tới bữa tiệc địa điểm khi thực không vừa khéo mà nàng gặp được thật lâu không thấy dương thiếu tế lại tiếp theo từ văn bân cùng lận trực xuất hiện ở nàng tầm nhìn nội nàng click mở di động tường cấp lận trực chào hỏi một cái lúc này mới nhìn thấy lận trực cho nàng tin tức Đang muốn hồi phục khi nàng nhìn thấy từ văn bân bằng Hữu trong giới nữ hài từ kia xuất hiện ở bọn họ ba cái mặt sau. Bọn họ bốn cái vừa nói vừa cười quan hệ nhìn qua rất không tồi. Trường 82, nếu gặp kia không thể thiếu đi lên tiếng kêu gọi thầm loan bên này tin tức cũng liền không cần trở về. Hai đám người ở tiệm cơm cửa tương ngộ lận trực ánh mắt cùng thầm loan liếc nhau, tiếp theo thầm loan tầm mắt dừng ở hắn bên cạnh người nữ hài từ trên người. Nữ hài từ nhìn thấy thẩm loan, lập tức đem nàng nhận ra tới. Đây là lúc trước ngồi ở lận trực ghế điều khiển phụ thượng nữ nhân. Trong khoảng thời gian này nàng từ từ văn bân cùng dương thiếu tế nơi đó nói bóng nói gió quá, biết lận trực trước mắt cũng không có bạn gái, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ngày đó ở ma đô khách sạn gặp được nữ nhân mới làm nàng phá lệ ghi khắc. Không nghĩ tới hôm nay sẽ tại đây gặp được theo thẩm loan tầm mắt rời đi lận trực cũng hướng nàng giới thiệu nói đây là đường tranh tranh trung thiên tập đoàn đồng sự đường bá phụ nữ nhi tiếp theo hắn cũng hướng đường tranh tranh giới thiệu một chút thẩm loan chỉ là tương đối tới nói không như vậy kỹ càng tỉ mỉ đây là ta bằng hữu thẩm thẩm ngươi hảo thẩm tiểu thư đường tranh tranh bởi vì lận trực câu kia bằng hữu tâm tình ngẩng cao một chút nàng an ủi chính mình nói nếu chỉ là bằng hữu nói ghế điều khiển phụ đạo cũng thưa thất bình thường ngươi hảo Lận trực đã đem đường tranh tranh bối cảnh nói ra thẩm loan cũng sẽ biết thân phận của nàng. Lại nói tiếp đường ra cũng là hào môn ít nhất là có thể cùng lận trực xứng đôi. Ở thẩm loan thất thần khi ngô tiểu thư tỏ vẻ cửa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết đi vào trước lại ôn chuyện lận trực nhân cơ hội mời thẩm loan cùng ngô tiểu thư cùng đi hắn đính phòng ngồi ngồi. Ngô tiểu thư đã từ trường bối nơi đó biết được thẩm loan cùng lận trực giao hảo tự nhiên không có không ứng đạo lý. Đoàn người thượng lầu ba khách quý gian, như vậy điểm thời gian, Lận Trực cũng biết ngô Vĩnh Nghi muốn mang Thẩm Loan tiến nàng vòng dụng ý. Hắn không khỏi lại nhìn Thẩm Loan liếc mắt một cái, Thẩm Loan chiều hắn hơi hơi buông tay, Lận Trực tức khắc minh bạch Thẩm Loan đây là không muốn phớt ngô tiểu thư hảo ý. Rốt cuộc nàng hiện tại là cái mang mặt nạ người giấy, tương lai sống lại thân phận chuyển biến, người này mạch không thấy được có ích lợi gì. Bọn họ hai này thật nhỏ động tác người khác đều vô chi vô giác nhưng lại dừng ở vẫn luôn chú ý lận trực đường tranh tranh trong mắt. Nàng nhéo bao bao tay hơi khẩn, nhấp nhấp môi cảm thấy chung quanh không khí có chút áp lực. Tới rồi khách quý gian, ngô tiểu thư biết thẩm loan cùng từ văn bân đều là hàng thị người, mà lận trực năm trước 6 tháng cuối năm lại vẫn luôn ở hàng thị lưu lại, vì thế cũng liền cố ý nhiều chọn chút giang nam đề tài tới lưu, làm không khí cũng hơi chút lung lay một chút. Đang ngồi đều là sẽ làm người người, trận này tiểu tự bầu không khí cũng coi như nhẹ nhàng vui sướng. Trung quanh đều là người quen, thẩm loan cũng không hợp nàng oai thân mình hãm ở sofa thường thường tiếp thượng một hai câu lời nói, rất là thanh thản tự tại. Bọn họ hàn huyên không trong chốc lát bên ngoài người hầu đem cố ý chuẩn bị đuổi nóng lạnh uống tặng tiến vào. Phương Bắc trong nhà ấm áp như xuân, nhưng bên ngoài vẫn là lộ ra hàn ý, lúc này tới ly thức uống nóng đã đuổi hàn lại khai vị. Lì buông, lận trực thập phần tự nhiên cấp bên cạnh oa ở sofa thẩm loan đệ một ly qua đi. Tiểu tâm đừng sái, thẩm loan biết hắn là lo lắng cho mình giấy quần áo lòi, bất quá nàng hiện tại nay đã khác xưa, đã không cần lo lắng này đó. Ba tuổi ta sẽ cẩn thận, nơi này ba tuổi gà cũng muốn thẳng ca ca phục vụ. Cách vách dương thiếu tế nhéo giọng nói buồn nôn nói, người bình thường điểm ta sợ hãi, từ văn bân vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn dương thiếu tế nói. Nga! Bần ca ca ngươi tối hôm qua ở trên giường cũng là nói như vậy. Từ văn bần cầm thức uống nóng khẽ yên lặng ly cái này thiểu năng trí tuệ xa điểm. Đối diện đường tranh tranh thấy bọn họ lẫn nhau trêu chọc trên mặt mang theo cười, trong lòng lại ở hồi thường vừa rồi lẫn trực đệ cái ly cấp thầm loan động tác. kia động tác nửa điểm chút chắc cũng không, nhìn dáng vẻ bọn họ quan hệ là thật sự hào có chút ủ rũ cúi đầu uống thức uống nóng thực mau nàng liền vội ngẩng đầu đối lận trực nói nơi này bỏ thêm chăn quả ngươi đối chăn quả dị ứng không thể uống điểm này vẫn là nàng trong lúc vô ý biết đến bất quá xem đối diện thẩm tiểu thư ngoài ý muốn biểu tình xem ra nàng là không biết việc này điểm này tiểu phát hiện làm đường tranh tranh tâm lại linh hoạt một chút thẩm loan xác thật không biết cái này nàng cùng lận trực tuy rằng nhận thức mấy tháng kỳ thật đối hắn hiểu biết cũng không nhiều. Bất quá đường tranh tranh như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền hiểu biết đến này đó có thể thấy được nàng đối lận trực chú ý đã vượt qua người bình thường. Thẩm loan không phải cái gì thanh xuân ngây thơ thiếu nữ, nàng trong lòng rất rõ ràng, đương một người đối một nhân cách khác ngoại chú ý khi đại khái chính là một đoạn tình yêu bắt đầu. Đường tranh tranh bị lận trực hấp dẫn, này thực bình thường. Yếu tố người chung quanh chung không thiếu người theo đuổi. Mà lận đường hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối, bọn họ hai nếu ở bên nhau, giống như sát thật có như vậy một chút trai tài gái sắc ý tứ. Ở thẩm loan miên man suy nghĩ hết sức lận trực đã nói lời cảm tạ nói cảm ơn nhắc nhở. Đường tiểu thư thật là thận trọng như phát, ngô vĩnh nghi tán một câu nói, lời này khen đến đường tranh tranh có chút hơi xấu hổ. Không có không có chỉ là lần trước cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi thời điểm vừa lúc đã biết mà thôi. Ngô Vĩnh nghi lý giải mà cười cười, thiếu nữ hoài xuân sao. Thời gian không còn sớm ta chờ người cũng nên tới rồi. Ta cùng thầm thầm liền hãy đi trước, không quấy dày các ngươi. Không quấy dày các ngươi câu này nói đến đặc biệt diệu Thẩm loan phẩm hạ, ánh mắt cười như không cười ở lận trực cùng đường tranh tranh trên người đảo qua, đứng dậy cùng Ngô Vĩnh nghi rời đi nơi này. Kế tiếp yến hội Thẩm loan ăn đần độn vô vị, thời gian không sai biệt lắm sau, nàng liền cáo từ đi trước trở về. Hào xào bất xào, vừa lúc lại gặp được lận trực bọn họ đưa đường tranh tranh đi, thẩm loan ở phía sau cửa đứng sẽ chờ bọn họ đều đi mới ra cửa tự hành rời đi. Ngày kế, buổi sáng 7 giờ lư lão ra từ đúng giờ xuất hiện ở thẩm loan chỗ ở từ hắn hướng viện bảo tàng quán trường dẫn tiến thẩm loan, lại lúc sau ba người cùng đi đặc thù thông đạo tiến vào từ cấm thành. Ở đi vào trên đường, quán trường cũng hướng thẩm loan nói ra thỉnh nàng tới mục đích. Người cũng biết cố công hiện tại còn ở tu sửa giữa theo công trình tiến triển, ngẫu nhiên sẽ ở một ít góc cạnh phát hiện một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Năm trước ở tu sửa vũ hoa các khi chúng ta liền ngoài ý muốn tìm được một thanh ngọc như ý, thứ này là ngự thứ chi vật nguyên liệu không thể so cái trắng kém, phóng địa phương thượng tuyệt đối xưng được với là chấn quán chi bảo đồ vật. Chính là thứ này ở rửa sạch hào sau, không biết như thế nào lại đột nhiên biến mất. Cảnh sát bên kia vẫn luôn tra không ra cái nguyên cơ ta cân nhắc cũng không phải chuyện này nhi cho nên muốn thỉnh ngươi đến xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hắn vì việc này sầu thật lâu, khoa học thủ đoạn không thể hành kia đổi cái biện pháp thử xem cũng có thể. Mỗi vị vĩ nhân nói qua, mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt được lão thử chính là hảo miêu. Vì thế thẩm miêu bị thỉnh tới rồi trong cung. Bên cạnh thẩm loan một bên nghe quán chủ nói sự tình đại khái trải qua ở tiến vào từ cấm thành sau, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía phía trước kia tòa tọa lạc ở trục trung tâm thượng cung điện Nàng từ sau khi đột phá, liền tổng có thể nhận thấy được quanh mình sinh linh cảm xúc. Liền ở vừa rồi, nàng tựa hồ nghe tới rồi một tiếng thở dài. Trường 83, tuy rằng còn ở Tết âm lịch bất quá từ cấm thành còn ở buôn bán ở đi theo quán trường đi hậu cung trên đường thẩm loan cách một đầu cung tường còn có thể nghe được du khách nói chuyện thanh dò hỏi như thế nào không thấy được miêu bọn họ đại thật xa chạy tới chính là tưởng cấp cố cung miêu chụp tổ ảnh chụp lại hoặc là có người ý đồ treo tường bị những người khác ngăn lại quát lớn này đó thanh âm nhiều vô số làm này tòa trải qua mấy trăm năm tang thương hoàng thành có một chút nhân khí không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu thẩm loan bị lãnh tới rồi chui này ngọc như ý biến mất địa phương Trong cung văn vật mỗi loại đều bị tỉ mỉ che chở này ngọc như ý cũng là giống nhau, ở rửa sạch sạch sẽ bụi đất đi xong lưu trình sau, đang chuẩn bị cung lên khi đột nhiên ly kỳ biến mất. Có thể ở cố cung phòng hộ hệ thống hạ đem đồ vật lộng đi, này đạo tạc trình độ khẳng định không thấp. Nhưng đã có này trình độ kia vì cái gì không đối mặt khác giá trị liên thành đồ vật xuống tay, lại cô đơn lộng đi chui này như ý. Này như ý hình thể nhỏ xinh, bất quá bàn tay đại niên đại cũng không cao, mới 200 năm không đến cũng không ra tự danh ra chạm trổ không coi là quỷ diều thiên công. Duy nhất có thể nói được với cũng chính là nguyên liệu không tồi, nhưng ở trong cung một chúng kỳ chân dị bảo này nguyên liệu nửa điểm đều không đục lỗ. Liền như vậy một cái không coi là đặc biệt xuất sắc đồ vật như thế nào liền gặp kẻ cắp độc thủ. Ta thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, quán trường mặt ủ mày ê nói. Cố công về hắn trông quay, hiện tại bên trong văn vật ném tìm không trở lại nói này trách nhiệm tự nhiên liền ở trên người hắn. Hắn xem Cố công nhìn mười mấy năm, hiện tại sắp về hưu, không nghĩ sắp đến đầu còn khí tiết tuổi già khó giữ được. Thẩm Loan có thể lý giải quán lớn lên áp lực, nàng trấn an vài câu tỏ vẻ muốn đi chung quanh nhìn xem. Quán trưởng vui vẻ đồng ý, chỉ là trên người hắn sự tình nhiều, Cung nói đi đến một nửa, đã bị người gọi điện thoại kêu đi rồi, lúc gần đi hắn chỉ có thể làm lư lão ra từ bồi. Lư lão tiên sinh ngươi đi vội không có việc gì, ta một người có thể hành. thẩm loan nhìn trước mắt kiến trúc đàn nói, này tu sư quá cùng không tu sư cung điện, lướt mắt một cái là có thể nhìn ra khác nhau. Này tòa nhân tạo kiến trúc nếu là không có người tới giữ gìn, không ra trăm năm phòng trừng liền sẽ trở thành một bãi phế tích. Vẫn là ta mang ngươi dạo đi, lư lão ra từ lù lù bất động, thẩm loan biết hắn là ở phòng bị chính mình, nàng cũng không nói ra. Hai người từ công nhân thông đạo tiến vào du lãm khu, không thể không nói có lư lão ra từ cái này đỉnh cấp giải thích ở bên, cảm giác này hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ trong cung văn vật, hắn có thể từ khởi nguyên giảng đến hiện đại, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một cánh cửa một phiến cửa sổ ở trong miệng hắn quá một lần, mặc danh đều mang theo một tia chứng kiến lịch sử dày nặng. Vài tòa cung điện qua đi, hai người bọn họ phía sau đã theo một chuỗi cái đuôi nhỏ, đều là đi theo cọ giảng dài nước máy. Tại như vậy một đám người nhất ngoại sườn, thầm loan chú ý tới có vị lão già cũng một bên phe phầy cây quạt một bên bàng thính ánh mắt chi gian toàn là vừa lòng chi sắc. Từ cấm thành quá mức khổng lồ, một ngày thời gian nếu là cưỡi ngựa xem hoa, miễn cưỡng có thể quá một lần. Nhưng muốn như vậy kỹ càng tỉ mỉ xem, một ngày công phu là xa xa không đủ. Tới gần bế quán, du khách dần dần tan đi, mà vị kia lão già cũng biến mất không thấy. Thấy chung quanh không người, lư lão gia tử không thể thiếu dò hỏi thẩm loan có quan hệ với Ngọc như ý sự. Người có cái gì mặt mày không? Ngày mai tiếp tục dạo, dạo xong lại nói. Thấy nàng như vậy, lư lão gia tử liền biết nàng đây là có manh mối cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Kế tiếp bốn ngày bọn họ hai cái liền cùng bình thường du khách giống nhau, một chút dạo cố cung. Lư lão gia từ giảng giải trước sau như một lệnh người mê muội tới rồi mặt sau còn có người chuyên môn ở cố cung cửa chờ cùng bọn họ cùng nhau đi vào nghe giảng giải. Mà những người này chung, ngày đầu tiên xuất hiện vị kia lão giả lại là nhất thường xuyên xuất hiện cái kia thậm chí còn đến ngày thứ tư, lư lão gia tử đều quen mắt hắn. Ngẫu nhiên bọn họ còn có thể từng người trao đổi một chút chính mình biết nói tin tức tuy rằng bọn họ nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng trong lén lút lư lão gia tử đối thầm loan tỏ vẻ lão nhân này sợ là đồng hành. Bởi vì có chút hắn sở xem nhẹ chi tiết lão nhân này so với hắn còn có thể nói đạo lý rõ ràng. Cứ như vậy, tới rồi ngày thứ năm, thẩm loan cùng thường lui tới giống nhau mang theo lư lão gia tử tham quan cô cùng cùng lúc đó, xa cách kinh thị 20 năm lâm hàm thu lại lần nữa về tới thành thị này. 20 năm, từ thoát ly gia tộc lúc sau, nàng cố tình lảng tránh có quan hệ từ trước hết thảy Nơi này đều trở nên ta mau nhận không ra. Lâm hàm thu bên người, trần án trong lòng có ẩn ẩn hương phấn. Mẹ chúng ta phải về bà ngoại ra sao? Nhắc tới đến lâm gia, lâm hàm thu một ngụm phủ quyết nói, không trở về. Trần án đầy mặt ngoài ý muốn, khó hiểu nói, chúng ta không phải tới cấp bà ngoại chúc Tết sao? Không đi bà ngoại ra chúng ta đây đi đâu? Đêm qua hắn còn đang ngủ, mẫu thân đột nhiên khiến cho hắn thu thập đồ vật nói là dẫn hắn đi. Hắn xem mẫu thân đính chính là đi kinh thị vé máy bay, còn tưởng rằng mẫu thân rốt cuộc nghĩ thông suốt phải về đến lâm gia. Hiện tại xem ra tình huống giống như có chút không đúng lắm. Người Tổng sẽ không muốn đi tìm đại ca đi Trần Án có chút không quá nguyện ý đi. Chẳng lẽ liền thế nào cũng phải tìm bọn họ, không bọn họ chúng ta liền sống không nổi. Lâm hàm thu lạnh mặt đẩy hành lễ dẫn đầu đi phía trước đi đến. Trần Án không biết nàng đột nhiên phát cái gì tính tình, đành phải đuổi kịp. Bọn họ mấu tử đến kinh việc này ai cũng không nói cho, nhưng là không có thể giấu giếm được vẫn luôn chú ý bọn họ Lâm biết thu. Cùng ngày giữa trưa, lận trực liền nhận được tiểu gì điện thoại, tiếp theo cũng sẽ biết mẫu thân cùng đệ đệ tới kinh thị sự. Nàng như thế nào sẽ đến? Đã đoán được Trần Án sẽ không an phận tiếp thu người thường sinh hoạt, nhưng hiện tại sự tình mới qua đi 2 tháng, mẫu thân sẽ đến kinh thị so với hắn trong dự đoán muốn mau. Ta cái kia hào tỷ phu suốt quý. Lâm biết thu nói lời này thời điểm trong lòng là vui sướng, lúc trước Lâm hàm thu vì tình yêu suốt quý khi đại khái cũng không nghĩ tới có một ngày nàng cũng sẽ bị như vậy đối đãi đi. Lúc trước Trần Kinh Nghĩa thất nghiệp về nhà, sau lại tìm vài phân công làm cũng chưa người muốn hắn, hắn liền đi tiệm trà sữa nhận lời mời nhân viên cửa hàng. Trong tiệm tiểu cô nương xem hắn anh Tuấn nho nhã, thường xuyên qua lại liền thông đồng. Tỷ của ta có thể là tối hôm qua thượng phát hiện việc này, cho nên mới sẽ đầu óc nóng lên trở về kinh thị. kia ngươi tính như thế nào làm? Không phải ta tưởng như thế nào làm, mà là xem ngươi tưởng như thế nào làm. Lâm Biết Thu nói. Như vậy nhiều người, nàng tỷ tỷ nhất thực xin lỗi chính là nàng hài từ Ta cùng nàng đã không quan hệ cũng không nghĩ lại nhúng tay chuyện của nàng Lâm biết thu lập tức minh bạch hắn ý tứ Ta đã biết, bất quá ngươi bà ngoại thực nhớ thương nàng Quay đầu lại khả năng sẽ có điểm phiền toái nhỏ, ngươi trong lòng có cách chuẩn bị ân thấy nhi từ cảm xúc không cao, lâm biết thu cũng liền bỏ qua một bên việc này không đề cập tới Do hỏi này thầm loan tới Nghe nói thầm thầm tới kinh thị, người như thế nào không mời nàng tới trong nhà làm khách. Tuy rằng nói ngày thường chúng ta thả người bên ngoài độc lập, nhưng người phía trước ở hàng thị bị nhân ra chiếu cố chúng ta đương trưởng bối như thế nào cũng nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Nhân ra tiểu cô nương tới một chuyến, chúng ta nếu liền thấy đều không thấy, nàng nên nhiều thương tâm. Bị tiểu gì cấp lừa dối sừng sốt lận trực tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Sẽ sao, như thế nào sẽ không, nữ hài từ tâm người biết cái gì. Chạy nhanh, ngày nào đó bớt thời giờ mời nàng tới ra ngồi ngồi. Việc này liền nói như vậy định rồi, ta có điện thoại tiến vào, quay đầu lại lại liêu. Lâm biết thu nói xong, liền hấp tấp treo điện thoại. Nghe bên kia truyền đến đô đô thanh, lận trực thật lâu vô ngữ. Hắn cùng Dương Thiếu Tế từ văn bân bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy, cũng không gặp tiểu gì như vậy yêu cầu quá làm cho bọn họ đi nhà hắn làm khách. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cấp thẩm loan đã phát điều WeChat, bất quá tại biên tập đến một nửa khi, hắn lại đổi thành điện thoại. Như vậy trịnh trọng chút, điện thoại thực mau thông, bên kia thẩm loan thanh âm vẫn là như vậy, chỉ là bối cảnh âm có chút ồn ào. Lận trực, lận trực lấy lại tinh thần, là ta, ta tiểu gì biết ngươi đã đến rồi, nói muốn thỉnh ngươi ăn bữa cơm, không biết ngươi ngày nào đó có thời gian. Ngày mai đi, đêm nay thượng còn có điểm chuyện khác. Đối với lận trực tiểu gì thẩm loan cảm quan phi thường hảo cùng nàng cùng nhau nàng rất vui lòng. Hảo kia đến lúc đó ta đi tiếp ngươi. Nga đúng rồi, lận trực dừng một chút, địa điểm là nhà ta. thẩm loan khó được tập hạ sắc đi lận trực ra kia chẳng phải là muốn gặp cha mẹ hắn. Nhận thấy được nàng trầm mặc lận trực lại nói, đến lúc đó đại binh bọn họ cũng tới, ngươi không cần cảm thấy không được tự nhiên. Nga hảo kia đến lúc đó ta chuẩn bị vài người lễ gặp mặt. Nàng biết lận ra cũng là đại gia tộc cho nên nói bóng nói gió hỏi có này đó trường bối ở. Thấy nàng không cự tuyệt lận trực cười một cái. Nhà ta chỉ có ta ba cùng tiểu gì. Ta tiểu gì tương đối thích tác phẩm nghệ thuật đến nỗi ta ba có rượu là được. Nga Lạc, Thẩm Loan trong lòng có đế. Kia ngày mai lại liên hệ thuận tiện lại bồi ta mua lễ gặp mặt. ân Hào, nghĩ đến ngày mai Thẩm Loan sẽ đi trong nhà làm khách lận trực vừa rồi về điểm này không vui lúc này tan thành mây khói. Hắn lại phân biệt cấp từ văn bân cùng Dương Thiếu Tế gọi điện thoại, mời bọn họ ngày mai cùng nhau. Quả nhiên, hắn này đột nhiên mời làm hai cái cơ hữu nổi lên lòng nghi ngờ. Như thế nào êm đẹp mời chúng ta đi nhà ngươi? Không phải là phải cho chúng ta thân cận đi. Không việc này ta tiểu gì chính là tưởng thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm. Mời chúng ta ăn một bữa cơm còn phải đi nhà ngươi a lại không phải tương con dâu. Những lời này làm lẩn trực nhịn không được ngữ đã muộn một cái chớp mắt. Bần cái gì đâu, các ngươi rốt cuộc tới hay không? Đi đi đi, nàng lão nhân gia đều mở miệng, chúng ta đương nhiên phải cho mặt mũi. Cho nên này từ lúc bắt đầu chính là không sao cả dãy rủa. Bên này Lận Trực thu phục hảo hết thảy, cấp tiểu gì trở về cái tin tức đem thời gian định vào ngày mai buổi tối. Bên kia Lâm Biết thu vui sướng so cái ok thủ thế, xoay người liền đem Nhi Tử muốn mang nữ hài tử về nhà ăn cơm sự nói cho Trượng Phu. Lần trước kia bộ trang sức đều tặng người ra tiểu cô nương, lúc sau liền lại không nửa điểm động tĩnh. Chúng ta nếu không đầy một phen, quay đầu lại ngươi nhi tử nói không chừng thật đến đánh cả đời người đàn ông độc thân. Lâm biết thu lại nhải nói. Khả năng nguyên nhân chính là vì hài tử không phải chính mình sinh, Lâm biết thu đối lận trực ngược lại thiếu vài phần trưởng bối nghiêm khắc nhiều vài phần bằng hữu cảm giác. Kia cảm tình hào, lận ba ba đối vị kia thầm tiểu thư cũng có chút tò mò. Kia ngày mai tiệc rượu ta liền trước đây. Bọn họ hai vợ chồng thương lượng xong, không phòng bị bên cạnh nhà mình lão gia từ lại đây đem sự tình nghe xong cái đại khái. Vì thế đến cuối cùng, bọn họ nghe lão gia từ chậm gì gì nói, thấy trường bối loại sự tình này, ta cảm thấy ta cũng nên có phân. chương 84, lận ra bên này ngoài ý muốn thẩm loan không biết nàng ở treo lận trực điện thoại lúc sau, vừa thấy thời gian cũng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Bất quá hiện tại du khách tương đối nhiều, nàng vẫn luôn chờ đến mau bế quán, trung quanh chỉ còn lại có nàng cùng lưu lão gia từ cùng với vị kia diêu cây quạt lão giả ba người sau, mới hướng lão giả dò hỏi, không nghĩ tới tiền bối đối tử cấm thành sự như vậy hiểu biết, vừa lúc trước mắt ta đang có một kiện hoang mang sự, không biết tiền bối có không hỗ trợ giải đáp một vài. Lão gia phe phầy cây quạt đạm cười nói, thỉnh giảng. thẩm loan đem phía trước quán trường cho nàng phát ngọc như ý ảnh chụp điều ra tới đưa tới lão giả trước mặt tiền bối có biết cái này văn vật lai lịch, lão già tham dò vừa thấy, nói, này nguyên bản là tôn ngọc Phật vật trang trí từ Lam Điền Tiến Cống, sau lại kia tôn ngọc Phật bị rơi chia năm xẻ bảy trong đó lớn nhất một khối tàn ngọc bị thợ thủ công lấy tới điêu thành này cái ngọc như ý. Vĩnh Đức 3 năm, này cái ngọc như ý hoàng đế ban thưởng cho tân thư ân trinh tần, lúc sau liền vẫn luôn cùng với ở trinh tần tả hữu Vĩnh Đức 23 năm, Trinh Tần vì cứu ái miêu trượt chân rơi xuống nước một đêm sốt cao, hương tiêu Ngọc vẫn, này cái Ngọc Như Ý bị thu hồi đến nội vụ phủ. Thuận Phong 17 năm, Ngọc Như Ý lại lần nữa bị ban thưởng cấp tân vào cung phi tử, bất quá bị thưởng đi xuống không bao lâu, vị kia phi tử bên người cung nữ phát hiện có miêu tới trộm này cái ngự tứ chi vật sai người đem miêu đánh chết. Nào biết miêu thi thể bị hoàng đế thấy, hoàng đế cho rằng phi tử không hề lương thiện chi tâm tước đoạt nàng phân vị, sở hữu ngự tứ chi vật cũng đều cùng nhau thu hồi. Lại sau lại này cái ngọc như ý liền vẫn luôn ở các lộ phi tần trong tay chàn chọc mãi cho đến từ cấm thành phá khi bị cung nữ không cẩn thận đánh rơi ở một góc, sau đó liền một năm cho tới bây giờ. Không nghĩ tới lão nhân này đối ngọc như ý quá vãng biết đến như vậy rõ ràng, lư lão gia từ sớm đã không phải lúc trước thuyết vô thần giả. Hắn ánh mắt lóe lóe, trong lòng nổi lên nào đó suy đoán. Quả nhiên trong hoàng cung mỗi loại đồ vật sau lưng đều là một đoạn chuyện xưa, đa tạ tiền bối thay ta giải đáp. Thẩm loan hướng lão giả nói lời cảm tạ nói. Việc nhỏ mà thôi, thời điểm không còn sớm ta liền đi trước. Lão giả đem trong tay cây quạt gập lại, chắp tay sau lưng rời đi bọn họ nơi đại điển. Hắn vừa đi, lừa lão ra từ liền chắc chắn nói, vị này không phải người đi. Tuy rằng những cái đó đã từng sinh hoạt ở trong hoàng cung mọi người có bị văn tự ghi lại, nhưng tuyệt đại đa số người đều chỉ bị sơ lược tôn vinh như một ít hoàng hậu đại cũng bất quá là đôi câu vài lời, huống chi những cái đó vắng vẻ vô danh hậu phi. Người này có thể đem một quả ngọc như ý trải qua đều nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, thật giống như tận mắt nhìn thấy, này hoặc là là vô căn cứ, hoặc là chính là xác thật đã từng ở đây. Nhưng kiến đức hoàng đế kia đều là hơn 200 năm trước sự, liền tính hắn đã từng ở đây, người bình thường cũng sống không đến 200 hơn tuổi. ân thẩm loan không phủ nhận. Được đến thẩm loan trả lời, lừa lão gia tử đem mắt kính hái được xuống dưới, dùng tay xoa xoa thấu kính nói, quán trường nghĩ tới đồ vật bị người trộm bị quỷ trộm, phòng trường như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nó sẽ chính mình dài quá chân trốn chạy. Thẩm Loan biết hắn là hiểu lầm, nàng buổi chiều nhìn hắn một cái, nói, vị tiền bối này không phải ngọc như ý thành tinh. Trong cung sát thật có chút văn vật dính nhân khí, lại bởi vì bẩm sinh ưu thế, đã hồng mông khai trí, nhưng kia cái ngọc như ý còn chưa tới hỏa hậu. Không phải ngọc như ý, kia hắn là cái gì? Hắn, Thẩm Loan nghĩ nghĩ, nói, hắn là này từ cấm thành quý trọng nhất văn vật. Quý trọng nhất văn vật lừa lão ra từ trong đầu hiện lên thanh minh thượng hà đồ bình phục thiếp á hú phương tôn chờ quốc bảo cấp văn vật một bên suy đoán lão nhân kia rốt cuộc là nào giống nhau hóa thân một bên trở về đề tài kia hắn có thể giúp chúng ta đem đồ vật tìm được sao hắn đã cấp ra manh mối còn lại thẩm loan nhìn nhìn bên ngoài không trung liền xem ngày mai thời tiết như thế nào ngày kế ông trời khó được cho cái hỏa nhã mà kinh thị trên không cũng không hề sám xịt một mảnh xanh thẳng không trung một bích như thảy Ám thiên lý có vẻ xám xịt sơ hề hề cung tường, ở như vậy tốt mặt trời rực rỡ thiên lý nơi nơi đều lấp lánh sáng lên, giống như về tới hoàng thành mới thành lập thời điểm. Thẩm loan hôm nay không mang lư lão ra từ tới, nàng chính mình chống một phen dù giấy đi ở hậu cung cung trên đường. Cung tường thật sâu, bên trái là tàn cỗ lịch sử, phía bên phải là tươi sáng tân sinh. Người từ giữa xuyên qua chỉ là thời gian một cái khách qua đường. Cuối cùng, thẩm loan đang nghe vũ tiểu hiên ngừng lại. Nghe vũ tiểu hiên còn chưa tu sửa, hiện tại cửa cung nhắm chặt trừ phi thu được mặt trên phê chuẩn cơ bản không người dám đi vào, sợ không cẩn thận liền phá hủy cái gì. Thẩm loan cũng chưa tiến vào, nàng ngẩng đầu chi gian kia cung tường đầu một con mèo trắng chính lời biếng mà nằm ở mái ngói thượng phơi thái dương, một cái đuôi nhàn nhã đong đưa hảo không thích ý mặt khác cung miêu, lại ái sạch sẽ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang theo vài phần dơ hề hề, nhưng này mèo trắng toàn thân như tuyết, sợi tóc trong suốt, một chút đều không giống như là lưu lạc miêu, so ra miêu đều sạch sẽ. Thẩm Loan biết hẳn là chính là này chỉ, ở Thẩm Loan ngẩng đầu nhìn miêu khi, mèo trắng cũng đã nhận ra nàng tồn tại. Nó cái đuôi cũng không hoảng hốt, đứng dậy chiều cung tường phía dưới thăm dò nhìn lên, vừa lúc đối thượng Thẩm Loan đôi mắt miêu so người nhanh nhạy, nó liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương không dễ chọc. đứng dậy uyển chuyển nhẹ nhàng mà dẫm lên mái ngói, dọc theo cung tường chiều hậu cung đi đến. nó phải đi thẩm loan cũng đi theo động. một người một miêu, một cái ở dưới cầu, một cái ở trên tường, song song đi tới thẩm loan cầm ô trong miệng nói ta từ trước nghe qua một cái chuyện xưa, có một con cầu mỗi một lần tử vong đều sẽ luân hồi, nhưng là luân hồi sau còn giữ lại đời trước ký ức. Nó tổng cộng luân hồi tám thế, đệ nhất thế là bình thường sủng vật khuyển có phi thường yêu thương nó chủ nhân, vô bệnh vô đau chết già đệ nhị thế là cảnh khuyển nhân công hy sinh đệ tam thế là bị người vứt bỏ lưu lạc cầu cuối cùng ở gió lạnh chung đói chết. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, như vậy chuyện xưa khẳng định là biên, nào có vẫn luôn kế thừa từ trước ký ức tồn tại. Hiện tại ta phát hiện thế giới to lớn, quả nhiên việc lạ gì cũng có. Không biết lúc trước trinh tần nương nương cho người lấy cái tên là gì. nói đến Mèo trắng không đi rồi. Nó đứng ở đầu tường, ánh mắt cảnh giác mà nhìn Thẩm Loan. À, không cần khẩn trương, ta chỉ là chịu người gửi gắm giúp đỡ tìm về một kiện ly kỳ mất tích văn vật. Thẩm Loan cũng dừng lại bước chân nhìn nó, tiếp tục nói: Lúc trước trộm Ngọc Như ý bị đánh chết, nhiêu cũng là ngươi đúng không? Bình thường miêu chỉ có thể sống cái mười mấy hai mươi năm, kiến đức hai mươi ba năm đến thuận phong mười bảy năm, vừa lúc mười tám năm ta cho rằng chỉ có người mười tám năm sau là một cái hảo hán, không nghĩ tới súc vật cũng là giống nhau. Trinh tần đại khái cũng sẽ không nghĩ đến, nàng tại đây hậu cung bên trong vắng vẻ vô danh sinh sống vài thập niên cuối cùng trước sau nhớ mong nàng sẽ là nàng ái miêu Mèo trắng tường quay đầu liền đi, nhưng mà nó còn không có động lại phát hiện chính mình không thể động đậy Đừng nóng vội đi, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Tiếp vừa rồi chuyện xưa kia chỉ cầu luân hồi tám thế ăn rất nhiều đau khổ ở cuối cùng một đời khi nó lại đầu thai về tới hắn đệ nhất nhậm chủ nhân bên người. Ta không biết ngươi chấp niệm là cái gì, nhưng nhân gian có một câu, kêu nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng ngươi có thể trở lại từ cấm thành, là trời cao an bài bị ta phát hiện, cũng là trời cao an bài ý trời như thế, chọn ngày chi bằng nhăm ngày, ngươi muốn hay không đi phía trước đại điện nhìn xem, nói không chừng ngươi chờ người kia liền tới tiếp ngươi đâu. Nói xong, Thẩm Loan buông lỏng ra nó, cầm ô tiếp tục dọc theo cung nói đi phía trước đi, cuối cùng biến mất ở cửa thủy hoa sau. Mèo trắng chói bụng buông lỏng, nó lập tức lắc mình nhảy vào tường nội. Nhưng không nhiều lắm sẽ, nó một lần nữa nhảy trở về đầu tường. Dọc theo đan sen cung tường một đường đi, nó cơ hồ thực thuận lợi mà nhảy lên điện thái hòa nóc nhà. Nóc nhà bị phơi đến lâu rồi, nhiệt khí huân đến nó mơ màng sắp ngủ. Cung điện phía dưới, đám đông ồ ạt. Mèo trắng nhìn một vòng, đột nhiên đối chính mình bị mê hoặc có chút xấu hổ buồn bực. Nó như thế nào liền tin người kia nói. Khi cách 200 năm, sao có thể sẽ tái ngộ đến? dọc theo đường cũ phản hồi, mèo trắng trong lòng thề muốn đem kim ngọc nhựa ý đổi cái địa phương giấu đi, làm những người đó vĩnh viễn đều tìm không thấy. đánh giá là trong lòng nghĩ sự làm nó vừa lơ đãng dẫm không, nó vội dùng móng vuốt cầu lấy mái ngói, liền ở nó muốn nhảy lên đi khi lại nghe đã có người kinh hỉ kêu lên là cung miêu ai thanh âm này, mèo trắng cả người run lên, móng vuốt buông lỏng tiếp theo thân thể liền ngã vào một ấm áp ôm ấp giữa. Nó trợn mắt quả nhiên là kia quen thuộc tiểu viên mặt. Nàng thật sự tới đón nó. Chương 85. Ở mèo trắng bị chủ nhân nhận được khi Thẩm Loan cũng đi tới tiếp nàng người trước mặt. Hiện tại tựa hồ thời gian còn sớm. Thẩm Loan nói, nàng là buổi tối muốn đi lận ra làm khách, lúc này vừa mới quá giữa trưa, Lận Trực lúc này tới đón nàng, thời gian có điểm sớm. Lận Trực quay cửa kính xe xuống, nói, hôm nay thời tiết không tồi, vừa lúc mang ngươi đi đi dạo. Thẩm Loan vừa thấy này sáng sủa đến sáng lên thời tiết vui vẻ lên xe. Lên xe sau Thẩm Loan thuận miệng nói, ngươi hôm nay như thế nào như vậy có rảnh. Ngày Tết đúng là các lộ quan hệ đi lại thời điểm, lớn nhỏ yến hội không ngừng, giống từ văn bân sẽ ở kinh thị, cũng là vì cái này mà đến. Quốc gia tuy rằng mệnh lệnh rõ ràng cấm tham ô nhận hối lộ, nhưng nhân tình lui tới việc này ai đều không thể ngăn cản. Từ nào đó trình độ đối nào đó người tới nói, ngày Tết trong khoảng thời gian này so ngày thường càng mệt càng bận rộn. Này đều đến năm đuôi, nên đi động cũng đều không sai biệt lắm. Lận trực nói, cũng là thời điểm thả lòng một chút, cũng đúng, ngươi chính là từ năm trước vội đến năm đuôi, là nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lận trực không biết nàng lời này chỉ chính là cái gì, nhưng là nói đến năm trước hắn cũng có chuyện muốn nói. Tuy rằng ta rất bận, vậy ngươi tựa hồ so với ta càng vội, trừ tịch buổi tối đều liên hệ không đến người. Cái gì trừ tịch buổi tối liên hệ không đến người? Nàng trừ tịch ngày đó cùng thực dược bọn họ ăn lầu tới, Nga còn thỉnh cao tiên sinh cùng tư âm bọn họ. Ta cho ngươi gọi điện thoại đánh không thông. Không chỉ là trừ tịch phía trước rất nhiều lần đều là vô pháp truyền được trạng thái ta khi đó đều hoài nghi ngươi có phải hay không đem ta kéo đen. Liên hệ không đến người sau, hắn cũng liền rất thiếu chủ động đi liên hệ nàng. Bọn họ hai cái, nói tóm lại kỳ thật giao thoa cũng không nhiều. Nếu cố tình không liên hệ nói, rất có thể về sau đều sẽ không lại có liên quan. thẩm loan, sẽ không như vậy xảo đi nàng thường xuyên hướng địa phủ chạy, nếu lúc ấy lận trực liên hệ nàng, này vô tuyến điện xác thật rất khó đến địa phủ. Có đôi khi ta sẽ đi một ít hẻo lánh địa phương, bên kia cơ hồ không có tín hiệu. Lần sau ngươi trực tiếp cho ta phát tin tức ta nhiều nhất sẽ trễ chút hồi phục nhưng ít ra sẽ không nhìn không tới. Thẩm loan nói, ta phía trước xem ngươi vẫn luôn không tin tức còn tưởng rằng ngươi vội vàng yêu đương đâu. Cái gì luyến ái, không có gì, thẩm loan bay nhanh tách ra cái này đề tài. Hôm nay cái sát hải hẳn là sẽ thật xinh đẹp chúng ta đi cái sát hải đi. Lận trực vốn chính là muốn bồi nàng chơi, nàng muốn đi đâu hắn tự nhiên đều nghe nàng. Đến nỗi vừa rồi câu kia lời nói hàm hồ nói, hắn cũng không tiếp tục truy vấn. Hai người đến cái sát hải phía sau mua biên dạo mãi cho đến chạng vạng 5 giờ, lúc này mới chưa đã thèm mà rời đi. Từ cửa sổ xe nhìn dần dần đi xa phong cảnh, thầm loan lúc này cảm xúc lại có bất đồng. Nơi này nàng từ trước không phải không có tới chơi qua, nhưng trước kia tới cũng không cảm thấy có bao nhiêu có ý tứ dạo một vòng đều cảm thấy phí chân, nhưng hiện tại cùng lận trực cùng nhau, cảm thụ lại có chút bất đồng. Phong cảnh vẫn là cái kia phong cảnh, biến chỉ có nhân tâm. Thẩm loan biết có một số việc khó có thể lừa mình dối người. Đến lận ra khi thời gian vừa qua khỏi 6 giờ. Lận trực mới vừa xuống xe, liền thấy tổn hữu nhóm đi rồi tới, hướng tới hắn làm mặt quỷ nói, trách không được sẽ cố ý đem chúng ta kéo qua tới, nguyên lai là sợ người nào đó một người xấu hổ. Điểm này lận trực không phủ nhận, các ngươi tới rất sớm, còn hành, nhưng thật ra ngươi như thế nào trở về như vậy vãn. Nhân gia tranh tranh chính là chờ ngươi đợi thật lâu. Dương thiếu tế cầu lấy lận trực bà vai cười hì hì nói. Hào tiểu tử, bất động thanh sắc a Ở lận trực kinh ngạc đường tranh tranh cũng tới khi thẩm loan lúc này cũng đẩy ra cửa xe xuống xe. Từ văn bân cùng dương thiếu tế nhìn thấy nàng, đều sừng sốt như vậy một cái chớp mắt, sau đó không hẹn mà cùng lại nhìn mắt lận trực tiếp theo lại xem trở về nàng, giống như minh bạch cái gì. Các người dương thiếu tế nói còn chưa dứt lời, lận trực cũng đã chụp vai đánh gãy hắn nói tiếp đón hắn cùng từ văn bân huynh đệ hai cái đi dọn lễ vật Đồ vật có điểm nhiều tới đáp bắt tay, ngà ca mấy cái lúc này còn có chút mơ hồ tất cả đều ngoan ngoãn giúp đỡ giỏ sách đi. Chỉ có thẩm loan ôm thi lễ hộ ở trong ngực trêu chọc lận trực nói, ngươi thật đúng là chi kỷ. Có thể thấy được vừa rồi dương thiếu tế bọn họ nói nàng toàn nghe được. Ta không nghĩ tới tiểu gì còn mời những người khác, lận trực lúc này cũng không biết tình huống như thế nào chỉ có thể là đi vào trước nhìn kỹ hẳn nói. Vào nhà sau, dường thiếu tế mấy người giúp đỡ đem lễ vật buông, mà thẩm loan tắc liếc mắt một cái liền nhìn đến trong phòng khách đang ở chơi cờ đường tranh tranh, mà cùng nàng đánh cờ người thế nhưng là lận lão tiên sinh. Đối với lận lão tiên sinh, thẩm loan từ trước chỉ thấy quá một hồi tổng thể mà nói, không phải người bình thường có thể tiếp cận người. Đường tranh tranh có thể cùng hắn đánh cờ, xem ra thực chịu hắn yêu thích. Ra ra. Lận trực cũng có chút ngoài ý muốn ra ra sẽ xuất hiện tại đây, việc này phía trước chính là nửa điểm tiếng gió cũng chưa. Lận lão tiên sinh thấy hắn đã trở lại, nhấc lên mí mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt ở thầm loan trên người dừng lại một lát lại lần nữa trở xuống ván cơ thường. Người đã trở lại, vừa lúc ta cũng mệt mỏi, người tới thay ta. Nói hắn một dịch ghế dựa, không cho lận trực cự tuyệt cơ hội. Vừa rồi vào cửa khi, Lận Trực đã từ người hầu nơi đó biết phụ thân còn không có trở về tiểu gì thì tại phòng bếp tự mình xuống bếp. Hắn là muốn mang Thẩm Loan đi tiểu gì kia lên tiếng kêu gọi, hiện tại hắn nếu là thế ra ra chơi cờ kia không người chiêu đãi Thẩm Loan tình cảnh liền rất xấu hổ. Mấu chốt nhất chính là ra ra thái độ, ta cờ nghệ giống nhau, sơ quét các ngươi hưng, Văn Bân bản lĩnh so với ta hảo, không bằng làm Văn Bân bồi, ta cho các ngươi bưng trà. Lận Trực nói. Bên kia đường tranh tranh nghe vậy, trong lòng tuy rằng có chút nói, nhưng cũng vẫn là lập tức nói, lận ra ra, khiến cho Văn Bân đến đây đi. Lần trước ta cùng hắn hạ thành Thế Hòa, hôm nay vừa lúc thắng trở về. Đường sự đều đã mở miệng, việc này cũng liền lấy từ Văn Bân lên sân khấu kết cục. Thừa dịp bọn họ chơi cờ công phu, lận trực mang thẩm loan đi phòng bếp. Lâm biết thu thấy bọn họ tới, không đợi bọn họ mở miệng liền nói: Ta cũng không biết ngươi gia gia sao lại thế này. Đường tiểu thư là cùng hắn cùng nhau tới. Phía trước lão gia tử nói thấy gia trưởng việc này hắn cũng có phân, nàng cao hứng hắn là giúp a trực căng bãi đâu kết quả ai biết sắp đến đầu lộng như vậy vừa ra. Kỳ thật Lâm biết thu cũng biết lão gia tử tưởng chính là cái gì, đơn giản chính là đường gia tương đối thầm thầm tới nói càng có thể trợ giúp a trực. Nhưng hiện tại lại không phải dĩ vãng, nhà nàng A trực lại không phải cái loại này vì ích lợi cái gì đều phóng đến hạ nhân, lão ra từ lúc này là biến khéo thành vụng. Tới đều là khách, lận trực chấn an nàng nói, thầm thầm đào tới rồi không ít ngươi thích đồ vật ta đã làm người đưa đến ngươi phòng. Thầm thầm có tâm, lâm biết thu cười thùm tìm mà từ lồng hấp bưng một đĩa điểm tâm phóng tới thầm loan trước mặt. Đây là riêng cho ngươi làm, ngươi trước khi tiện ăn một chút gì lót lót bụng. Ta một người ở phòng bếp rất nhàm chán, ngươi liền lưu lại bồi ta trò chuyện đi, bên ngoài những người đó làm A trực bản thân chiêu đãi đi. Thầm loan biết nàng đây là sợ chính mình ở bên ngoài bị trong lời nói ủy khuất đối với rõ ràng không quá thích nàng lận lão tiên sinh, nàng cũng không nghĩ đi mặt nóng rán mong lạnh. Hảo A, vừa lúc tránh ở phòng bếp ăn mảnh, lận trực đối này cười, không cảm thấy có nửa phần không ổn. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, phía trước người hầu lại đây nói cho Lâm biết thu, nói là tiên sinh đã trở lại. Thẩm loan lúc này mới đứng dậy, đi theo Lâm biết thu cùng ra phòng bếp. Bọn họ ra tới khi bên kia ván cờ cũng đến kết thúc cuối cùng từ văn bân lấy con rể thua đường tranh tranh nhất chiêu thua này cục cờ. Người thắng, từ văn bân than thở nói, ta cam bái hạ phong, ngươi đừng nói như vậy. Đường tranh tranh có chút ngượng ngùng, đảo không phải bởi vì nàng thắng từ văn bân, mà là nàng biết từ văn bân phòng trừng là vì toàn nàng mặt mũi cố ý thua này con rể. Nếu thắng bại đã định dựa theo ngay từ đầu ước định tốt ta thua phải tiêu pha tiêu pha. Lận lão tiên sinh nói, ý bảo trợ thủ đem chuẩn bị tốt đồ vật lấy tới. Này khối đồng hồ quả quyết theo ta vài thập niên, không coi là nhiều quý trọng đối với ta tới nói có nhất định kỷ niệm ý nghĩa. Ta hôm nay liền đem nó tặng cho ngươi. Như vậy quý trọng đồ vật ta như thế nào có thể muốn? Đường tranh tranh vội đứng dậy chối từ nói. Cùng với làm hắn cùng lão nhân ta xuống mồ còn không bằng làm nó phát huy một chút nó nên có tác dụng. Lận lão tiên sinh ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói. Hắn giọng nói rơi xuống, hắn bên người trợ thủ như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Cười nói, lại nói tiếp này đồng hồ quả quyết tổng cộng có hai khối, mặt khác một khối sớm chút tuổi già ra ngươi đưa cho A trực, hiện tại để nhị khối cũng đưa ra đi thật đương đến một câu duyên phận. Lời này ở đây người nghe xong tức khắc biểu tình khác nhau. Không đề cập tới lâm biết thu tức giận, thầm loan lãnh đạm, làm sự tình trung tâm đường tranh tranh thật cẩn thận mà nhìn về phía lận trực tựa hồ muốn biết hắn là cái gì ý tưởng. Trưởng giả ban, không thể từ, ngươi liền nhận lấy đi. Lận trực cũng như nàng mong muốn cấp ra hắn ý kiến Bất quá thứ này có chút yếu ớt đến muốn tỉ mỉ bảo dưỡng mới được Lúc trước ta bắt được sau đi đường thượng té ngã một cái Biểu liền quang ngã tan đến nay thi thể cũng chưa tìm toàn Lời này nói quá ngay thẳng Lâm biết thua tuy rằng trong lòng cũng có chút không rất cao hứng Nhưng vì phòng ngừa lại tiếp tục đi xuống này bữa cơm muốn ngâm nước nóng Nàng vội mở miệng nói a trực ngươi đi ra ngoài nhìn xem Người ba giống như đã trở lại Ba, người này tề, ngài xem bãi nào ăn tương đối hảo. Lận lão tiên sinh thanh âm không có gì phập phồng Liền phóng này đi, tốt, lâm biết thu tiếp đón đại gia ở nhà ăn ngồi xuống, lại phân phó người hầu thượng đồ ăn. Theo đồ ăn hương khí ở bốn phía tràn ngập vừa rồi căng chặt không khí rốt cuộc dần dần hòa hoãn xuống dưới. Hảo xảo bất xảo thầm loan cùng đường tranh tranh tương đối mà ngồi đường tranh tranh có chút tò mò đánh giá thẩm loan mà người sau nhận thấy được cũng báo lấy một cái lễ phép mỉm cười không nhiều lắm sẽ lận trực cùng lận phụ đã trở lại hai người ngồi vào vị trí lận trực thực tự nhiên mà ở thẩm loan bên tay phải ngồi xuống nhìn thấy một màn này đường tranh tranh sắc mặt có chút ảm đạm sở hữu sự tình đều có thứ tự đến trước và sau nàng vẫn là chậm một bước sao trong bữa tiệc lận lão tiên sinh lại dò hỏi khởi mấy cái vãn bối việc học tới Lần này hắn không lượng thầm loan, chỉ là hỏi đường tranh tranh nói càng nhiều một ít. Ở biết đường tranh tranh ở nước ngoài đại học cùng lận trực là cùng sở sau, hắn còn mỉm cười nói hai người thật là vô duyên, bằng không là có thể sớm một chút nhận thức. thẩm loan liền tính lại bình thường tâm, ba lần bốn lượt xuống dưới cũng có chút cách ứng hoảng. Sau khi ăn xong, lận lão ra từ điểm danh làm lận trực đưa hắn trở về, lận trực làm thẩm loan lại nhiều ngồi một lát chờ hắn tới đưa nàng trở về. Nhưng hắn đi rồi, Thẩm Loan liền hướng lận phụ cùng Lâm Biết Thu đưa ra cáo từ. Không đợi A trực trở về sao, không cần ta Lâm thời có chút việc. Thẩm Loan nói, ta đây đưa ngươi, Lâm Biết Thu lúc này cũng đầu rất lớn, lão ra từ ở phía trước đào hố, nàng này đương tức phụ cũng chỉ có thể là ở phía sau giúp đỡ điền. Lên xe sau, Lâm Biết Thu hướng Thẩm Loan xin lỗi nỗ lực soát phân nói, vốn dĩ ta là tính toán chỉ thỉnh ngươi một người tới trong nhà ngồi ngồi, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Hôm nay sự ngươi đừng để trong lòng A trực cùng hắn ra ra không giống nhau. Bá mẫu ngài giống như hiểu lầm, thẩm loan nhìn phía chiếc xe hải, nói ta cùng lận trực cái gì quan hệ đều không có, hắn đã không có theo đuổi ta cũng không có hướng ta thổ lộ ta càng không phải hắn bạn gái cho nên ngài không cần thiết hướng ta xin lỗi. Hôm nay sự hắn hẳn là so với ta càng xấu hổ mới đúng. Lầm biết thu mộc này cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nàng nấu chín con dâu cứ như vậy bay ô ô mươi 86, đem thẩm loan đưa đến ra, Lâm Biết Thu xoay người liền cấp lận trực đi cái điện thoại. Bên kia lận trực mới vừa ứng phó xong, thấy tiểu gì gọi điện thoại lại đây, trong lòng đoán được thẩm loan hẳn là rời đi. Ta nói ngươi hiện tại rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng. Lâm Biết Thu hiện tại đều mơ hồ, nói không thích nhân ra đi, ra truyền phỉ thúy có thể nói đưa liền đưa. Muốn nói thích nhân ra đi kết quả đến bây giờ đều còn không có triển khai theo đuổi. Như thế nào còn tưởng thịt tự động rơi vào trong miệng không thành. Cái gì cái gì ý tưởng, đương nhiên là đối thầm thầm, đề cập thầm loan, lận trực ngữ khí mềm một chút. Ta cùng nàng tình huống có điểm đặc thù ngài cũng đừng nhọc lòng ta sẽ xử lý thỏa đáng. Đặc thù chẳng lẽ các ngươi có huyết thống quan hệ, vẫn là nàng cùng chúng ta lận ra là thù địch, nếu đơn giản là cái gọi là môn không đăng hộ không đối khiến cho ngươi như vậy do dự, vậy ngươi tương lai cũng đừng hối hận. Lâm biết thu ngữ khí khó được nghiêm túc, nàng tuy rằng sự nghiệp thành công, nhưng ở sinh hoạt hàng ngày công tác thượng lãnh mạnh tác phong nàng từ trước đến nay sẽ không đưa tới trong nhà. Nàng thích ấm áp ra cho nên không nghĩ làm gia đình cũng biến thành lạnh nhạt xào huyệt. Bởi vậy ở trưởng phu cùng con riêng trước mặt nàng từ trước đến nay là ôn hòa nhiều hơn lãnh lệ. Ta minh bạch, lận trực lại như thế nào không biết tiểu gì hảo ý, nhưng trước mắt hắn chỉ có thể như vậy ứng phó qua đi. Thấy lận trực trước sau không buông khẩu, lâm biết thu nên nói cũng đều nói cũng liền không hề bức bách chỉ làm hắn quý trọng. Mà lúc này lận mọi nhà, Dương Thiếu Tế cùng từ Văn Bân từ Văn Thụ ca ba cái cũng cáo từ rời đi. Rời đi khi Dương Thiếu Tế sờ sờ đầu, đối từ Văn Bân nói, phía trước ta xem A trực vẫn luôn không động tĩnh còn tưởng rằng lúc trước ở Thủy là ta một người một đầu nhiệt loạn điểm uyên ương phổ đâu, hiện tại xem ra bọn họ đây là đã ở bên nhau. Hẳn là không có đi từ văn bân không hảo nói cho đại gia thẩm loan hiện tại không phải người. Người quỷ rốt cuộc thù đồ, một khi bước ra kia một bước kia sở khiên xả đồ vật sẽ càng nhiều. A trực cùng thẩm thẩm đều là lý trí người, là đương thù đồ quyến lữ vẫn là bảo trì khoảng cách không vượt qua kia nói tuyến, hắn cảm thấy bọn họ hẳn là đã làm ra lựa chọn. thẩm loan trở lại chỗ ở sau không lâu, liền nhận được lận trực điện thoại. Người sẽ không cũng là phương hướng ta xin lỗi đi, người mở cửa. Ân, thẩm loan theo lời qua đi mở ra vừa thấy, liền thấy lận trực đứng ở ngoài cửa trong tay dẫn theo một túi nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đây là, ngươi hiện tại có thể cùng người bình thường giống nhau ăn cái gì đi. Hắn xem nàng phía trước ăn điểm tâm ăn rất vui vẻ. Có thể nếm đến hương vị. Đây là thành quỷ tu chỗ tốt không cần chỉ ăn hương khói, ngươi không phải là muốn đích thân xuống bếp đi. Hôm nay thỉnh ngươi đi nhà ta làm khách không có không cho khách nhân ăn no đạo lý. Phòng bếp ở đâu? ban công bên kia, thẩm loan lãnh hắn qua đi, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Người thế nhưng sẽ nấu cơm, giống nàng liền sẽ không cơ bản chờ ăn, chỉ biết nấu mì sợi, mặt khác phức tạp sẽ không. Thẩm loan trụ địa phương mỗi ngày đều có người lại đây dọn dẹp phòng bếp tuy rằng không ai dùng, nhưng cũng vẫn duy trì sạch sẽ có thể tùy thời nấu cơm. Thẩm loan đứng ở phòng bếp cửa, xem lận trực không phải thực thành thạo nấu mì sợi phía trước về điểm này không mau nháy mắt tan thành mây khói lận trực tay nghề không coi là thực hảo hương vị là có thể vào miệng trình độ thẩm loan cũng không bắt bẻ hai người một người một chén mì mặt đối mặt ngồi ăn một chén mì xuống bụng thẩm loan nhận được lư lão ra từ điện thoại ở trong điện thoại nói vài câu sau thẩm loan buông chén đũa xoa xoa miệng đối lận trực nói muốn hay không lại đi thêm cái cơm lận trực buổi tối 10 giờ kinh thị quang hoa lộng lẫy mà trái tim từ cấm thành đã lâm vào ngủ say Ở không người nào biết từ cấm thành một góc thẩm loan cùng lận trực xuyên qua ngự hoa viên đi vào một chỗ nhà thủy tạ giữa. Nhà thủy tạ có người tháng riêng hạ quét giác. Sàn sạt tiếng vang hỗn hợp nửa đêm gió lạnh không biết nội tình người nghe xong chỉ sợ sẽ cả người phát mau. Tiền bối vãn hào thẩm loan tiến lên chào hỏi nói. Quét giác người đã sớm nhận thấy được bọn họ tới. Hắn cũng không ngừng xuống tay động tác mà là nói đồ vật tìm được rồi. Đã tìm được rồi. Vừa rồi lư lão ra từ gọi điện thoại cho nàng, nói chính là Ngọc Như Ý ở phong Hà Tiểu Cư tìm được sự. Tối nay ánh trăng chính nùng, phi tạ tiền bối chỉ dẫn chúng ta chuẩn bị một bàn tiểu yến còn thỉnh tiền bối không cần ghét bỏ. Ta nghe thấy được rượu mùi hương, quét rác người ở trong không khí người người, sau đó đem cây trồi vừa thu lại từ bóng ma trung đi đến dưới ánh trăng, xem bộ dáng đúng là mấy ngày trước đây vẫn luôn đi theo thầm loan bọn họ phía sau nghe giải thích lão giả. Có thịt có rượu vạn sự đủ, ta lại như thế nào sẽ ghét bỏ. Ba người liền ở tiểu tạ lâm hồ sân phơi thượng ngồi trên mặt đất trung gian có đồ ăn có rượu. Dưới ánh trăng, phía trước mặt hồ ngân quang lập loè ngẫu nhiên có tiểu ngư nhảy ra mặt nước trời cao thượng, mây trắng mờ mịt như luyện tuyên cổ ánh trăng nhìn xuống nhân gian. Rượu một khai, ba người từng người một ly xuống bụng sau, không khí cũng liền dần dần thăng ôn, lão giả nói cũng bắt đầu nhiều lên. Ta xem ngươi cũng có đạo hạnh như thế nào không cho chính mình tìm cái thể xác. Hiện tại bất đồng dĩ vãng, nhân gian linh khí tiêu vong, quỷ vật cơ bản không thể quá nhiều lưu lại. Nhớ năm đó này trong cung nhiều ít oán quỷ, hiện tại không còn đều bị phơi sạch sẽ. Từ trước hắn tốt xấu còn có chút bạn, hiện tại lại là lẻ loi một mình. Ta cái này tình huống tương đối đặc thù. Thẩm loan thấy lão nhân lộ ra tò mò chi sắc, không ngại đem chính mình về điểm này chuyện này nói cho hắn. Ta dương thỏ chưa hết thân thể không hủy, hiện tại dính một ít nhân quả, không hảo lập tức hoàn dương, cho nên mới vẫn luôn lấy hồn thể hiện thân. Dính nhân quả a như vậy vừa nói, lão giả lập tức sáng tỏ. Nhân quả thứ này một khi chạm vào, liền tính hiện tại hoàn dương, chỉ sở cũng chỉ có thể là rơi xuống cái chết yêu đoàn thỏ kết cục. Kia xác thật không hảo lỗ mãng hoàn dương. Bất quá vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp hiện tại tu hành khó khăn thật mạnh như vậy kéo dài tới ngươi dương thọ hao hết ngươi chỉ sợ vẫn là đến hồn quy địa phủ. Là cho nên ta hiện tại ở tận lực làm đủ hoàn dương chuẩn bị. Chỉ là quỷ nước mắt hy hữu nàng cũng không quá xác định chính mình khi nào có thể sống trở về. Ngươi hiện tại không giống bình thường quỷ vật này đều thuyết minh ngươi tự thân khí vận không tồi. Không buông tay nói tương lai chưa chắc không có chuyển cơ. Nói đến này, lão già nhịn không được than một tiếng Lùi một vạn bức nói, người liền tính vô pháp hoàn dương Đời này cũng vẫn là có thể đi bất luận cái gì muốn đi địa phương Không giống ta cuộc đời này đều chỉ có thể bị nhốt tại đây một tấc vuông chi gian Nhìn trong cung nóc nhà ta đều nhìn chán Thẩm loan cười, thuận thế tách ra đề tài Tiền bối tuy rằng ra không được nhưng là hiện tại mỗi ngày đều có du khách tiến vào Giống nhau có thể không ra cung biết thiên hạ sự Thì chỉ là ta muốn cho ngươi biết ta tồn tại cho nên mới cố ý hiện hình mà thôi. Ngày thường những người đó đều nhìn không tới ta. Vì sao? Thẩm loan có chút không rõ nguyên do. Lão giả không phải quỷ vật mà là đồ vật chi linh, không cần lo lắng dương khí quá mức nóng rực có thể giống người thường giống nhau hành tẩu thế gian. Nhiều nhất liền lo lắng tương lai bị ai thu đi, bất quá hiện tại Phật đạo xuống dốc, hắn hệ số an toàn đại đại đề cao, hơn nữa hắn thân phận đặc thù, hẳn là không có ai sẽ ăn no căng tới thu hắn mới là. Loại này được trời yêu ái điều kiện hạ, hắn muốn cùng người tiếp xúc hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì tham niệm, ta nếu cùng cá nhân quen thuộc thế tất sẽ liên lụy ra chút nhân quả tới có chút đau khổ ta đã không nghĩ lại ăn. Lão già gắp một chiếc đũa đồ ăn để vào trong miệng, nhấm nuốt một hồi lâu nuốt xuống sau mới tiếp tục nói. Năm đó ta mới sinh khi cũng nhận thức một vị bằng hữu Cái kia bằng hữu cho rằng ta là lãnh công đánh tạp tiểu thái giám, lo lắng ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm, liền có dành liền tỉnh ăn tặng cho ta, ngày mùa đông còn riêng lộng giường chăn tử cho ta, làm ta trời giá rét thêm y. Chúng ta tương giao nửa năm sau, hắn trong lúc vô ý biết được ta thân phận liền bắt đầu cầu ta giúp hắn. Này cung đình trung sự, nào một cọc nào một kiện ta không biết. Hắn tới hỏi ta cũng liền đều nói cho hắn. Bởi vì này, hắn bắt đầu bị người thưởng thức cũng trụ vào càng thoải mái nhà ở thành một cung tổng quản. Ta nguyên tưởng rằng hắn niệm tưởng đạt thành hắn liền sẽ thấy đủ, khả nhân đều là có tham niệm được voi đòi tiên, hắn bắt đầu theo đuổi càng cao quyền lợi. Ta đem hắn đương bằng hữu những người khác chết sống với ta mà nói đều không quan trọng. Sau lại hắn nâng đỡ tân hoàng đăng cơ quyền thế hiền hách trong chiều không ít trung lương đều bị hắn tàn hại đến chết Cũng là ở lúc ấy ta mới phát hiện ta không biết khi nào đã hãm sâu nhân quả tân sinh linh thể thiếu chút nữa bởi vậy tán loạn Sau lại ta rút kinh nghiệm sương máu, hạ quyết tâm không hề đồng nghiệp có liên lụy Tuy rằng không phải mỗi người đều cùng ta cái này bằng hữu giống nhau, nhưng ta đã không nghĩ lại đi nếm thử Không nghĩ tới hắn còn có này phiên trải qua thầm loan tưởng mở miệng khuyên giải an ủi, nhưng lại cảm thấy như vậy cũng không cần thiết. Đều đã qua đi mấy trăm năm tiền bối nếu là không có buông, hiện tại cũng không có khả năng nói như vậy thản nhiên. Bất đồng người tiếp xúc tiền bối hẳn là thực tịch mịch đi. Nói cách khác hắn hoàn toàn có thể không cần ở nàng trước mặt hiện hình, chỉ điểm nàng ngọc như ý sự. Nói không đó là giả, chính là không chịu nổi cho nên ở phát hiện tiểu hữu khi hơi có chút kinh hỉ không nhịn xuống hiện hình. Chẳng lẽ tiền bối sẽ không sợ cùng ta có nhân quả liên lụy? thẩm loan cố ý hiệp xúc nói, ta cũng là người, không chừng tương lai cũng kéo tiền bối xuống nước. Ta tin tưởng ông trời, lão già chỉ chỉ đỉnh đầu không chung nói. Nếu ngươi cũng là dã vọng mười phần người, ông trời hẳn là sẽ không cho ngươi nhiều như vậy lương duyên. Lời này làm thẩm loan nhất thời cứng họng không nói gì. Một bữa cơm công phu nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đầy ly quá tràn gian, ánh trăng đã là tay trầm. Thẩm loan tối nay tới này, một là vì cảm tạ thứ hai là đối lão già có chút tò mò. Hiện tại một đêm sướng liêu cũng coi như tận hứng. Hưng chỗ đến, hưng tận mà về, bọn họ cũng nên đi, bằng không quay đầu lại bị người phát hiện lại đồ sinh thị phi. Ở sách theo rác rời rời đi trên đường, đương cả đêm phong nền lận trực đột nhiên đối thẩm loan nói kỳ thật vị kia tiền bối nếu là nguyện ý chúng ta có thể hỗ trợ an bài một cái làm hắn quang minh chính đại tiếp xúc người ngoài thân phận. Ân. Thẩm Loan nhướng mày, không biết hắn dụng ý ở đâu. Nhưng Lận Trực đã theo nàng nghi vấn tiếp tục đi xuống nói, ta cảm thấy cùng người kết giao bản thân cũng không có gì sai, làm chuyện gì mới đến cái gì quả. Hơn nữa các ngươi tu hành còn không phải là phải trải qua cái gì mới có sở hiểu được. Một mặt thị thế tránh người nói, làm sao có thể thu thành chính quả. Lúc này Thẩm Loan không nói chuyện, nhưng là bọn họ phía sau nhà thủy tạ trung lão giả lại có chút tâm ngứa khó nhịn. Chính hắn tu luyện, nếu một hai trăm năm qua đi, xác thật là nửa bước khó tiến. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọcchuyện.com, trường 87, ra từ Cấm Thành, Thẩm Loan mới hỏi lận trực nói, vừa rồi ngươi là cố ý đi. Nàng hiểu biết lận trực, hắn không phải cái ham thích lo chuyện bao đồng người. Ta cũng liền thuận miệng vừa nói, lận trực đào không phủ nhận, lần này hắn giúp ngươi, ngươi thiếu hắn một ân tình. Nếu hắn nguyện ý nói, ngươi vừa lúc có thể còn ân tình này. Lận trực không nghĩ tới chính là, hắn đã đem người ta nói động. Trưa hôm đó Thẩm Loan liền nhận được lư lão ra từ điện thoại, nói là cô công kia nghe giảng giải lão nhân muốn gặp nàng cùng lận trực. Nàng trong lòng cân nhắc không phải là vì lận trực nói kia sự kiện đi, kết quả qua đi ba người một chạm chán, lão giả trực tiếp liền hỏi bọn hắn có phải hay không thật sự có thể cho hắn an bài một cái quang minh chính đại thân phận. Vừa nghe lời này, Thẩm Loan cùng lận trực nhìn nhau, không nghĩ tới thật đúng là thành lão già có cái này ý đồ kế tiếp sự liền dễ làm nhiều có lần trực nhân mạch lão già thân phận liền có đường tử mà thẩm loan tắc đi tìm quán trường nàng cũng không nói ra lão già thân phận chỉ nói chính mình có vị bạn bè nguyện ý tới cô cung hỗ trợ xem đại môn hỏi hắn có nguyện ý không thu quán trường thông qua ngọc như ý sự đã tin tưởng trên đời này xác thật có khoa học vô pháp giải thích sự ở hắn xem ra vị này thẩm tiểu thư không phải người bình thường kia hắn bằng hữu khẳng định cũng không bình thường Đối với người như vậy, người khác muốn đều cầu không đến, hắn muốn bỏ lỡ đó chính là ngốc từ. Đương nhiên muốn, chỉ cần hắn nguyện ý ta sẽ cho nàng tốt nhất phúc lợi. Còn có biên chế nhà ở Linh Tinh cùng giúp hắn giải quyết. Quán trường thập phần đại khí nói, biên chế phòng ở mấy thứ này ta kể bằng hữu đảo không phải đặc biệt để ý. Hắn không thích cao điệu xử thế quán trường đến lúc đó đừng đem thân phận của hắn tiết lộ đi ra ngoài, chỉ đem hắn đương tầm thường công nhân tới đối đãi là được. Mặt khác hắn tính tình khả năng có chút cầu quái, đến lúc đó còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Thẩm loan đánh dự phòng châm nói, ta hiểu ta hiểu, cao nhân sao cùng người bình thường luôn có bất đồng. Bên này cùng quán trường thông song khí, vài ngày sau, lận trực cấp lão giả làm cho thân phận tư liệu cũng làm tốt. Lão giả tên tục hò cung, danh thành cổ kinh thị hộ khẩu. Đương nhiên, này phân tư liệu đã hướng quốc gia báo bị qua tương quan bộ môn đối với lão giả lai lịch là rõ ràng. Ở bắt được phía chính phủ thân phận chứng lúc sau, cung lão tiên sinh chính thức ở cố cung nhập chức trở thành cố bác một viên. Nhân hắn thân phận đặc thù, quán trường cũng chỉ cho hắn an bài cái đơn giản phía chính phủ người hướng dẫn công tác. Người hướng dẫn công tác tương đối tươi nói tương đối tự do, đến nỗi có nguyện ý hay không giảng giải, như vậy tùy hắn tâm tình, dù sao tiền lương chiếu lấy. Lại là vào đêm, vì chúc mừng cung lão tiên sinh thành công nhập chức thầm loan cùng lận trực lại mang theo rượu ngon hảo đồ ăn tới từ cấm thành trung Lúc này rượu đủ cơm no lúc sau, cùng lão tiên sinh lúc này lại là cầm một phương hộp ngọc cấp thẩm loan, nói, lần này đa tạ các ngươi vì ta xuất lực, ta thân vô vật dư thừa, có thể lấy ra tay cũng chỉ có cái này. Ngươi nhận lấy chúng ta cũng liền thanh toán xong, tiền bối ngươi khách khí như vậy làm cái gì? Phía trước ngài giúp chúng ta, hiện tại chúng ta cũng chỉ là lễ thượng vãng lai. thẩm loan chống đầy không thu, này hai việc ý nghĩa bất đồng. Ta giúp ngươi chỉ là động động mồm mép mà thôi, nhưng các ngươi giúp ta lại sự tình quan ta tu hành. Tóm lại, ngươi nhận lấy đó là chỉ mong có thể giúp được ngươi. Cùng lão tiên sinh nói, sách lên dư lại bình rượu ẩn vào bụi cây giữa. Trưởng giả ban, không hào tư. Thẩm loan đem kia hộp ngọc phạch trần vừa thấy, lại bỗng nhiên mở to hai mắt. Kia tinh tế nhỏ sinh trong hộp ngọc gian sở huyền phù, lại là hai giọt nước mắt. Đây là quỷ nước mắt. Bên cạnh lận trực thấy Thẩm Loan khuôn mặt kinh ngạc, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Thẩm Loan từ ngạc nhiên chung lấy lại tinh thần, đem hộp ngọc tiểu tâm thu hồi, cười nói, phía trước tư âm dạy cho ta tìm kiếm vãng sinh hà phù ít nhất yêu cầu tám tích quỷ nước mắt. Không nghĩ tới lão tiên sinh hào phóng như vậy, vừa ra tay liền tặng một phần tư chương phù. Quỷ nước mắt thứ này ít có, nàng cũng không nghĩ tới cung lão tiên sinh trong tay sẽ có. Bất quá tưởng tượng nơi này là hoàng cung nội huyền, nhiều ít người mệnh khổ tại đây hậu cung chôn vùi cả đời, sẽ có quỷ nước mắt cũng chẳng có gì lạ. Vậy ngươi hiện tại trong tay có vài giọt nước mắt, lần trực hỏi, bốn tích, một giọt là hà lão tiên sinh nước mắt, mặt khác một giọt đến từ chính thân chết lại chấp niệm dừng lại nhân gian ninh nhu. kia nói cách khác đã hoàn thành một nửa. Vận khí tốt nói, ngươi có phải hay không thực mau là có thể hoàn dương. Nếu vận khí không tồi nói, vô cùng có khả năng. Đương nhiên, nếu vận khí kém nói, sẽ không, lận trực duỗi tay chặn nàng miệng, người vận khí luôn luôn thực hào, về sau cũng sẽ vẫn luôn hào đi xuống. Ở hắn câu này nói suốt khâu thời điểm, thẩm loan cảm giác có thứ gì làm nàng linh đài một thanh trong lòng mơ mơ hồ hồ giống như cũng cảm giác chính mình sẽ thật sự thực vận may giống nhau. Người nàng môi vừa động, liền chạm vào hắn mơ u bàn tay. Lận trực dường như không có việc gì thu hồi, ánh mắt lại phiêu hướng về phía nơi khác đã đã khuya chúng ta cũng nên đi trở về ngươi ngày mai vài giờ phi cơ muốn hay không đêm nay thượng liền đi sân bay bên kia ở rất ít thấy hắn nhiều như vậy lời nói thời điểm thẩm loan cười cũng không vạch trần hắn ngày mai giữa trưa phi cơ đến lúc đó ngươi đưa ta hào chờ đến hôm sau thẩm loan lại phát hiện tới đưa nàng người lại cùng nàng ngồi trên cùng tranh phi cơ Không đề cập tới lận trực vì cái gì sẽ cùng chính mình cùng nhau, dù sao hắn có hắn biện pháp thầm loan càng tò mò hắn vì sao sẽ trước tiên rời đi kinh thị. Ngươi không phải nói ngươi muốn nguyên tiêu sau mới đi sao. Hiện tại khoảng cách nguyên tiêu còn có một ngày thời gian, nếu không ra cái gì việc gấp hắn hoàn toàn không cần phải gấp gáp với này nhất thời. Nhìn sân bay người đến người đi, lận trực tự diễu mà cười cười. Ta bà ngoại tiếp ta mẹ về nhà, nàng phải cho ta mẹ chính danh. Chính danh? Thẩm Loan nháy mắt minh bạch, lúc trước Lâm Hàm Thu vì ái thoát ly gia tộc, Lâm gia một là vì thông gia mặt mũi, nhị cũng xác thật thẹn quá thành giận, cho nên đối ngoại tuyên bố đại nữ nhi qua đời. Hiện tại Lâm Hàm Thu về tới kinh thị, Lâm gia đây là tưởng một lần nữa đem nàng nhận trở về. Này cũng quá hoang đường, nếu Lâm gia thật làm như vậy, kia hoàn toàn chính là đem lận trực phụ tử mặt hướng trên mặt đất dẫm. Mặc kệ bọn họ, dù sao việc này ta không đồng ý. Hắn quyết không cho phép phụ thân hắn lại chịu loại này nhục nhã. Lần này sẽ lâm thời trước tiên rời đi kinh thị, cũng là không nghĩ những người đó vũ đến trước mặt hắn. Đến nỗi mẫu từ thân tình, hắn cuộc đời này có thể là thật không nửa điểm mẫu từ duyên phận đi. Ở lần trước cùng thẩm loan thẳng thượng tận trời khi trần án mẫu từ cũng bị lãnh tới rồi lâm ra. Hắn nhìn trước mắt lâm ra biệt thự cao cấp trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng hắn ở phía trước đã đã làm công khóa, nhưng hiện giờ chính mắt nhìn thấy trong truyền thuyết biệt thự cao cấp, hắn nội tâm vẫn là thập phần chấn động. Đây là hào môn A, mà kế tiếp hắn sắp trở thành bọn họ chung một viên. Tưởng tượng đến này, Trần Án nội tâm liền kích động không thôi, này cũng không uổng phí nhiều như vậy thiên hắn khắp nơi bôn tàu. Mẹ, lập tức liền phải nhìn thấy bà ngoại, ngươi nói bà ngoại sẽ thích ta sao? Trần Án nhỏ giọng hỏi lầm hàm thu lúc này cũng là gần hương tình khiếp nàng trong lòng khẩn trương không thể so nhi tử thấp đến kinh thị sau nàng vốn định chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình nhưng nàng đương nhiều năm như vậy gia đình bà chủ trên cơ bản không có công ty muốn nàng rơi vào đường cùng nàng đành phải đi cho người ta vẽ tranh nhưng này sống không chỉ có mệt còn kiếm thiếu căn bản nuôi sống không được nàng cùng nhi tử rơi vào đường cùng nàng đành phải làm nhi tử đi tìm mẫu thân may mắn may mắn mẫu thân còn đuổi theo thấy nàng Bọn họ vào cửa, vòng qua huyền quan thực mau liền nhìn đến ngồi ở trung gian lâm lão phu nhân. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới mẫu thân đã như vậy già rồi, lâm hàm thu đầu tiên là ngẩn ra, nước mắt đã dẫn đầu rớt xuống dưới. Mẹ, người cái này nhẫn tâm, còn biết trở về a Lâm lão phu nhân nhìn thấy đại nữ nhi trong miệng tuy rằng mắng, nhưng thu lại là đem nữ nhi kéo đến trước mặt cẩn thận đánh giá. Ta đời trước là tạo cái gì nhiệt mới bị các ngươi như vậy lăn lộn Nếu đã trở lại vì cái gì không trở về nhà, còn một hai phải ta tam phiên bốn thỉnh mới bằng lòng trở về. Lâm hàm thu chỉ anh anh rơi lệ, không có cãi lại. Mẹ con hai người hào một phen chân tình biểu lộ sau, lâm lão phu nhân mới hơi chút thu liễm điểm cảm xúc lại cẩn thận hỏi nữ nhi qua đến như thế nào. Trần án tắc nhân cơ hội tiến lên hô thanh bà ngoại, lâm lão phu nhân ánh mắt khẽ biến, trung quy vẫn là ứng. Các ngươi chính là ta nợ Lầm lão phu nhân thở dài, đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, đối bên người người hầu nói, đi hỏi một chút biết thu bọn họ khi nào đến, hôm nay chúng ta một nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên. Đây là nàng ở biết đại nữ nhi phải về tới sau, riêng trước tiên chào hỏi. Nhưng hiện tại đều đã 10 giờ nhiều, mặt khác nhi nữ toàn không thấy bóng người. Ta đây liền gọi điện thoại đi hỏi, nhưng mà người hầu điện thoại đánh qua đi, bên kia trước sau không người tiếp nghe. Lại đánh nhị tiểu thư bọn họ, bọn họ nhưng thật ra tiếp nhưng tất cả đều thoái thác có việc nói trở về không được. Dùng nhân ra điện thoại liền ở bên cạnh đánh, lâm hàm thu sau khi nghe được trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nàng đương nhiên biết sự tình sẽ không như vậy vừa khéo, đơn giản là nàng các đệ đệ muội muội đều không muốn tái kiến nàng mà thôi. Mẹ ta còn là mang án án đi thôi, nàng cũng không mặt mũi tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Về sau chúng ta có rảnh sẽ lại đến xem ngài, mẹ. Trần Án tự nhiên không muốn rời đi, bất quá lâm lão phu nhân thái độ so với hắn càng kiên quyết. Đi cái gì đi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng trở về ở quán ven đường cho vẽ tranh sao? Này muốn truyền ra đi, người khác sẽ nói như thế nào chúng ta lâm ra. Người hôm nay liền ở chỗ này, những người khác khẳng định sẽ đến. Nói xong, nàng tự mình cầm lấy điện thoại nhất nhất đánh đi ra ngoài. Đến giữa trưa khi, lâm ra mặt khác thành viên quả nhiên đều đã trở lại, chỉ có lâm biết thu một cái không tới. Ở mọi người lấy một loại vi diệu không khí tiến hành cái gọi là đoàn viên cơm khi Trần Án ra vẻ khó hiểu nhỏ giọng hỏi, vì cái gì tiểu gì không có tới. Liền hắn điểm này đẳng cấp lâm ra mọi người nào nhìn không ra hắn về điểm này tiểu tâm tư. Đại gia trong lòng cười nhạo một tiếng, nhìn về phía đại tỷ khi ánh mắt lại mang theo vài phần trào phúng. Này phóng bên người dưỡng con thứ hai, cũng bất quá như thế. Này bữa cơm qua đi thực mau liền có người đem Lâm ra phát sinh mọi chuyện vô toàn diện đều báo cho Lâm Biết Thu. Theo ta thì nàng có thể dạy ra cái gì người tốt tới. Lâm Biết Thu cười nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Bọn họ nếu muốn đem mặt thò qua tới, vậy đừng trách ta dùng sức quăng ngã bọn họ bàn tay. Tưởng hồi Lâm gia nằm mơ. Trường 88 Lâm biết thu này đã khác xưa, nàng đã không còn là lúc trước lâm ra trong suốt tam nữ nhi, nàng thái độ chính là lận ra thái độ. Chuyện này lâm ra những người khác trong lòng biết rõ ràng, cho nên đối với lâm hàm thu sự đại đa số người đều chỉ xem náo nhiệt cũng không tính toán nhúng tay. Lâm lão phu nhân muốn cho đại nữ nhi danh chính ngôn thuận trở lại lâm gia lăn lộn vài thiên hậu thấy người trong nhà đều không muốn hỗ trợ, mắt thấy đại nữ nhi một ngày so với một ngày u buồn, nàng vô kế khả thi, đành phải làm tam nữ nhi về nhà một chuyến tưởng thông qua tam nữ nhi tới làm lận ra nhà ra. Lâm biết thu không nghĩ tới mẫu thân như vậy hồ đồ, nàng một hơi tạp ở trong lòng, trong lòng cảm thấy có chút bi ai. Lại là như vậy, mẫu thân trước nay đều chỉ quan tâm đại tỷ tâm tình, cũng không tưởng nàng nếu thật đáp ứng rồi, nàng về sau ở hai nhà trước mặt lại nên như thế nào tự xử. Liền ở lâm biết thu ảm đạm thần thương khi trưởng phu gọi điện thoại tiến vào, nói hiện tại kinh thị quá lãnh, mang nàng đi Úc Châu độ muộn tới nghỉ đông. Không cần, biết hắn hẳn là đã biết trong nhà lung tung dối loạn sự, muốn mang nàng đi dài sầu, lâm biết thu trong lòng ấm áp lại không phải thực nguyện ý vì một cái không liên quan người mà buông trong tay sự. Hiện tại đúng là vội thời điểm, chúng ta nếu như đi nghỉ phép, công ty sự làm sao bây giờ? Lận ra ra đại nghiệp đại, kỳ thật cũng không mặt ngoài như vậy gió êm sóng lặng, nàng không nghĩ bởi vì nàng liên lụy trượng phu. Công ty sự đều có công ty người đi quản, chúng ta đi đổ cái giả, không thấy được là cái gì chuyện xấu. Lận phụ nói, hơn nữa ta cũng thật lâu không có thả lòng, ngươi coi như khi bồi ta. Ta không có việc gì thật sự. Từ nhỏ đến lớn, đại tỷ đều là bị thiên vị cái kia, nàng sớm đã thói quen bị bỏ qua. Ta liền biết ta nói không thông ngươi. Ngươi chờ, ba phút sau, Lâm Biết Thu nhận được lận trực điện thoại. Đối lận trực Lâm Biết Thu giống nhau đều không thể cự thuyệt hắn yêu cầu. Hiện tại hắn nói đã cho bọn hắn phu thê định hảo vé máy bay, gọi điện thoại tới là hỏi nàng làm trụ một nhà khách sạn. Khách sạn liền không cần, đến lúc đó chúng ta trụ chính mình biệt thự là được. Đối mặt này đôi phụ tử, Lâm Biết Thu lựa chọn thỏa hiệp. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt ngài hiện tại chỉ cần hào hào nghỉ phép là được. Ở các ngươi trở về trước ta sẽ làm bọn họ rời đi kinh thị. Lận trực ở trong điện thoại nói, nghe con riêng bình tĩnh thanh âm, Lâm Biết Thu trong lòng nóng lên, ngẩng mặt. Hảo, vậy đều giao cho ngươi. Nàng kỳ thật cũng lo lắng bọn họ phụ tử khó làm cho nên mới sẽ nhúng tay việc này không nghĩ tới bọn họ ngược lại lo lắng nàng trong lòng không dễ chịu nơi trốn giữ gìn nàng bị người tín nhiệm giữ gìn đây mới là gia cảm giác a đem tiểu dì khuyên gia ngoại quốc trốn thanh tĩnh sau lận trực trực tiếp liên hệ tứ cữu cữu lâm biết xa hiện tại lâm gia là tứ cữu cữu đương gia có như vậy tốn nhiều miệng lưỡi công phu còn không bằng trực tiếp đi tìm chân chính có thể làm quyết định người Ở biết được tứ cữu cữu sắp đến ma đô tham dự một cái cắt băng nghi thức lẩn trực liền an bài hành trình đi cùng tứ cữu cữu chạm chán. Ở hắn xuất phát cùng ngày, nhận được thẩm loan điện thoại. Đang làm cái gì, đi ma đô, đã xuất phát sao, mới vừa thượng cao tốc lẩn trực ngữ khí nửa điểm không thay đổi. Không có, như thế nào, tưởng đáp cái đi nhờ xe, ta đi tiếp ngươi, thẩm loan ở cách vách tiệm trà sữa điểm 2 ly khoai bùn ba ba nãi lục nói, ta đây ở trong tiệm chờ ngươi. Bởi vì thượng cao tốc lại hạ phải vòng rất lớn một vòng, lận trực đến thẩm loan cửa hàng tiện lợi cửa khi đã qua đi gần hai cái giờ. Hắn vừa đến thẩm loan lòng có sờ cảm trước tiên đứng ở ven đường chờ hắn. Thấy hắn xe tới rồi, lên xe sau liền đem trà sữa đưa cho hắn. Nhạ đánh tiền xe. Đối với trà sữa loại này nữ hài từ mới uống đồ vật lận trực từ trước đến nay đều cự tuyệt. Ngọt nị nị, hắn không phải thực thích. Nhưng đây là thẩm loan riêng mua cho hắn, hắn nếu không uống lại có điểm thực xin lỗi nàng hảo ý, vì thế hắn nói ta ở lái xe, không có phương tiện uống. Kia không thành vấn đề ta uy ngươi, thẩm loan thập phần tự nhiên mà giúp hắn cắm thượng ống hút Quay đầu lại lạnh khẩu vị không tốt, lận trực, nhìn kia rũi đến hắn bên miệng ống hút lận trực không có cự thuyệt đường sống. Hắn uống một bụng trong dự đoán cao đường ở trong miệng hóa khai, bất quá giống như không như vậy bài xích. Hương vị thế nào? Đây là ta tuyển đại chúng nhất khẩu vị một khoản, người nếu có thể tiếp thu nói, lần sau ta lại mang ngươi nếm thử khác khẩu vị. Lận trực hương vị không tồi. Này một đường ở hai người vừa uống vừa lưu thời gian vượt qua, tới ma đô lúc sau thẩm loan báo cái địa chỉ cho hắn. Đem ta đưa nơi đó là được. Lận trực một hướng dẫn, nhướng mày nói, bệnh viện. Phải không? Thẩm loan cũng không rõ lắm, nàng nguyên bản ở trong tiệm liên hệ vẽ bùa đột nhiên thu được thương ngô sơn thần tin tức Nga từ thực dược phát hiện di động diệu dụng lúc sau, cũng cấp thương ngô sơn thần chỉnh cái. Thương ngô sơn thần cho nàng cái này địa chỉ, làm nàng đi nhìn điểm thực dược. Tuy rằng không biết thực dược đang làm cái gì, nhưng là xem thương ngô sơn thần này khẩn trương sức mạnh Thẩm loan ở trong lòng không khỏi có chút chửi thầm, rõ ràng như vậy, để ý còn làm bộ không nghĩ để ý tới bộ dáng tương lai nhân gia cùng người chạy ngươi nhưng đừng khóc. Ân ta và ngươi cùng đi nhìn xem đi, vạn nhất có cái gì yêu cầu hắn địa phương, không cần, ngươi không phải muốn đi cùng ngươi cữu cữu gặp mặt. Không cần chậm trễ ngươi thời gian, quay đầu lại ngươi đi thời điểm, nói cho ta một tiếng liền hào, lại đem ta tiện đường đưa trở về. thẩm loan biết hắn có việc cũng không lãng phí hắn thời gian. Thấy nàng nói như vậy, lận trực liền biết hẳn là không có gì đại sự cũng liền không hề xấu hổ. Hào kia quay đầu lại chúng ta lại liên hệ. Đến bệnh viện sau, hai người đừng ai nấy đi. thẩm loan tiến bệnh viện liền phát hiện thực dược tung tích thuận thuận lợi lợi đi vào lầu 6 khu nằm viện, nàng thực mau liền nhìn đến đang ngồi ở bên ngoài hành lang dài ghế trên thực dược. Thực dược lúc này đang cùng với một thiếu niên nói chuyện phiếm, nàng trong tay còn sách theo đồ ăn, nhìn dáng vẻ hẳn là cấp cái kia thiếu niên. Chỉ là kia thiếu niên thần sắc tiêu thủy, sợ là không có gì ăn uống. a thược, thẩm loan hướng tới thực dược kêu một tiếng. Thực dực nhìn thấy nàng, có chút kinh hỉ, sao ngươi lại tới đây? Hẳn là ta hỏi ngươi vì cái gì ở chỗ này đi. thẩm loan tức giận nói, người phía trước không phải ở kinh thị. Nàng có trụ địa phương lúc sau đem địa chỉ cấp thực dực đã phát một lần, nhưng là thực dực từ đầu đến cuối liền không đi qua nàng nơi đó. Nàng còn tưởng rằng nàng ở bên ngoài ham chơi, không nghĩ tới thế nhưng tới ma đô. Ngựa ngùng lạp ta gặp cái bằng hữu thực dực thè lưỡi đối thiếu niên nói. Tỷ của ta tới ta trước mang nàng đi ăn một bữa cơm ta cấp mua người cũng nhớ rõ ăn. Thiếu niên miễn cưỡng cười cười. Hào, thực dược lôi kéo thẩm loan xuống lầu ở bệnh viện tìm được rồi yên lặng một góc sau, đem phía trước gặp được sự nói cho người sau. Ta phía trước ở kinh thị dạo thời điểm trên người tiền tiêu hết ăn cái gì lấy không ra tiền là chịu nhục chính là vừa mới người kia giúp ta phó. Ta nghĩ cũng không hảo ăn không trả tiền nhân gia liền vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp hắn, vì thế liền một đường đi theo hắn từ kinh thị đi tới nơi này. Hắn ba ba bị bệnh hơn nữa hẳn là rất nghiêm trọng, bác sĩ đều trị không được cho nên ta tính toán cứu một cứu hắn ba, xem như còn hắn ân tình này. Thẩm loan nghe xong trầm mặc một chút, hắn ba bệnh gì, không biết hình như là cái gì ung thư linh tinh, hiện tại toàn thân đều cắm cây ống, nhìn rất đáng thương nghĩ đến cái kia phụ thân suy yếu bộ dáng, thực dược thở dài, thương hại nói, phàm nhân thật không dễ dàng, phải trải qua ốm đau tra tấn. Nghe nàng nói như vậy, Thẩm Loan liền biết Thương Ngô Sơn thần vì cái gì muốn cho nàng tới. Tùy tùy tiện tiện liền can thiệp người sinh tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Có như vậy nghiêm trọng sao? Phàm nhân mà thôi, sống lâu một chút thời gian chẳng lẽ có thể thay đổi cái gì. Đây là địa phù cai quản, sự ngươi nếu tùy tiện nhúng tay, đắc tội chính là địa phù Ta nhận thức một vị tiền bối, hắn chính là bởi vì nhúng tay phàm nhân sự kết quả hãm sâu nhân quả thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Người cứu người hoàn toàn không thành vấn đề, chính là ngươi có thể bảo đảm ngươi ra tay lúc sau, có thể không dính nửa phần nhân quả. Thẩm loan nói, này thực dược bả vai một gục xuống, nguyên lai like còn có nhiều như vậy quy củ, nàng nguyên lai like đương hoa yêu thời điểm đều không cần suy xét nhiều như vậy. Chúng ta kiêng kỵ nhất chính là nhân quả. Ngươi có thể lựa chọn mặt khác báo đáp phương thức nhưng là ngươi không cho được. Thực dược không phải bản nhân, nàng lông mày một suy sụp. Ta đã biết, ta đây vẫn là đi xem có cái gì mặt khác biện pháp có thể giúp được hắn đi. Thẩm loan lo lắng nàng đến lúc đó lại làm ra cái gì ngoài ý liệu sự tới, dứt khoát nói, người bệnh sợ nhất là chính là ốm đau, nếu ngươi có thể giúp đỡ giảm bớt thống khổ kia cũng là một loại báo đáp. Bị như vậy một lóng tay điểm, thực dược ánh mắt sáng lên. Ta đã biết. Bởi vì là lấy cớ ra tới ăn cơm, thực dự cùng thầm loan ở bệnh viện chung quanh dạo qua một phòng, lại mua chút trái cây rồ chờ qua tặng sau mới lại về tới khu nằm viện. Bất quá trở lại khu nằm viện, triệu nặc lại không ở các nàng đành phải đi triệu phụ nơi phòng bệnh. Phòng bệnh mặt khác trên giường bệnh đều nằm người, đại đa số cũng chưa cái gì sinh khí. liền tính là tỉnh nói, lúc này con người cũng không nhiều ít thần thái. Triệu phụ lúc này cũng thanh tỉnh, thầm loan nhìn hắn mặt ẩn ẩn cảm thấy giống như ở đâu gặp qua ngươi đã đến rồi, nhìn thấy thực dực triệu phụ trên mặt xả ra một nụ cười tới, hắn trên chán cắm một cây cây ống, trên mặt không mấy lượng thịt nhìn qua người thực khô gầy, liền nói chuyện đều mang theo vài phần suy yếu. Vân, triệu nhược đi ăn cơm ta thay thế hắn tới nhìn ngươi. Thực dực cũng không chê, duỗi tay bắt được hắn tay, trong lòng tắc nghĩ thầm loan nói, trước chỉ hơi chút gây một chút pháp thuật làm hắn hạ thấp cảm giác đau đớn. Nàng không thể dùng một lần khiến cho triệu phụ không cảm giác được đau đớn, bằng không quay đầu lại nàng liền phải bị đương yêu quái bắt đi tuy rằng nàng vốn dĩ chính là yêu. Ha ha, triệu phụ tươi cười lại dày đặc một chút, ngươi không cần hống ta vui vẻ, hắn chính là không nghĩ thấy ta. Như thế nào sẽ đâu thực dực còn không quá sẽ nói dối. Hắn vừa mới liền ở bên ngoài, thẩm loan xem thực dực sức sẹo bộ dáng thế nàng tách ra đề tài. Bá phụ ngươi cảm giác hảo điểm không có có thể là có người bồi nói chuyện phiếm, giống như xác thật tốt hơn một chút. Triệu phụ nói, "Cảm ơn các ngươi tới xem ta." Chỉ như vậy nói mấy câu công phu, hắn trong mắt liền biểu hiện ra mệt mỏi tới thân thể so với giống nhau người bệnh còn nếu không như. Thẩm Loan thấy thế nói, "Bá phụ giống như có điểm mệt mỏi, a thực chúng ta liền không quấy rầy." "Buổi tối ngươi lại qua đây xem hắn?" "Hảo hảo, kia bá phụ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối ta lại đến xem ngươi." Các nàng hai cái rời đi phòng bệnh sau, chung quanh áp lực không khí một tán, thực dược nhịn không được thở dài. Nhưng thẩm loan lại vào lúc này nhớ tới khi nào gặp qua triệu phụ. Trường 89, lúc trước hàng giả thân phận còn không có bị xuyên qua thời điểm, nàng lấy từ thiện giả thân phận đi gặp hạ vi người thực vật thân thể. Đến lúc đó ở bệnh viện, nàng nghe được một cái tiểu hài tử đang ở trách cứ chính mình phụ thân, nói là hắn hại chết nãi nãi. Khi đó nàng cũng liền như vậy thoáng nhìn, không nghĩ tới liền nhớ kỹ. Hiện tại nằm ở trên giường triệu phụ chính là cái kia phụ thân. Bọn họ phụ từ quan hệ không hảo sao. thẩm loan hỏi thực dược nói. Hẳn là triệu bá bá nằm viện triệu to như vậy đa số thời gian đều ở phòng bệnh bên ngoài chờ, rất ít sẽ ở bên cạnh bồi giường. Hơn nữa nhà bọn họ người khác cũng chưa thấy qua, ngay cả thân thích đều tới rất ít ta cũng liền gặp qua một lần. Nói đến này, thực dược liền không tiếp tục nói tiếp. Lần đó trải qua không phải thực vui sướng, triệu bá bá thân thích mang theo người lại đây. Không phải vì vấn an hắn, ngược lại là đang mắng hắn, nói hắn trừng phạt đúng tội, sẽ đến cái này bệnh chính là báo ứng. Lúc ấy nháo đến bệnh viện hộ sĩ tới đuổi người, mới đưa phong ba bình ổn đi xuống. Nga, thẩm loan không ở tiếp tục đi xuống hỏi. Ta hiện tại chuẩn bị đi đi dạo, người muốn cùng nhau vẫn là lưu tại bệnh viện. Lưu tại bệnh viện đi. Thực dược đột nhiên mở miệng xin lỗi. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Làm gì khách khí như vậy, người vừa mới hóa hình, không hiểu nhân gian quy củ cũng bình thường. Ở Thẩm loan xem ra thực dược chính là một cái thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, đối thế giới này tâm còn thực chân thành. Nếu có thể, nàng cũng không hy vọng nàng nhanh như vậy liền trải qua phong sương. Nhưng mà thực dược lại là thần sắc mất mát, khe khẽ thở dài nói, người nói ta cái gì cũng đều không hiểu, thiếu chút nữa còn làm sai sự, hắn như thế nào liền không lo lắng ta đâu. Cái này hắn nói chính là ai thẩm loan cơ hồ dây minh bạch. Nguyên lai thực dược không phải cái gì cũng không biết. thẩm loan nghĩ đến muốn hay không nói cho thực dược chân tướng khi lại thấy thực dược đã khôi phục bình thường. Triệu nhược đã trở lại thầm thầm ngươi muốn vội liền đi vội đi, không cần lo lắng cho ta. Này rốt cuộc chỉ là bọn hắn hai cái chi gian sự thương ngô sơn thần cùng thực dược người tâm ý cũng chưa nói ra, nàng cũng liền không nhiều lắm miệng. Cảm tình nước chảy thành sông thời điểm, đến lúc đó đều không cần người ngoài hỗ trợ chính bọn họ cũng sẽ đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Ân thẩm loan nhìn thoáng qua phòng bệnh, rời đi bệnh viện tính toán mang lận trực đi ăn ăn uống uống. Mặt khác một bên, lận trực đã gặp được cữu cữu lâm biết xa. Bọn họ hai cái nói chuyện cái gì không ai biết bất quá lâm biết xa ở trở lại kinh thị sau lại đơn độc đem đại tỷ mẫu tử hẹn đi ra ngoài ăn cơm. Bọn họ sửa đi nhà ăn là một nhà tân khai kiểu pháp nhà ăn, trần án không đi qua loại này xa hoa địa phương, từ vào cửa bắt đầu liền vẫn luôn trầm mặc tiểu tâm mà quan sát đến chung quanh. Lâm biết xa đêm này đều xem ở trong mắt, hắn một bên làm cháu ngoại trai thả lỏng một bên đối lâm hàm thua nói, đại thì còn có nhớ hay không cái này địa phương, trước kia ngươi thích nhất tới nơi này ăn cơm. Chỉ tiếc 20 năm qua đi, lúc trước kia ra nhà ăn sớm đã đóng cửa lâm hàm thu nhiều năm như vậy cùng người nhà vẫn luôn không có liên hệ cùng cái này đệ đệ quan hệ cũng không tính thực hào. Nàng đoán được hôm nay đệ đệ ước bọn họ ra tới khẳng định là có chuyện muốn nói, hiện tại nghe hắn nói khởi nhà này nhà ăn sự, sắc mặt có chút không quá đẹp. Từ trước kia ra nhà ăn đóng cửa, ở nguyên lai like nhà ăn cơ sở thượng lại có tân nhà ăn, này nói còn không phải là nàng cùng biết thu. Nàng đi rồi, nàng hô biết thu đi điền, về sau cũng chưa nàng phân, nàng cũng chỉ có thể sống ở người khác trong trí nhớ. Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi, không cần cùng ta vòng quanh. Lâm hàm thua thực chán ghét này đó dối trá gương mặt. Bọn họ rõ ràng rất muốn nàng rời đi, rồi lại biểu hiện ra người một nhà bộ dáng. Nếu thật sự đem nàng đương ra nhân nói kia vì cái gì lại chậm chạp không muốn làm nàng trở về. Đại tỷ ngươi không cần khẩn trương, huyết bạch thân tình vĩnh viễn vô pháp tua nhỏ ở lòng ta ngươi vĩnh viễn đều là ta tỷ tỷ. Đối với nàng chô ngoa, Lâm biết xa như cũ vẫn duy trì tốt đẹp hàm dưỡng. Chúng ta nhiều năm như vậy không gặp lý nên ta nên thỉnh các ngươi toàn ra người ăn bữa cơm tự cái cũ. Người một nhà, Lâm hàm thu nhìn về phía đệ đệ. Đúng vậy, Lâm biết xa trên mặt mang cười. Ta đã làm người đem đại tỷ phu mời tới, hiện tại hẳn là ở tới chỗ này trên đường. Lại nói tiếp các ngươi kết hôn sau ta còn không có chính thức gặp qua đại tỷ phu đâu, hiện tại cũng vừa lúc là một cơ hội. Lâm hàm thua cứng lại trưởng phu xuất quỹ sự nàng cũng không muốn cho người nhà biết. Lúc trước nàng bởi vì chán ghét hào môn sinh hoạt lựa chọn cùng trưởng phu rời xa nơi này. Hiện tại trưởng phu lại bỏ nàng mà đi làm người biết đến lời nói kia nàng cũng thật chính là cách triệt triệt để để chê cười. Có thể là đoán được nàng trong lòng suy nghĩ lâm biết xa lại cười nói nghe nói đại thì cùng tỷ phu chi gian náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Này thiên hạ nào có không cãi nhau phu thê, không bằng hôm nay liền từ ta làm người điều giải giúp các ngươi giải trừ hiểu lầm. Lâm hàm thu cũng hiểu được hắn lời này lời nói ngoại căn bản chính là ở nói cho nàng, nàng trượng phu suất quỹ sự hắn đã biết. Ta không nghĩ thấy hắn, Lâm hàm thu nói, hơn nữa ta tính toán cùng hắn ly hôn, ly hôn, Lâm biết xa lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, nếu ngươi quá không vui, vô luận ngươi làm ra cái gì lựa chọn ta đều duy trì. Chỉ là ly hôn đến lúc đó ngươi chuẩn bị đi đâu? Không biết, điểm này lâm hàm thua nàng là thật sự không biết. Nàng lúc ấy cũng chỉ cảm thấy ủy khuất cho nên mới tưởng về nhà. Nhưng hiện tại nhiều năm như vậy đi qua cái này ra sớm đã không có nàng vị trí, liền những cái đó người hầu đều ở lén bố trí nàng, này muốn phóng trước kia, bọn họ nào dám. Trần Án biết mẫu thân là không bỏ xuống được cái giá, nhưng ở lâm gia vượt qua trong khoảng thời gian này, hắn sớm đã minh bạch quyền thế quan trọng. Bởi vì bọn họ mẫu tử vô quyền vô thế, lâm ra bất luận cái gì một người đều có thể bãi sắc mặt cho bọn hắn xem. Tựa như hôm nay cứu cứu thỉnh bọn họ mẫu tử ăn cơm, mẫu thân vốn là không nghĩ tới, khả năng ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn vừa rồi thậm chí suy nghĩ, nếu là đại ca nói, lâm ra người lại dám như vậy một bộ tư thái sao? Chúng ta thường lưu tại kinh thị trần án thay thế mẫu thân làm ra lựa chọn nói, chỉ cần lưu lại nơi này, lưu tại bà ngoại trước mặt bà ngoại liền sẽ không mặc kệ bọn họ mặc kệ. Bà ngoại tuổi lớn, hơn nữa thân thể tựa hồ cũng không tốt lắm. Nàng vẫn luôn đều phi thường vướng bận ta mẹ, lưu tại kinh thị cũng vừa lúc có thể chiếu cố nàng lão nhân gia thân thể. Người đứa nhỏ này thật đúng là hiếu thuận, lâm biết xa ý vị không rõ khen một câu. Bất quá ngươi hiện tại vẫn là học sinh, hơn nữa lập tức liền phải khai rằng, đến lúc đó các ngươi mẫu tử ở riêng hai nơi, này cũng không tốt lắm. Không bằng như vậy, ta giúp đại tỷ ngươi ở tiểu án trường học bên cạnh mua căn hộ, đến lúc đó các ngươi cùng nhau ở tại chỗ đó, như vậy tình các ngươi mẫu tử lẫn nhau vướng bận Trần án không quá nguyện ý tiếp thu cái này an bài, nhưng ở hắn muốn cự tuyệt khi, lại bị mẫu thân đè lại tay. Lâm hàm thu nhìn ngồi ở đối diện đệ đệ có chút minh bạch hắn vì cái gì có thể đương lâm ra ra. Kia cuối cùng một câu tự tự chua tâm, bọn họ mẫu tử lẫn nhau vướng bận cho nên ở cùng một chỗ kia nàng vì nam nhân khác rời đi ra 20 năm, đối cha mẹ chẳng quan tâm, này lại tính cái gì. Không cần ngươi an bài chúng ta đi chính là, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, ta biết ngươi ý tứ, ngươi cũng không cần như vậy châm chọc mỉa mai, chúng ta hôm nay liền sẽ đi tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ở các ngươi trước mặt tới ngại các ngươi mắt mắt thấy mẫu thân từ bỏ hết thảy trần án kêu một tiếng mẹ lại tiếp tục đối lâm biết xa khẩn cầu nói cữu cữu ta mẹ thật sự thực lo lắng bà ngoại thân thể ngươi khiến cho chúng ta lưu lại đi lần này ngươi giúp chúng ta tương lai chúng ta cũng nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi lâm biết xa vẫn là như vậy một bộ ôn tồn lễ độ gương mặt chúng ta là người một nhà cần gì phải dùng báo đáp như vậy chứ giống ngày hôm qua Hắn đại cháu ngoại trai trực tiếp tìm được hắn, lấy ra một phần làm hắn vô pháp cực tuyệt hợp tác kế hoạch. tương đối với loại này hư vô mờ mịt báo đáp, hắn càng thích loại này bên ngoài thượng lợi thế. Ta là các ngươi người nhà, tin tưởng đại tỷ hẳn là cũng sẽ không làm ta khó xử đúng không? Lâm hàm thu mộc mặt một bộ không phải rất muốn phản ứng hắn bộ dáng. Đến nỗi trần án thấy vô pháp nói chuyện cữu cữu, đành phải lui mà câu tiếp theo. Chúng ta đây về sau có thể hay không đi thăm bà ngoại Đương nhiên có thể, Lâm biết đường xa, vậy là tốt rồi, ít nhất còn có thể làm hắn nhìn thấy người. Này bữa cơm Lâm hàm thu mẫu tử ăn đần độn vô vị, thật vất vả ai đến đồ ăn phẩm thưởng xong, ba người dùng xong cơm sau, Lâm biết xa đưa ra đưa bọn họ về nhà, Lâm hàm thu cự tuyệt. Ở ra nhà ăn đại môn khi, Lâm biết xa gặp đang muốn tiến vào đường tranh tranh. Đường tranh tranh nhìn thấy hắn, biết hắn là lận trực cữu cữu, vội chào hỏi nói, Lâm bá phụ hào. Là tranh tranh A, lâm biết xa ngữ khí thật là quen thuộc. Như thế nào liền ngươi một người tới nhà ăn ăn cơm. Có bằng hữu bọn họ hơi muộn đến. Đường tranh tranh khách khí nói. Hảo, đáng tiếc A trực không ở bằng không khiến cho hắn mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đường tranh tranh bị lận lão ra từ mang theo đi tam bụi ra làm khách sự lâm biết xa là nghe nói. Nếu lận đường hai nhà kết thân, hắn cái này đường cữu cữu không ngại quạt gió thêm củi một phen. Nói đến lận trực, đường tranh tranh lại có chút buồn bực, từ ngày đó đi nhà hắn sau, nàng xong việc cấp lận trực phát tin tức 10 điều bên trong lận trực cơ bản không trở về, trừ phi là có việc tìm hắn mới bằng lòng hồi thượng một câu. Bất quá trước mắt không phải cao nhau thời điểm, ở trường bối trước mặt nàng vẫn duy trì vãn bối lễ tiết. Là thực đáng tiếc chỉ có thể lần sau. Hảo, đến lúc đó hắn hồi kinh ta liền nói với hắn một tiếng. Hiện tại ta liền không chậm trễ người ăn cơm, chúng ta gặp lại sau. Lâm bá ba tái kiến, ở lâm biết xa mang theo lâm hàm thu mẫu từ rời đi khi Trần Án nhìn mắt thanh xuân xinh đẹp đường tranh tranh. Từ vừa rồi nàng cùng cữu cữu đối thoại, hắn đã biết nàng cùng đại ca quan hệ phi thiền. Hơn nữa xem nàng giả dạng, không nói châu quang bảo khí, nhưng so với giống nhau nữ hải tử đều phải khéo léo rất nhiều thuyết minh nàng bối cảnh hẳn là cũng không bình thường. Ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua Trần Án trước cùng mẫu thân nhìn theo cữu cữu lên xe. Ở mẫu thân chuẩn bị đánh xe khi, hắn lấy cơ có dạng đồ vật sớt ở nhà ăn, trước quay đầu chiết trở về. Ở hắn trở lại nhà ăn sau, thực mau liền nhìn đến đường tranh tranh thân ảnh. Hắn giả ý lỗ mãng, cố ý cùng nàng đánh vào cùng nhau, sau đó tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng eo khẩn trương nói, ngươi không sao chứ. Đường tranh tranh lập tức lui về phía sau một bước, nói ta không có việc gì. Gì, là ngươi a Trần án khẩn trương nói, sau đó lại dùng một đôi tò mỏ đôi mắt đánh giá nàng ngươi là ta đại ca bạn gái sao? ân, đường tranh tranh cũng nhận ra hắn. ngươi là, Nga ta đại ca là lận trực ta là hắn đệ đệ. chương chín mươi đường tranh tranh không hướng địa phương khác tưởng, nàng nghĩ trước mặt này nam hải tử vừa rồi là đi theo lâm bá phụ phía sau, tưởng hắn là lâm gia người tính xuống dưới cũng chính là lận trực biểu đệ. ngươi hiểu lầm, ta không phải hắn bạn gái. đường tranh tranh thái độ hòa hoãn một chút, phải không? trần án lộ ra một tia tiết hận chi sắc. Ta đào cảm thấy ngươi cùng ta ca rất xứng. Đường tranh tranh không phải mười mấy tuổi thiếu nữ, sẽ không bởi vì những lời này liền mặt đỏ tim đập bất quá bởi vậy đối Trần Án ấn tượng hảo không ít lại là thật thật tại tại. Nàng thản nhiên cười, đa tạ khích lệ, ngươi trở về là tìm đồ vật sao? Nàng xem bọn họ vừa rồi rõ ràng là đã phải đi về bộ dáng. a đối, Trần Án như là mới nhớ tới giống nhau vỗ vỗ đầu. Ta mẹ còn ở bên ngoài chờ ta, ta liền đi trước tìm đồ vật. Đúng rồi, đường tỷ tỷ phương tiện nói có thể cho ta cái WeChat sao? Hắn vốn là tưởng nhân cơ hội làm dơ đường tranh tranh quần áo linh tinh, lấy cớ bồi thường thêm nàng liên hệ phương thức. Nhưng là này nhà ăn quá sạch sẽ, lâm thời tìm không thấy tiện tay đạo cụ, hắn chỉ có thể đông cứng cũng điểm đi muốn. Biết hắn cùng lận trực là huynh đệ, đường tranh tranh cũng không phải thực kháng cự. Này có cái gì không có phương tiện? Hai người trao đổi WeChat trần án trước phất tay rời đi ở làm bộ đi tìm đồ vật sau, lại vội vàng rời đi nhà ăn. Điểm này tiểu nhạc đệm xa ở phương Nam lận trực cũng không biết ở đại cựu cữu nói cho hắn hết thải an bài thỏa đáng khi, hắn cùng thầm loan ở Ma Đô cũng đãi ba ngày, mà trong ba ngày này đại đa số thời gian lại đều hoa ở bệnh viện. Bởi vì tiền thuốc men ngầm cao duyên cơ triệu nhược cơ bản đều ăn ở tại bệnh viện. Mà triệu gia trừ bỏ hắn, những người khác cơ hồ một lần cũng chưa lộ quá mặt thực dược làm bằng hữu muốn bồi hắn, thẩm loan mang theo lận trực cũng liền thuận thế đi theo cùng nhau. Ở ngày thứ tư khi cùng triệu phụ một cái phòng bệnh người bệnh nửa đêm đi. Cái kia người bệnh thẩm loan gặp qua, mới hơn 40 tuổi, đúng là tráng niên, hiện tại cứ như vậy đi thật là làm người tiếc hận. Nhưng là trụ vào này gian phòng bệnh người đều biết chết cái này tự khoảng cách bọn họ đều không xa xôi cái kia người bệnh người nhà tới thu thập đồ vật khi áp lực tiếng khóc làm cho cả phòng bệnh đều lâm vào tĩnh mịch thẩm loan liếc liếc mắt một cái chịu nhược thấy hắn đứng ở cửa đôi mắt thẳng tắp mà nhìn kia trương không ra phòng bệnh biểu tình lạnh nhạt người nhà nhóm tới mau đi mau nhưng phòng bệnh không khí tóm lại vẫn là bất đồng lại càng trầm trọng chút ở người bệnh nhìn không tới địa phương có người một bên nỗ lực trợn tròn mắt một bên nhỏ giọng rơi lệ ta điểm ăn khuya tới rồi chúng ta cũng đi ăn một chút gì đi Thẩm Loan nói: Bệnh viện là cái thập phần bận rộn địa phương, chẳng sợ hiện tại là đêm hôm khuya khoác đều còn thường thường có nhân viên y tế bước chân vội vàng đi ngang qua. Một bên trên bàn bãi chính là ăn đến một nửa cơm hộp, đến nỗi là cơm chiều vẫn là cơm trưa. Thẩm Loan không thể nào biết được nàng duy nhất có thể làm chính là cấp này đó đáng yêu người điểm thượng một ít bữa ăn khuya ấm áp bọn họ dạ dày. Không được, Triệu Nhược không có ăn uống, hắn không nghĩ quét đại gia hưng. Các ngươi đi ăn đi, ta hiện tại không đói bụng. Này đáp án tại dự kiến bên trong, thẩm loan cũng không bắt buộc. Chỉ có thực dược ở đi xa lúc sau, nhìn nơi xa ngồi ở ghế trên đỉnh đầu tường triệu nhược nhẹ giọng thở dài. Triệu bá bá thời gian tựa hồ cũng không nhiều lắm. Nàng có thể cảm giác đến triệu bá bá tinh khí thần đang ở tán loạn lại căng bảy ngày với hắn mà nói chỉ sợ đã là cực hạn. ngươi tưởng nói hẳn là không phải cái này đi, thẩm loan uống lên khẩu surprise nói. Nàng kỳ thật biết thực dực thường biểu đạt chính là cái gì, mấy ngày nay xuống dưới triệu nhược đối phụ thân thái độ mọi người đều xem ở đáy mắt. Hắn sẽ giúp phụ thân làm bất luận cái gì nhi tử nên làm sự, nhưng là lại không nửa điểm thân là thân nhân nên có ôn nhu thực hiển nhiên bọn họ phụ tử chi gian mâu thuẫn chỉ sợ là liền tử vong đều không thể điều hòa, mà này sau lưng nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, vô luận thực dực như thế nào nói bóng nói gió triệu nhược cũng chưa lộ ra nửa cái tự Hỏi lại triệu phụ, triệu phụ cũng chỉ là nói chính mình trừng phạt đúng tội, này đó phụ ra ở trên người hắn mỗi một phân thống khổ hắn đều không ngoan uổng. Bọn họ phụ tử không chịu câu thông, người khác cũng không có biện pháp. Người thật phức tạp, thực dực than thờ một câu, cái này đề tài cũng chỉ đến đó kết thúc. Cùng thực dực nói như vậy, triệu phụ thân thể trạng huống thẳng hạ. Phía trước tốt xấu còn có thể nói nói mấy câu, chỉ cả đêm qua đi lời nói đều nói không nên lời, liền mờ to mắt đều là miễn cưỡng. Triệu phụ đại khái cũng biết chính mình mau không sai biệt lắm, ở hôn mê trước cường trống đối nhi tử nói, làm mẹ ngươi cùng đệ đệ tới. Phía trước lâu như vậy không để thấy bọn họ, hiện tại lại đề ra, lời này đại biểu hàm nghĩa là cái gì không cần nói cũng biết. Triệu nhược ngón tay giật giật, sau đó máy móc cho mẫu thân đi điện thoại. Hôm sau buổi chiều thẩm loan liền nhìn đến triệu nhược mẫu thân cùng đệ đệ. Triệu nhược mẫu thân nhìn thấy trượng phu biểu tình phức tạp mà triệu nhược đệ đệ thường thường lau nước mắt, sẽ hỏi ba ba ở đâu. Vẫn là tiểu hài từ bệnh hay quên đại, lúc trước ở bệnh viện như vậy nghiến răng nghiến lợi nước mắt và nước mũi ràn rùa hiện tại cũng vẫn là cái gì đều đi qua. Đại khái là nhìn ra thực dực tò mò, lại hoặc là không muốn nhi từ lưng đeo nào đó không tốt thanh danh. Ở phòng bệnh triệu mẫu nói ra nhi từ lãnh đạm đối đã trưởng phu nguyên nhân. Hắn quá ích kỷ năm trước mẹ nó bị ung thư, hắn luyến tiếc những cái đó tiền thuốc men trực tiếp từ bỏ trị liệu ta bà bà từ phát bệnh đến qua đời nửa tháng thời gian đều không đến người liền không có hải tử đánh tiểu là nàng lão nhân gia mang đại cảm tình sâu nhất đến bây giờ đều còn khó có thể tiếp thu chuyện này thực dược không nghĩ tới triệu bà bá sẽ làm ra như vậy sự nàng cũng không nghĩ chỉ trích cái gì bất quá một bên là thân cận nhất nãi nãi một bên là huyết thống tương quan phụ thân triệu nhược làm tôn tử cùng nhi tử ở tình cảm thượng khó có thể tiêu tan nàng hoàn toàn có thể lý giải thật không nghĩ tới Trong lén lút thực dược đối với thẩm loan thở dài. Vào lúc ban đêm, hôn mê một ngày một đêm triệu phụ đột nhiên tỉnh lại. Hắn trạng thái cực kỳ hảo vàng như nến trên mặt cũng nhiều một tia huyết sắc nói chuyện mồm miệng thập phần rõ ràng. Ở đây người đều rõ ràng, đây là ngọn nến châm tận trước cuối cùng một sợi quang minh. Cùng lúc đó quỷ sai cũng tới rồi. thẩm loan cùng hắn gật đầu ý bảo sau, chú ý tới hắn phía sau còn đi theo một vị bà lão bọn họ ở triệu phụ giường bệnh biên đứng yên bà lão nhìn triệu phụ khô gầy bộ dáng trong mắt tràn đầy đau lòng ta sở hữu mật mã đều ghi tạc trong nhật ký sổ nhật ký ở tủ đầu giường trong ngăn kéo quê quán còn có một chút đồng ruộng cái này quay đầu lại ngươi có thể tìm ngươi nhị đại gia hắn sẽ nói cho ngươi cụ thể là nơi nào hảo hảo tuổi còn nhỏ về sau liền vất vả ngươi quản giáo Về sau đối với người mẹ hảo điểm, nàng đi theo ta rất không dễ dàng trên rừng bệnh triệu phụ còn ở lại nhài mà dặn dò một đống khóa sự thẳng đến cuối cùng rừng một chút mới nói ta sau khi chết đem ta táng ở ngươi nãi nãi bên cạnh. Ta biết ngươi hận ta, về sau ngày lễ ngày Tết vẫn là đi thiêu cái hương đi, bằng không sẽ bị người mắng bất hiếu. Phía trước triệu nhược cảm xúc còn tính ổn định, nghe được mặt sau ánh mắt nhịn không được giật giật, hắn ngưỡng mặt hít hít cái mũi, nói hảo ta đều nhớ kỹ. Chỉ là trừ bỏ này đó ta còn là muốn hỏi ngài một sự kiện ngài đối nãi nãi có hay không quá ái náy. Nói đến này, hắn thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Trên thế giới này, ai đều có thể thực xin lỗi nãi nãi, chỉ có ngài không được. Ngài mỗi ngày đi sớm về trễ, nàng sợ ngài bị đói, mỗi ngày dạng sáng lên liền cho ngài làm ăn buổi tối ngài trở về vãn. Trong nồi tổng hội có nàng nhiệt đồ ăn ngài quần áo phá, nàng sẽ cầm may vá ngài thuận miệng nói muốn ăn cái gì, buổi tối trở về liền nhất định sẽ ăn đến. Nàng đối ngài đào tim đào phổi, vì cái gì lại phải bị ngài như vậy đối đãi Tiền thật sự liền như vậy quan trọng, so thân tình còn đáng quý. Trên giường bệnh triệu phụ bị nhi tử như vậy một chất vấn, trong mắt quang dần dần ảm đi. Hắn nhìn tuyết trắng trần nhà, không nói một lời, khóe mắt nước mắt lại giật cái không ngừng. Không phải như thế, giường bệnh biên bà lão không nghĩ tới tôn tử sẽ như vậy chất vấn, nàng tưởng giải thích nhưng một tới gần triệu phụ liền đã nhận ra nàng tồn tại. Hắn quay đầu đi nhìn nàng, ngạc nhiên nói, mẹ. Ngay sau đó, hắn hồn phách ly thể mà ra, nguyên bản âm dương tương cách mẫu tử lại lần nữa đoàn tụ. Thật là ngươi sao, đột nhiên nhìn thấy mẫu thân triệu phụ đã kinh lại hỉ Hắn bộ dáng này xem đến bà lão mũi đau xót, nàng nhẹ nhàng đánh hắn một chút ngạnh thanh nói, vì cái gì không nói cho bọn họ chân tướng, làm tiểu nhược như vậy hiểu lầm ngươi. Rõ ràng là ta không nghĩ như vậy thống khổ cầu làm ngươi từ bỏ trị liệu, này không phải ngươi sai. Nàng biết chính mình nhiễm bệnh vội chỉ có thể kéo dài thời gian sau, không nghĩ giống những người đó giống nhau cả người cắm cây ống, huyết nhục cùng chăn lớn lên ở cùng nhau, cực lực khẩn cầu nhi tử từ, từ bỏ trị liệu nàng, làm nàng đi có tôn nghiêm một chút. Đây là nàng di nguyện không nghĩ tới sẽ làm nhi tử lâm vào loại này hoàn cảnh. Triệu phụ bắt lấy mẫu thân tay, một hồi lâu xác định thật là mẫu thân sau, mới nói, nhưng ta cũng xác thật là làm bất hiếu sự. Ta biết ngài là không nghĩ làm ta nhìn ngài thống khổ cũng không nghĩ liên lụy trong nhà, nhưng ta có thể cứu ngài, lại lựa chọn từ bỏ điểm này ta trước sau khó có thể tha thứ chính mình. Bất quá ta không hối hận, ngay từ đầu ta cũng hoài nghi ta có phải hay không làm sai, nhưng chờ ta chính mình cũng nằm ở trên giường bệnh ta mới một chút đều không hối hận. Loại này chờ chết nhật từ thật sự quá gian nan, mỗi ngày đều ở tra tấn chung vượt qua. Nếu không phải lo lắng tiểu nhược lưng đeo cùng ta giống nhau bêu danh ta đều thưởng trực tiếp nhảy lầu xong hết mọi chuyện. Bà lão ôm nhi từ đầu, đau lòng nói, không có việc gì, về sau đều sẽ không lại đau. Ngài là riêng tới đón ta sao? Triệu phụ lo lắng này chỉ là hắn một hồi ảo mộng. ân ta đã đem âm trạch phòng thu thập hào, liền chờ ngươi cùng ta đi trở về. Triệu phụ đoan trang mẫu thân một hồi lâu, nói ta lại có mẫu thân thật tốt. Hai mẹ con nói xong, lại cẩn thận nhìn nhìn giường bệnh biên rơi lệ người nhà cuối cùng ở quỷ sai thúc sục hạ nắm tay rời đi. Bọn họ rời đi khi thời gian như là về tới từ trước. Tuổi trẻ mẫu thân nắm hài từ tay cùng hướng trong bóng đêm đi trước. Thẳng đến bọn họ bóng dáng biến mất thầm loan mới rỗi tay đem không chung kia tích nước mắt tiếp ở trong tay. Bên cạnh chú ý tới này hết thầy thực dược thấy, nhận ra tới. Quỷ nước mắt, ân, thầm loan đem nước mắt thu hồi thứ năm tích. Nàng nguyên tưởng rằng triệu phụ đại khái suất sẽ ra, không nghĩ tới này tích nước mắt lại là đến từ chính hắn mẫu thân. Trường 91, nếu được đến nhân gia chỗ tốt thẩm loan không không báo đáp đạo lý. Bất quá tương đối với đem sự tình chân tướng nói cho cấp triệu nhược thẩm loan lựa chọn lấy từ thiện cơ cấu danh nghĩa cho bọn hắn một nhà chi trả sở hữu chữa bệnh phí dụng. Người chưa quá mức trầm trọng có khả năng sẽ làm triệu nhược nửa đời sau đều sinh hoạt ở ái náy giữa nhưng trên thực tế hắn lại làm sai cái gì đâu hơn nữa đầu thất ngày đó triệu phụ có thể về nhà hắn muốn cho nhi tử biết chân tướng sẽ tự báo mộng cho hắn nàng liền không nhúng tay đem sở hữu sự làm thỏa đáng lúc sau thẩm loan ba người về tới hàng thị thế sự thanh minh nếu nếu không đi chủ động quản người khác sự cuộc sống này cũng quá đến nhàn nhã sau khi trở về thực dược như cố cầm di động của nàng nơi nơi ký lục Thẩm Loan tắc đại đa số thời gian đều đãi ở cửa hàng nghiên cứu. Lúc trước Tư mệnh cho nàng kia đạo phù chuyện như thế nào họa, ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng sẽ cùng Hoàng Lương Thiên đi ra ngoài ước cách cơm. Hoàng Lương Thiên thay thế được Hạ Vi tỉnh lại sau, giả vờ mất trí nhớ hiện tại đã bị Hạ gia người tiếp nhận. Phạm Nhân sinh hoạt đối nàng tới nói là một loại thực mới lạ thể nghiệm mà thân nhân quan tâm càng làm cho nàng thường xuyên động dung. Nàng hiện tại đối hạ vi nhân vật này sắm vai thập phần hào, cùng tân gia đình ở chung cũng thập phần hòa hợp. Đến nỗi bị nàng câu hạ vi hồn phách nhìn đến này đó là cái gì tư vị, vậy lại không được biết rồi. Nàng có hay không nháo? Thẩm loan nói, cái này nàng chỉ tự nhiên là hạ vi. Tùy tiện nàng nháo, hoàng lương tiên đối này không sao cả, chỉ là một đạo bị phong ấn hồn phách mà thôi. Thẩm loan biết nàng tự tin ở đâu, bất quá nhân tâm phức tạp nàng vẫn là nhắc nhở nói tiểu tâm vì thượng này ngươi yên tâm đi tiểu lão hồ cũng ở giúp ta. Nó đối âm hồn so với ta mẫn cảm, hạ vi nếu thật muốn làm ra cái gì chuyện xấu, nó so với ta sẽ xử lý càng mau. Hoàng lương tiên nói tiểu lão hồ chính là phía trước hóa hình thành miêu hổ hồn. vốn dĩ thẩm loan tưởng đem hổ hồn đặt ở bên người, nhưng nó đối người có thiên nhiên bài xích thường xuyên chính mình một người chạy ra đi. Sau lại Hoàng Lương Tiên tới, nó không biết như thế nào liền đi theo Hoàng Lương Tiên bên người, này lại nói tiếp cũng là bọn họ chi gian một loại duyên pháp. Nói đến tiểu lão hổ thẩm loan nói, hôm nay như thế nào không đem nó mang đến. Ngày thường Hoàng Lương Tiên đều sẽ mang theo nó cùng nhau. Từ nó sẽ chơi di động sau, liền trầm mê với di động. Gần nhất lại thích thượng nào đó mới phát sùng vật bác chủ mỗi ngày ngồi sồm người phòng phát sóng trực tiếp thủ phát sóng trực tiếp. Nói đến cái này, Hoàng Lương Tiên cũng có chút bất đắc dĩ. Mấy trăm năm trước cùng mấy trăm năm sau thế giới thật là bất đồng, không thể không thừa nhận nhân loại tuy rằng thọ mệnh ngắn ngủi, nhưng là này đó sức sáng tạo lại là mặt khác sinh linh sở không cụ bị cho dù là nàng, một khi lơi lỏng xuống dưới đều trầm mê với này đó khoa học kỹ thuật bên trong. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện ăn đến một nửa khi, Hoàng Lương Tiên đột nhiên nhìn về phía nhà ăn lầu một nói kia không phải ngươi bằng hữu ân thẩm loan theo nàng ánh mắt vọng lâu hại nhìn lại liền nhìn đến lận trực đang từ nhà ăn bên ngoài đi vào tới hắn bên cạnh người là trung niên nam nhân từ văn bân cùng đường tranh tranh tắc hơi chút lạc hậu bọn họ hai cái nửa bước kia trung niên nam nhân thẩm loan nhận được là đường tranh tranh phụ thân muốn hay không đi chào hỏi một cái hoàng lương tiên biết thẩm loan cùng bọn họ quan hệ không tồi mở miệng dò hỏi thẩm loan ánh mắt ở đường tranh tranh trên người dừng lại một cái chớp mắt nói không cần bọn họ nhìn qua là có việc muốn nói nàng cần gì phải đi thấu cái này náo nhiệt hai người dùng xong cơm trước khi đi hoàng lương tiên làm thẩm loan từ từ nàng đi toilet sửa sang lại dung nhan nhìn đến hoàng lương tiên càng ngày càng thích hứng người thân phận thẩm loan cười cười phất tay làm nàng mau đi hoàng lương tiên bổ trang xong đang chuẩn bị ra tới lại thấy hành lang cuối chỗ lận trực cùng đường tranh tranh liền ở cách đó không xa Đối với lận trực nàng biết đến cũng ẩn ẩn nhận thấy được lận trực cùng thẩm loan quan hệ không quá giống nhau. Hiện tại nhìn thấy lận trực cùng nữ nhân khác ở bên nhau, nàng rớt khoát hơi chút ở toilet nhiều mây người sẽ. Người có phải hay không ở trốn tránh ta? Bên ngoài truyền đến nữ hài nhi thanh âm, bình tĩnh hạ cất dấu một tia khó có thể phát hiện ủy khuất. Từ lần trước ta đi nhà người chúc Tết lúc sau, người liền vẫn luôn đối ta không nóng không lạnh là ta làm sai cái gì sao? Không có lận trực trả lời thập phần dứt khoát kia vì cái gì ta cho ngươi phát tin tức ngươi luôn là không trở về lần này nếu không phải ta đi theo ta ba cùng nhau tới ngươi có phải hay không liền ta mặt đều không nghĩ thấy bên ngoài hơi chút trầm mặc trong chốc lát hoàng lương tiên liền nghe lận trực như cũ dùng hắn cái loại này cưng nhắc ngữ khi nói ta cho rằng ta biểu hiện đã cũng đủ rõ ràng nếu ngươi không chuyện khác ta liền đi về trước sách hoàng lương tiên sách một tiếng thế nhà mình thì muội sinh ra chút cao hứng tới Thương hương tiếc ngọc nam nhân nàng thấy nhiều, loại này không thương hương tiếc ngọc có điểm ý tứ. Từ từ, ta không phải không biết ngươi thái độ, hôm nay tới hỏi kỳ thật cũng chỉ là tưởng được đến một cái rõ ràng đáp án thôi. đường tranh tranh cười khổ nói, ngươi biết ta là như thế nào thích ngươi sao? Nói đến ngươi khả năng không tin, từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lúc sau ta về đến nhà ta liên tục nửa tháng nằm mơ đều mơ thấy ngươi. Ta tổng cảm thấy chúng ta hẳn là phi thường quen thuộc ít nhất quan hệ không nên giống như bây giờ, bất quá hiện tại xem ra có lẽ này đó đều chỉ là ta một bên tình nguyện. Hảo, không có việc gì kỳ thật những việc này giống như cũng không nhiều quan trọng, ngươi trở về đi. Hảo, bên ngoài tiếng bước chân sau khi biến mất Hoàng Lương Tiên từ toilet đi ra. Nàng như suy tư gì mà nhìn mắt mặt sau nữ hài từ cô đơn bóng dáng ở trở lại thẩm loan bên người khi nàng đem việc này đại khái cùng thẩm loan nói một lần, nói cảnh trong mơ thứ này huyền mà lại huyền, liên tục nửa tháng sẽ nằm mơ mơ thấy một người chỉ sợ bọn họ hai chi gian có cái gì nhân quả. Lận trực cùng đường tranh tranh có nhân quả, thẩm loan uống lên khẩu đồ uống, đột nhiên tới điểm hứng thú ngày này rời đi nhà ăn thẩm loan bổn còn tưởng lấy cái gì lý do tiếp cận đường tranh tranh không nghĩ tới ba ngày sau thiên nhất tử lại đột nhiên gọi điện thoại cho nàng nói là có vị khách nhân tìm được hắn nguyện ý phó một tuyệt bút tiền tìm hắn giải mộng hắn thèm tiền nhưng là đối vị khách nhân này mộng thật sự giải không được cho nên gọi điện thoại cho nàng làm cuối cùng dãy rủa mộng thẩm loan giật mình ngươi cái kia khách nhân là ai ngươi khả năng nhận thức kêu đường tranh tranh tới thẩm loan nghe xong trong lòng có đế Người cấp cái thời gian, ta qua đi, mặt khác nhớ rõ nói cho nàng giúp nàng giải mộng người là ta. Từ ngày ấy hướng lận trực muốn hắn minh sát thái độ sau, đường tranh tranh trong lòng tự biết người nếu vô tình ta liền hưu, nàng cũng có nàng kiêu ngạo. Nhưng mà trở về lúc sau nàng liền bắt đầu thường xuyên mà nằm mơ, như là người sắp chết ở dùng hết cuối cùng một tia sức lực dẫy dụa chỉ cần nàng vừa đi vào giấc ngủ tinh thần liền sẽ mơ thấy tảng lớn tảng lớn rừng trúc còn có loáng thoáng dược hương. Nàng sẽ mơ thấy tiểu viện cây đa hạ có cái nam nhân ỉ ở trên ghế nằm nghe thư, thanh âm kia lả lướt liên quan người kia bóng dáng theo bản năng lạc vào nàng trong lòng. Nàng chịu đủ rồi như vậy nhật tử ái mà không được quá khổ, bị lận trực hấp dẫn là bởi vì này đó mộng, nàng không nghĩ lại bởi vì này đó mộng liền quên mất đều làm không được. Cho nên giao sắc chặt đay rối hạ, nàng hỏi một vòng bằng hữu biết được chính nguyên giáo trưởng giáo thiên nhất tử hiện giờ liền ở thủy, nàng lập tức liền tìm qua đi, đồng thời còn quyên 300 vạn dầu mè tiền. Không biết có phải hay không tiền tài mở đường nguyên nhân, nàng thực dễ dàng liền vào thanh tùng quan. Ở thanh tùng quan tiếp khách gian đợi hồi lâu, bên ngoài rốt cuộc có động tĩnh, đường tranh tranh đứng dậy đứng lên. Bất quá sẽ, nàng liền thấy một ăn mặc đạo bào trung niên nam tử đi đến, xem hắn này thân giả dạng, hẳn là chính là nàng chờ thiên nhất tử, nàng lập tức hàn huyên nói tiền bối đó là thiên nhất tử trưởng giáo. Đúng là, hạ tiểu thư không cần như vậy khách khí, mời ngồi. Thiên nhất tử đi đến nàng bên người ngồi xuống nói, hạ tiểu thư người ý đồ đến ta đã biết được bất quá ta đạo hạnh còn thấp ngươi nan để ta chỉ sợ bất lực. Bất quá hạ tiểu thư tâm quá thành, cứ như vậy làm ngươi thất vọng mà về cũng không ổn, cho nên ta hướng chung quanh đồng hành hỏi một vòng, rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc người. Chỉ là người này thân phận có chút đặc thù, không biết hạ tiểu thư ngươi có nguyện ý hay không làm nàng ra tay. Ngài không cần nói như vậy, ta vì này cảnh trong mơ sở phiền, nào có chọn lựa đường sống. Đường tranh tranh nói cũng vẫn là hỏi một câu nói. Không biết ngài nói vì kia cao nhân là... Lại nói tiếp ngươi cũng nhận thức nàng họ thầm, năm nay đầu năm từng cùng hạ tiểu thư ngươi ở lận ra cùng đã lại năm. Đường tranh tranh có như vậy trong nháy mắt cảm thấy thiên nhất từ ở đậu nàng. Nàng sẽ cái này, thiên nhất từ báo chi lấy mỉm cười. Đường tranh tranh hiểu cái này mỉm cười hàm nghĩa cái gì, ý tứ chính là người ta đã tìm được rồi, có nguyện ý hay không giải xem nàng chính mình. Nàng chính là hiện tại phải đi, nàng này tiền đạo quan là sẽ không lui. Chút tiền ấy nàng không để bụng, nàng càng để ý chính là trong lòng bí mật bị nhất không nghĩ tiếp xúc người nhìn trộm Chỉ có thể nàng ra tay sao? Đường tranh tranh rốt cuộc vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Thiên nhất từ lắc đầu, có lẽ còn có những người khác nhưng trước mắt chỉ có nàng. Này nói cách khác nàng không tuyển, là sao? Đường tranh tranh đột nhiên tự giễu cười. Có một số việc xem ra thật sự thực kỳ diệu. Bất quá trưởng giáo lại như thế nào biết được ta cùng nàng nhận thức. Tự nhiên là thầm tiểu thư giảng, đường tranh tranh minh bạch đây là đối phương ý tứ. Nàng như vậy bằng phẳng, ta nếu là cựu tuyệt liền có vẻ ngượng ngùng. Không biết khi nào có thể bắt đầu, ta hiện tại bị cảnh trong mơ tra tấn, đã hai ngày tam đêm không chợp mắt. Thấy đường tranh tranh đồng ý thiên nhất từ trong lòng tính toán tiền xài như thế nào một bên nói, đêm nay liền có thể. Hảo, đem đường tranh tranh bên này xác định hảo thiên nhất từ xoay người liền cấp thẩm loan đệ tin tức. Cùng ngày Thái Dương rơi xuống sơn, thẩm loan liền xuất hiện ở thanh tùng quan chân núi. Từ nàng đem cửa hàng dọn sau khi đi, liền lại không có tới quá thủy hiện tại nhìn đến trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Đương nhiên, làm nàng càng cảm khái chính là thiên nhất tử, lúc trước hắn nếu coi tiền tài như cặn bã từ đương thanh tùng quan chủ lúc sau thế nhưng cũng học xong tích tài. Người muốn này đó tiền làm cái gì? Thẩm loan nói, thiên nhất tử cũng không giấu giếm. Người khả năng còn không biết, hắn ở bên ngoài còn giúp đỡ không ít hài tử Hiện tại tiêu phí nhiều quý, mấy trăm vạn nhìn nhiều kỳ thật hoa đi ra ngoài không vài cái. Nhưng có đôi khi ta cũng cảm thấy rất không công bằng, hắn loại này làm người tốt chuyện tốt người, như thế nào cứ như vậy một cái kết cục. Trường 92, Thẩm Loan đi theo thở dài, không có tiếp tục cái này đề tài. Muốn nói như thế nào đâu, vô luận nói cái gì, bất quá đều là đang an ủi bọn họ này đó thần trí thanh tỉnh người thôi. Thanh Tùng quan chủ đã ngu dại, bọn họ những người này duy nhất có thể làm cũng cũng chỉ có giúp hắn đem muốn làm sự làm xong mà thôi. Thiên Nhất Tử cũng biết nói này đó không hề ý nghĩa, hắn biểu tình lại tỉnh lại lên nói, hạ tiểu thư liền ở bên trong chờ ngươi ta liền không đi vào. Hắn thu tiền thỉnh người kia chuyện sau đó cũng liền cùng hắn lại không quan hệ. Ân Thẩm Loan gật gật đầu chính mình đi mặt sau tiểu viện. Này tiểu viện là quan nội cấp khách quý chuyên môn nghỉ ngơi dùng, diện tích không tính rất lớn, nhưng ngũ tạng đều toàn. Thẩm loan vừa vào cửa, liền nhìn đến đường tranh tranh ngồi ở tiểu viện trì tuyền bên cạnh nhìn khô hà phát ngốc. Thẩm loan tùy tay gõ gõ bên cạnh cửa gỗ, nhắc nhở nàng chính mình tới rồi. Đường tranh tranh lấy lại tinh thần, đôi mắt giật giật lúc này mới nghiêng đầu tới, đối thẩm loan nói thật là ngươi a Chẳng lẽ còn có giả không thành? Thẩm loan nhập viện, nói, đợi chút còn có người tới, nàng tới rồi chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Nga, đường tranh tranh lại quay đầu tiếp tục xem chính mình khô hà đi. Nhìn trong chốc lát nàng đột nhiên lại nói, ngươi cùng lận trực ở bên nhau sao? Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề Thẩm loan chỉ sừng sốt liền thoải mái hào phóng nói, hiện tại còn không có. Đường tranh tranh cười khổ một tiếng. Không phải không có, mà là hiện tại còn không có nàng có thể như vậy. tự tin 10 phần mà nói ra những lời này, này bản thân đã nói lên lận trực cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Cảm ơn ngươi cho ta đáp án. Đường tranh tranh nói thanh tạ, liền lại đi vào trầm mặc phân đoạn. Thẩm loan cũng không ý muốn cùng nàng lôi kéo làm quen, hai người cứ như vậy an tĩnh chờ đợi. Không sai biệt lắm mười mấy phân sau, Hoàng Lương Tiên tới rồi, mang theo nàng miêu. Xin lỗi, đã tới chậm hoàng lương tiên một bên đem áo gió gỡ xuống một bên nói hôm nay sinh nhật ta mẹ một hai phải mang ta đi mua vòng tay chỉ hoãn điểm thời gian nàng lời tuy nói như vậy nhìn thấy thẩm loan vẫn là bắt tay duỗi tới rồi nàng trước mặt có chút xú mỹ nói có phải hay không rất đẹp lấy thẩm loan ánh mắt tới xem này vòng tay chỉ là một ít giá rẻ vật liệu thừa làm ra đồ vật Bất quá Hoàng Lương thiên có thể như vậy tự nhiên mà vậy mà hô lên ta mẹ này đủ để thuyết minh nàng đã hoàn toàn đem hạ ra trở thành chính mình ra. Như thế nào sẽ nghĩ đến đương ngọc, thẩm loan nói, Hoàng Lương thiên ngẩn ra hạ, có cái gì không ổn sao, nàng không phải thực hiểu nhân gian này đó. Này đảo không, thương trường vòng ngọc giá cả lại thấp đối với hạ A-di tới nói đều là quý trọng đồ vật. Tầm thường gia đình đưa hài từ quà sinh nhật giống nhau đều sẽ không đưa cái này. Bất quá ngươi không giống nhau, ngọc có thể ngưng thần an hồn, hạ A-di phòng trừng cũng là hy vọng ngươi về sau đều có thể hào hào. Thẩm loan lời này làm hoàng lương tiên trên mặt tươi cười lại càng nồng đậm chút nhưng thực mau, nàng này tươi cười lại dần dần phai nhạt xuống dưới. Nàng trung quy không phải chân chính hạ vi, hạ mụ mụ quan ái chính là nàng nữ nhi mà không phải nàng như vậy một cái hàng giả. Thẩm loan nhận thấy được nàng cảm xúc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, nói, nếu chúng ta người tề, vậy bắt đầu chính sự đi. Kia thì cảm xúc cũng chỉ là giây lát lướt qua, Hoàng Lương Tiên sống hơn một ngàn năm cũng không như vậy đa sầu đa cảm. Hành, thẩm loan cấp đường tranh tranh giới thiệu hạ Hoàng Lương Tiên lúc sau, đường tranh tranh tuy rằng cũng kinh ngạc với Hoàng Lương Tiên tuổi trẻ, nhưng nàng thực khắc chế cái gì cũng chưa nói. Ba người khách khách khí khí hàn huyên sau, liền vào nội thất. Vì phòng ngừa làm người trên đường quấy dày, thầm loan riêng ở chung quanh bầy đạo phù chẳng sợ có người đột nhiên xâm nhập cũng sẽ không gây trở ngại các nàng. Chỉ là vạn sự đã chuẩn bị lúc sau thầm loan lại phát hiện đường tranh tranh đối nàng quá mức đề phòng, căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. liền tính là dùng thủ đoạn mạnh mẽ làm nàng ngủ say, nàng cũng vô pháp đi vào giấc mộng. Này không thể đi vào giấc mộng, các nàng tự nhiên cũng liền không biết nàng làm đến tột cùng là cái gì mộng như thế lăn lộn một hồi lâu thẩm loan đành phải trước tiên lui một bước như vậy đi xuống không được làm nàng tỉnh lại đi là có điểm khó làm hoàng lương tiên cũng nhìn ra tới mạnh mẽ đi vào giấc mộng thực dễ dàng thương đến người các nàng không thể như vậy thô bạo kia đêm nay chúng ta liền trước triệt đi cũng đúng thẩm loan nói ánh mắt rừng ở hồ hồn hóa thành mèo đen trên người bất quá có thể đem nó lưu lại Hồ Hồn nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua Thẩm Loan, thân mình uốn éo, trực tiếp mông đối với Thẩm Loan, nghiễm nhiên một bộ không nghĩ phản ứng nàng bộ dáng. Nhưng đáng tiếc Hoàng Lương Tiên cùng Thẩm Loan là một đám. Này vấn đề không lớn, kết quả là chờ Đường Tranh Tranh mở mắt ra, liền nhìn đến trong phòng mặt khác hai người đã đi rồi, chỉ có một con mèo đen ghé vào cái bàn biên xem di động. Đối, hơn nữa vẫn là phát sóng trực tiếp, đối một con sủng vật, Đường Tranh Tranh không có như vậy cường cảnh giác nàng ở dạo qua một vòng, phát hiện không ai, lại hướng thiên nhất từ xác nhận kia hai người đích xác đi rồi sau thể xác và tinh thần cũng tùy theo buông lỏng. Cũng không biết các nàng nhìn thấy gì đồ vật không? Đường tranh tranh tâm tư hỗn loạn ngủ là vô pháp ngủ tiếp. Bất quá nhìn trên bàn miêu một bên nhìn phát sóng trực tiếp một bên vẫy đuôi bộ dáng còn rất thú vị, nàng nhìn trong chốc lát sau cơ hồ ở không tự chủ được mà hướng tới miêu sờ soạng qua đi. Đường tay nàng sờ đến mèo đen kia thân bóng loáng sáng bóng da lông khi nàng nhịn không được thoải mái mà than một tiếng, hảo sảng. Nàng trong tay mèo đen tưởng dãy rụa, nhưng ở nhìn đến đối diện ngồi hai nữ nhân khi chỉ có thể là mí mắt vừa lật từ bỏ dãy rụa tùy ý giờ trò. Loát miêu khiến người vui sướng, đường tranh tranh thượng thủ lúc sau vưu cảm thấy không đủ, bắt đầu chôn miêu. Bụng là động vật uy hiếp, bảo hộ nơi này là bản năng. Thấy này xú nữ nhân thế nhưng còn tưởng phiên nó, mèo đen một trận Phật Sơn vô ảnh cước liền cào đi lên. Bất quá nó cũng có chừng mực ở Hoàng Lương Tiên mỉm cười ánh mắt hạ ngạnh sinh sinh thu hồi móng vuốt chỉ không đau không ngứa chụp kia xú nữ nhân mấy bàn tay. Còn rất liệt có phải hay không ta quấy dày ngươi xem video. Đường tranh tranh bị nó này đáng yêu kính chọc cho tới rồi nàng rỗi quá mức hướng trong video vừa thấy bên trong thế nhưng cũng là một con mèo trắng trách không được tiểu hắc miêu xem đến như vậy hăng say hảo hảo hảo ta bất động người ta bồi người cùng nhau xem một người một miêu ghé vào trên bàn nhìn trong video tiểu bạch miêu đi theo chủ nhân ra cửa đi dạo phố mà bọn họ phía sau thẩm loan cùng hoàng lương tiên thì tại kiên nhẫn chờ đợi người sẽ thị giác mệt nhọc xem video xem mệt mỏi tổng hội muốn ngủ Bất quá Thẩm Loan nhìn này phát sóng trực tiếp Miêu có chút quen mắt, trở lại cẩn thận nhìn lên, này nhưng còn không phải là phía trước cô công kia chỉ tiểu Bạch Miêu, không nghĩ tới nó bị chủ nhân tiếp về nhà lúc sau thế nhưng hóa thân Miêu võng hồng. Phát sóng trực tiếp màn ảnh theo chụp video người hơi hơi đông đưa, Thẩm Loan có thể có có thể không mà nhìn. Liền ở bên trong mèo trắng chủ nhân nói đi mệt tiến một nhà cửa hàng ăn cơm khi, Thẩm Loan đột nhiên nhìn đến màn ảnh một bóng người thoảng qua. Cơ hồ có chút hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Thẩm Loan tưởng lại thấy rõ ràng khi kia đạo nhân ảnh đã lung lay qua đi. Liền ở Thẩm Loan tưởng biết rõ ràng khi, Hoàng Lương Tiên dùng khuỷu tay đẩy đẩy nàng, nói: "Đường Tranh Tranh muốn ngủ rồi." Chương 93. Đường Tranh Tranh có tâm sự, không có khả năng sẽ nhanh như vậy liền ngủ, này khẳng định là Hoàng Lương Tiên lén động tay chân, Thẩm Loan cũng không nói ra, chỉ cần có thể an toàn vô đau nhập đường Tranh Tranh mộng là được. Có lẽ là loát miu khiến người thả lỏng lúc này thẩm loan hai người thành công vào đường tranh tranh cảnh trong mơ đẩy ra trước mắt cảnh trong mơ sương mù thẩm loan liền thấy phía trước một chiếc cách cổ xe ngựa hành tại rừng trúc tiểu đạo gian trong xe ngựa ngồi một lão một ấu lão già quần áo mộc mạc nhưng ánh mắt cơ trí ấu giả là một nữ đồng mang mũ có rèm an an lẳng lặng mà nhìn bối cảnh niên đại tựa hồ là thời cổ theo xe ngựa chạy trên xe người tới một tòa trấn nhỏ thượng. Trấn nhỏ hiển nhiên là điển hình phương Nam thành trấn, từ xa nhìn lại ngói đen bạch tường, cây xanh thấp thoáng, trung gian lại có con sông từ trấn trên uốn lượn mà qua. Xe ngựa lướt qua mặt khác phòng ốc, ở trấn trên nhất trung tâm đại trại cửa ngừng lại. Này đại trại cùng mặt khác gia đình bình dân bất đồng, muốn nói quy cách cùng kiều gia đại viện thực tương tự. Chỉ là tương đối với kiều gia đại viện trang trọng, tòa nhà này lại nhiều vài phần giang Nam nhu hòa tú Mỹ. Thẩm loan đánh giá, này có chút giống là cổ đại nhà có tiền ở bên ngoài mua biệt huyền. Đại trại cửa, lão giả mang theo nữ đồng xuống xe vào cửa thực mau đã bị người tiếp đi vào. Không bao lâu, bọn họ đã bị lãnh đi hậu viện cấp một nam đồng bắt mạch. Vừa thấy đến kia nam đồng mặt Thẩm loan trong lòng liền có số. Này nam đồng căn bản chính là lận trực thơ ấu phiên bản, nếu nói đây là lận trực kiếp trước kia đi theo lão giả phía sau nữ đồng đại khái chính là đường tranh tranh kiếp trước mà trước mắt rất có thể là bọn họ mới gặp. Quả nhiên là kiếp trước có ràng buộc, một bên hoàng lương thiên đạo, người còn muốn tiếp tục xem đi xuống sao, kỳ thật ta một người tới cũng đúng. Loại này kiếp trước nhân quả kiếp này chấm dứt kia hai người chung hoàn toàn không thầm loan chuyện gì, nàng lo lắng thầm loan nhìn trong lòng không quá dễ chịu. Ta chính là vì xem bọn họ có cái gì nhân quả tới. Thầm loan ý bảo nàng không cần lo lắng đường tranh tranh cảnh trong mơ có chút rách nát cũng may thời gian tuyến tương đối hoàn chỉnh trên cơ bản là vòng quanh bọn họ hai cái trường thành tới theo cảnh trong mơ sau này kéo dài thẩm loan cũng có thể dần dần nhìn ra cái hình dáng Lại nói tiếp cũng không biết có phải hay không trùng hợp lận trực tiếp trước họ hạ kêu hạ phường, đánh tiểu bệnh tật ốm yếu, cơ hồ hàng năm cùng xe lăn làm bạn, đường tranh tranh thầy trò chính là bị hạ ra mời tới cấp hắn trần trị, bất qua tại đây một đời, đường tranh tranh không có dòng họ chỉ có sư phụ khô thảo đạo nhân cấp lấy danh kêu tuệ luân Khô thảo đạo nhân đã đến làm hạ phường thân thể có điều truyền biến tốt đẹp nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút cùng khỏe mạnh hài đồng tới nói như cũ tranh lệch khá xa. Như thế trị liệu 3 năm sau, Hạ gia người tựa hồ cũng nhìn ra tới, đứa nhỏ này thể trạng tương lai cũng không đủ để khởi động toàn bộ Hạ gia môn đình, vì thế thực quyết đoán đem chú ý thu trở về, rất nhiều nô bộc từ tòa nhà này rời đi, dần dần, này tòa Giang Nam biệt huyền bắt đầu vì thế nhân quên đi. Lại mấy năm qua đi, Hạ Phường tuy rằng ốm đau quân thân, nhưng có khô thảo đạo nhân nhìn tốt xấu là bình an lớn lên. Chỉ tiếc ở tuệ luân cập cặp sách ngày năm khô thảo đạo nhân ly thế. Vì báo đáp khô Thảo đạo nhân ân cứu mạng, Hạ Phượng thuận lý thành chương thay thế hắn chăm sóc Tuệ Luân. Tuệ Luân cũng thông tuệ lanh lợi, ở y lý thượng rất có thiên phú, Hạ Phượng chăm sóc nàng, nàng cũng tiếp tục thay thế sư phụ coi chừng Hạ Phượng thân thể. Từ nào đó trình độ đi lên nói, một cái là gia tộc khí tử, một cái là bé gái mồ côi không nơi nương tựa, bọn họ tụ ở bên nhau, hơi có chút sống nương tựa lẫn nhau cảm giác có lẽ đúng là bởi vì loại cảm giác này, tuệ luân ánh mắt thường xuyên ở hạ phượng trên người đỉnh chú có chút cảm tình trải qua năm tháng lắng động lại lên men, đã không thể khống mà ở phát sinh biến hóa. bất quá, này đó biến hóa tuệ luân không dám biểu lộ mải may, bởi vì trời cao tuy rằng cho nàng trí tuệ, lại tước đoạt nàng dung mạo. Số xí dung nhan làm nàng trong lòng tự ti, hơn nữa hạ phượng lại là hiếm có mỹ nam tử, này phiên đối lập dưới, nàng ở trước mặt hắn càng thêm thấp kém, căn bản không dám biểu lộ chính mình về điểm này tâm tư. Ở hạ phượng miễn miễn cưỡng cưỡng sống đến thành niên, hạ ra đột nhiên tới người, phải cho hạ phượng đón dâu. Ở biết được này xét đánh giữa trời quang tin tức sau, tuệ luân tưởng lập tức thu thập đồ vật rời đi. Nàng tự nhận chính mình vô pháp tiếp thu hạ phượng cưới nữ nhân khác. Nhưng cũng là ở hôm nay buổi tối, Hạ phượng lại đột nhiên làm nàng thu thập đồ vật nói muốn mang nàng đi trước Tây Nam. Tuệ Luân không rõ nguyên do, Hạ ra bồn doanh ở Trường An. Bọn họ sở dĩ sẽ ở tại Giang Nam, hoàn toàn là bởi vì Giang Nam khí hậu dưỡng người. Hiện tại đột nhiên tiến đến Tây Nam, Tây Nam có cái gì? Tây Nam chỉ có núi non trùng điệp cùng khí độc lấy Hạ phượng này thân thể có thể hay không tồn tại đến Tây Nam đều không nhất định. Nhưng mà nhiều năm ở chung, đã làm nàng thói quen tính nghe hạ phượng an bài. Cơ hồ là ngày kế sáng sớm, bọn họ đoàn người liền xuất phát rời đi này tòa giang nam chấn nhỏ. Đến nỗi kia tới truyền lời nô bộc cùng cái gọi là việc hôn nhân, đã sớm theo kênh đào cuộn sóng bị vứt chi sau đầu. Ở Tuệ Luân trong lòng còn ở Vì Hạ Phường cự tuyệt việc hôn nhân mà vui mừng khi, liền nghe được Phương Nam truyền đến phản bội binh tướng biến tin tức mà lúc này khoảng cách bọn họ rời đi Giang Nam vừa lúc qua nửa tháng, khó khăn lắm tránh cho chiến hỏa lan đến. Cũng là vào lúc này, Tuệ Luân lúc này mới ẩn ẩn phát giác cái kia suốt ngày bị ấm thuốc treo một hơi người tựa hồ không đơn giản như vậy. Lại chuyện sau đó, như là xác minh Tuệ Luân suy đoán giống nhau, Nam Bắc các nơi tựa hồ mưu nghịch thành phong trào, một cái lại một cái thế lực đứng ra tự lập vì vương, nguyên bản bình tĩnh giang sơn thực mau lâm vào chiến hỏa bên trong, chỉ có Tây Nam bên này an ổn như núi. Bọn họ đến Tây Nam trên đường tuy rằng vất vả, nhưng lại so với ở trung nguyên đại địa khắp nơi trốn tránh hiếu thắng, không thể không thừa nhận hạ phường này bất cờ đi được rất đúng. Tuệ Luân Nguyên bản cho rằng. Bọn họ tới rồi không có chiến hòa Tây Nam, liền sẽ cùng từ trước giống nhau an ổn mà sống ở thế ngoại đào nguyên. Nhưng nào biết đến Tây Nam Hạ Phường chỉ nghỉ ngơi mấy ngày tại thân thể hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút sau, liền ra cửa khách thăm. Lúc này đây khách thăm, vừa đi chính là một ngày một đêm. Lại trở về, Hạ Phường như cụ ốm yếu mà nằm ở trên giường, nhưng từ này lúc sau, bắt đầu có bất đồng thân phận trang điểm người xuất nhập bọn họ nơi, trong đó không thiếu có thân cư địa vị cao quan to quý giả. Tuệ Luân không phải kẻ ngu rốt từ này đó lôi tới khách khứa, nàng hoàn toàn có thể đoán ra hạ Phượng đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng hắn bệnh không phải giả như vậy đi xuống, sở tiêu hao cũng chỉ là hắn nguyên bản liền không dài thọ mệnh mà thôi. Nàng có khuyên nghỉ mát Phượng, nhưng là hạ Phượng lại là nhìn phương Bắc không chung đối nàng nói ta ốm đau quấn thân, có khô thảo sư phụ cùng ngươi cứu ta. Hiện tại thiên hạ thương sinh ác hiểm bao phủ ta có thuốc hay lại như thế nào có thể tàng. Nhưng ngươi sẽ chết. Ai sẽ không chết, chính là, Tuệ Luân, Hạ phượng gọi lại nàng, hồi lâu mới nửa là ẩn nhẫn nửa là mong chờ nói ta không nghĩ tầm thường vô vi quá cả đời này. Nhìn hắn cặp kia sống lên đôi mắt Tuệ Luân liền biết người này nàng là khuyên không được tuy rằng nàng trước nay cũng chưa khuyên động quá hắn. Trường 94, Hạ phượng muốn làm cái gì Tuệ Luân đều sẽ duy trì. Bất quá này thiên hạ thay đổi bất ngờ, với nàng tới nói cũng chỉ là nàng cùng Hạ phượng chung sống danh thự ở biến đại. Không biết là Hạ phượng mới có thể đả động Tây Nam chi chủ, vẫn là bởi vì Hạ phượng thân thể ngày càng xa suốt làm vị này chấn Nam Vương có thể không kiêng nể gì mà dùng hắn, chỉ ngắn nguồn mấy năm, Hạ phượng liền thâm đến trọng dụng Tuệ luân mắt thấy bọn họ dinh thự càng ngày càng xa hoa, lại chơ mắt nhìn Hạ phượng tóc đen trường thành đầu bạc. Trung nguyên đại địa chiến hỏa phân tranh Tây Nam không có khả năng vẫn luôn an phận ở một góc, lang bạc kỳ hồ tòng quân thời gian bắt đầu rồi. Cũng là từ lúc này khởi Tuệ Luân bắt đầu lấy quân y thân phận xuất nhập trong quân. Nàng y thuật cao siêu, không chỉ có bình thường tướng sĩ sẽ đến nàng trị liệu thậm chí còn chấn Nam Vương cùng với hắn các bộ hạ đều chịu quá nàng ân cứu mạng. Tuệ Luân cũng không phải thực nguyện ý cùng những người đó tiếp xúc nhưng Hạ Phường lại cười làm nàng đi, nói nàng y thuật không nên không mai một. Mai một không mai một Tuệ Luân không sao cả, nàng nhìn Hạ Phường đầu bạc tổng cảm thấy hắn là tự cấp chính mình lót đường. Nàng với những cái đó đại nhân vật có ân cứu mạng, vậy sẽ đến bọn họ phù hộ. Chẳng sợ tương lai hạ phượng nàng cũng có thể an ổn quá xong nàng tuổi già. Ngươi đây là ở an bài hậu sự sao? Tối tăm trong phòng, Tuệ Luân thường cho hắn chải đầu, lại bị hắn ngăn lại. Hiện tại quần hùng cũng khởi, ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu, khó được như vậy náo nhiệt ta lại như thế nào cũng muốn chống được tuồng hạ màn. Hạ phượng ý bảo nàng không cần nghĩ nhiều. Đều đã hướng thiên dành mạng sống 20 năm, tranh cãi nửa chút năm cũng không sao. Hạ phượng nói được thì làm được. Từ nay về sau 8 năm, vô số lần chiến hỏa bay tán loạn đả kích ngấm ngầm hay công khai chung, hắn trước sau đều treo như vậy một hơi không có nuốt xuống đi. Bởi vì này, trong quân từng có câu vui đùa lời nói, nói là các tướng quân nhất sợ hãi trước nay đều không phải chiến bại, mà là sợ một giấc ngủ dậy bên cạnh đường quân sư nuốt khí. Tuệ luôn biết hạ phượng năng lực chấn Nam Vương ở Tây Nam làm phản năm ấy Tây Nam quân chí đoạt tám thành đều là hạ phượng công lao. Như vậy một cái có dũng có mưu thả không có hậu hoạn quân sư chấn Nam Vương đương nhiên trân trọng. Chiến bại chỉ là một tòa thành vài tòa thành nhất thời thất lợi mà nếu không có hạ phượng kia khả năng chính là một cái ngôi vị Hoàng đế tranh lệch. Trong đó lợi hại mọi người đều rất rõ ràng. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy. Tây Nam đại quân ngược lại thiếu vài phần lục đục với nhau, mọi người đều thường thừa dịp hạ phường còn ở thời điểm nhiều đoạt vài tòa thành tranh thủ đem thiên hạ đại cục định ra tới. Tướng sĩ một lòng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tuệ luân lại kháng cự cũng vẫn là dần dần dung nhập trong đó cùng đại gia cùng nhau lo lắng cùng nhau vui mừng. Này 8 năm, đại khái là nàng cả đời này trông quá đến nhất kích động dâng trao thời gian. Tám năm lúc sau, Trung Nguyên khắp nơi thế lực cuộc đua tiến vào kết thúc Tây Nam quân lực lượng mới xuất hiện dần dần có vấn đỉnh thiên hạ chi thế. Chỉ là trấn Nam vương đáy quá mỏng, không có thế gia duy trì, liền tính hiện tại xương đế cũng vẫn là sẽ phiền toái không ngừng. Cũng là lúc này, Hạ phượng chủ động xin ra trận đi trước Lũng Tây. Hai tháng sau, Lũng Tây hạ ra gia chủ theo Hạ phượng bí mật tới Tây Nam trong quân. Lại một tháng sau, Lũng Tây thế gia đảo hướng Tây Nam quân các đại thế gia ích lợi buộc chặt lũng tây cúi đầu lúc sau kế tiếp khắp nơi quý tộc cũng trước sau cúi đầu ở hết thảy đều hướng về hảo phương hướng phát triển khi hạ phượng tìm được rồi tuệ luân nói là tìm được rồi một chỗ hảo địa phương thích hợp nàng thanh tu hỏi nàng có nguyện ý hay không đi trong lòng lo lắng trầm trầm phù phù mười mấy năm tại đây một khắc sắp bụi bặm rơi xuống đất tuệ luân lại như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy nàng không có trả lời hạ phượng vấn đề mà là cùng hắn liêu nổi lên chuyện khác Lũng Tây Hạ Gia không phải nhà ngươi sao, bọn họ này đó quý tộc vì cái gì sẽ nguyện ý đối chấn Nam Vương cúi đầu xưng thần. Đối với thế gia mà nói, bọn họ càng quan tâm chính là lợi ích của gia tộc. Thế gia có thể kéo dài ngàn năm, hoàng quyền lại trước sau có bị lật đổ nguy hiểm. Cân nhắc lợi hại dưới, nâng đỡ thân đế thượng vị bọn họ được đến càng nhiều tự nhiên cũng liền thỏa hiệp. kia đối với ngươi đâu, bọn họ liền không hối hận quá sao. Bởi vì Hạ Phường thân thể không được liền đem hắn ném ở Giang Nam một mình sinh hoạt như vậy nhiều năm. Nếu cái này hậu bối bọn họ vẫn luôn quan tâm săn sóc nói, hôm nay vấn đỉnh thiên hạ có lẽ liền không phải trấn Nam Vương. Loại này thời điểm nói hối hận đã không có ý nghĩa. Hạ Phường lấy một cái nhất thoải mái tư thế lệch qua trên ghế nằm, đôi mắt hít. Hơn nữa, đường gia thiếu không chỉ là một cái sắp chết đi ta. Đột nhiên không kịp phòng ngừa trực diện tử vong chuyện này, Tuệ Luân đáy lòng đau xót, rời đi đề tài. Ngày này hai người bọn họ hàn huyên rất nhiều, vô luận là về sau thế cục vẫn là ngày xưa việc vặt, nhưng phàm là Tuệ Luân muốn biết hạ phượng đều sẽ trả lời. Trong lúc rất nhiều lần Tuệ Luân thiếu chút nữa mở miệng hỏi hắn, nàng với hắn tới nói là cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn khắc chế. Đình hoa khai lạc trong kinh thế lực rốt cuộc cúi đầu. Ở toàn quân theo Trấn Nam Vương bước vào kinh quan khi, vừa lúc kim xa trên sông có một trẻ con xuôi dòng mà đến. Hạ phượng thấy, làm hộ vệ đem trẻ con vớt lên đưa đến trước mặt hắn. Kia trẻ con hẳn là mới sinh ra không bao lâu, Hạ phượng ôm trêu đùa trong chốc lát đối bên người Trấn Nam Vương nói, vạn vật hương suy có tự tân sinh đã đã đến ta thời gian cũng tới rồi. Đứa nhỏ này cùng ta có duyên còn thỉnh bệ hạ thay ta đối xử từ tế nàng chỉ một cái hài từ mà thôi, chấn nam vương tự đều bị ứng, mà khi hắn tưởng đem kia trẻ con ôm vào trong lòng ngực khi lại thấy trên xe lăn người đã nhắm mắt đột ngột mất. Hạ phượng đi được đột nhiên lại không đột nhiên, tuệ luân khâu ngồi bảy ngày bảy đêm, rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này. đường gia người tự hồ nhìn thấy nàng tâm tư ám chỉ quá có thể cho nàng lấy hạ phượng chưa quá môn vị hôn thê thân phận trở thành chân chính đường gia người tuệ luân lại như thế nào không biết đường gia bất quá là nhìn chúng trên người nàng chính trị ích lợi mới có thể tung ra này căn cành ô liu nhưng nàng cũng có chính mình kiêu ngạo hạ phượng sinh thời không có vừa ý nàng hắn sau khi chết nàng lấy này hư danh có ích lợi gì huống chi hạ phượng sớm đã làm người đem hắn sát chết đánh cháu, hiện tại đường gia phần mộ tổ tiên táng bất quá là giả thi chân chính hắn đã trở về núi rừng đại địa từ đây lúc sau sở hữu tranh chấp đều cùng hắn không quan hệ Hạ Phượng cũng cấp tuệ luân an bài rời xa trong kinh hỗn loạn đường lui, bất qua tuệ luân không đi. Hạ Phượng đã chết nàng muốn thay thế thế hắn tiếp tục nhìn nhân gian này. Nhưng mà nàng vẫn là xem nhẹ đế vương đa nghi. Tựa hồ sở hữu sưng vương sưng đế người đều trốn bất qua nghi kỵ này một quan. Những cái đó có tổng long chi công công thần nhóm ở hưởng thụ mấy năm vinh hoa phú quý lúc sau, hoàng đế giao mổ đột nhiên rơi xuống. Trừ bỏ tàn sát công thần, ngay cả nàng thế nhưng cũng nhận được vào cung vì phi thánh chỉ. Không nghĩ tới nàng một nhược chất nữ lưu đều có thể bị nghi kỵ đến loại tình trạng này tuệ luân trong lòng sinh ra một cổ khó có thể miêu tả phẫn nộ. Nàng vì hạ phưởng nâng đỡ chính là như vậy một cái tiểu nhân mà không đáng giá. Lúc này như cũng có người âm thầm tìm được nàng, nói là dựa theo chủ nhân phân phó đưa nàng xa chạy cao bay. Chủ nhân là ai tuệ luân biết, không nghĩ tới hắn thế nhưng an bài tới rồi như vậy một bước. Bất quá nàng như cũng là từ trước chủ ý nhìn kinh thành trên không quay cuồng mây đen tuệ luân dẫm lên trên mặt đất ngày xưa đồng chí máu tươi đi bước một bước vào thâm cung hoàng đế đối nàng thực kiên kỵ chỉ ở trước công chúng triệu kiến quá một hồi liền lại không chịu đến xem nàng tuệ luân đối này không sao cả nàng y thuật bãi tại nơi này hoàng đế tuổi lớn tổng hội có cầu nàng thời điểm như thế nửa năm qua đi có lẽ là nàng an phận hạ thấp hoàng đế cảnh giác thân thể ngày càng xa suốt hoàng đế quả thực làm nàng ra tay trị liệu Tuy rằng một đường bị người giám thị, hoàng đế tầm cung cũng bị người thật mạnh trông giữ, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng đang âm thầm làm điểm cái gì. Lúc trước sư phụ không chỉ có giáo nàng y thuật cứu người còn từng giáo nàng độc thuật bảo mệnh. Bất quá muốn ở trước mắt bao người hạ độc cơ bản không có khả năng cho nên nàng lựa chọn nhất quang minh chính đại thủ đoạn hành châm ai đều biết nàng châm cứu thủ pháp độc nhất vô nhị, nàng chắc chắn bọn họ nhất định sẽ làm nàng dùng châm cứu biện pháp. Trên thực tế, nàng đánh cuộc chính xác đương nàng cầm kim châm hướng tới hoàng đế đầu xuống tay khi chung quanh coi chừng nàng người không một nhận thấy được sự tình không đúng xem kim châm tấp tất hoàn toàn đi vào huyệt vị tuệ luân thầm nghĩ thành châm cứu qua đi hoàng đế khí sắc trở nên hồng nhuận giống như hồi quang phản chiếu giống nhau ốm đau nháy mắt cách hắn mà đi hắn lớn tiếng mà khen ngợi tuệ luân y thuật gián tiếp mà nói cho hắn thần tử nhóm hắn không phải già rồi chỉ là được một hồi tiểu phong hàn mà thôi. Tuệ Luân đối với sở hữu khen ngợi đều mỉm cười đồng ý, nàng cũng cảm thấy hôm nay là nàng châm cứu phát huy tốt nhất một lần. Ở nàng đem răng phùng gian độc hoàn cắn khi nàng nhìn thấy hoàng đế hồng nhuận sắc mặt một chút trướng tím tiếp theo có vết máu từ hắn thất khiếu giữa dòng da. Bệ hạ, mọi người luống cuống, Tuệ Luân cũng bị nhanh chóng bắt lấy. Đối mặt này trận thế, nàng phong khinh vân đạm đem khóe miệng tràn ra vết máu lao đi cười nói, hắn sắp chết. Ngươi vì sao phải làm như vậy? bên cạnh có người lạnh giọng a nói vì cái gì tuệ luân cười lạnh một tiếng hàn lâm viện biên soạn tân sử hạ phượng cũng chỉ có một câu mộ danh về đầu 12 công thần chung liền lúc trước cấp hạ phượng dẫn ngựa tiểu tướng đều ở danh sách thượng lại không hạ phượng nửa câu công lao mười năm buôn tàu cũng chỉ đổi lấy như vậy một cái kết quả các ngươi không thể như vậy khi dễ một cái người chết nói đến chỗ này tuệ luân chỉ cảm thấy ý trời chiêu người nếu hắn không phải nhiều bệnh chết yểu hôm nay lại nào luân được đến các ngươi này đó nhảy nhót vai hề ngồi trên vị trí này nếu nàng thanh âm một đốn trong miệng tràn ra độc huyết đem nàng tiếc nuối toàn bộ bao phủ nếu nàng không phải xấu xí vô muối kia bọn họ kết quả có phải hay không lại có bất đồng theo tuệ luân chết đi cảnh trong mơ cũng theo đó kết thúc thẩm loan cùng hoàng lương tiên từ đường tranh tranh ở cảnh trong mơ rời khỏi nhất thời nhìn nhau không nói gì không đề cập tới mặt khác, liền tuệ luân đối hạ phượng mà nói, hoàn toàn gánh nổi một câu tình thâm nghĩa trọng các nàng hai người làm người đứng xem, đối nàng tình cùng nghĩa đều không tránh được sinh ra vài phần kính ý. Đời trước tuệ luân tự ti với chính mình dung mạo, trong lòng cảm tình không dám nói ra khẩu này một đời nàng vô luận ra thế bối cảnh vẫn là tài tình dung mạo, đều cam cùng lận trực xứng đôi. Hoàng Lương Thiên Đạo, thật sự nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng, thẩm loan đối này không làm đánh giá, nàng chấp niệm thu hảo sao? đường tranh tranh sở dĩ bị cảnh trong mơ bối rối đều là bởi vì đời trước chấp niệm nàng lần này thỉnh hoàng lương thiên cùng nhau đi vào giấc mộng chính là vì làm hoàng lương thiên hỗ trợ đem chấp niệm rút ra ra tới rốt cuộc đời trước trung quy chỉ là qua đi ân tại đây đâu hoàng lương thiên trong tay hóa ra một ngón út lớn nhỏ cái chai bất quá còn cần ngươi phù văn cố định một chút bằng không nó sẽ phá bình mà ra hảo vất vả Thẩm loan đem cái chai tiếp nhận bắt đầu dùng linh khí vẽ bùa. Đối với này chấp niệm về chỗ, hoàng lương tiên có chút tò mò. Người tính toán hủy hoại nó sao? Ta chỉ là hỗ trợ giải mộng mà thôi, này chấp niệm xử lý như thế nào vẫn là đến xem đường tranh tranh chính mình. Thẩm loan nói, ta cũng cảm thấy làm nàng chính mình xử lý tương đối hảo, người khác sơ chạm tổng không tránh được dính chút nhân quả. Hoàng lương tiên này xem như nhắc nhở. Này rốt cuộc là đường tranh tranh cùng lận trực chi gian việc tư thẩm loan liền hiện tại này trạng thái cuốn đi vào không thấy được là chuyện tốt. thẩm loan không nói một lời đem cái chai dùng phù văn cùng cố hảo sau, đánh thức ngủ đường tranh tranh. Đường tranh tranh tỉnh lại nhìn thấy các nàng hai cái, lại nghĩ đến chính mình vừa mới không thể hiểu được ngủ rồi trong lòng đại khái đoán được vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Nàng xoa nhẹ đem mặt tỉnh tỉnh tinh thần, mới nói các ngươi mới vừa vào ta cảnh trong mơ. Ân kia có cái gì phát hiện không có, ít nhất biết ngươi này đoạn thực tế vẫn luôn nằm mơ nguyên do. Thẩm loan đem trong tay bình nhỏ đưa cho đường tranh tranh. Nói ngắn gọn chính là ngươi đời trước cầu không được cho nên này một đời chịu đời trước chấp niệm sở ảnh hưởng mới có thể vẫn luôn nằm mơ. Hiện tại chúng ta đã đem kia lũ chấp niệm thu vào này cái chai, đem cái chai quang ngã phá chấp niệm sẽ một lần nữa trở lại ngươi trong cơ thể, đem cái chai thiêu hủy tắc không hề cùng kiếp trước có nửa điểm liên quan. Ngươi là thường tiếp tục chịu ảnh hưởng vẫn là thường hoàn toàn mặt bình qua đi, đều tùy ngươi. Thẩm loan lời này nói được mơ hồ, đường tranh tranh nghe có một tia không chân thật cảm. Nhưng cảnh trong mơ chân thật tồn tại kia trên thân bình phù văn nhìn qua cũng như là như vậy hồi sự. Nàng không có hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không có toàn tin. Vất vả ngươi, nàng khách khí mà cảm tạ nói, ta đây về sau sẽ không lại vì cảnh trong mơ bối rối phải không? Mỗi một lần từ trong mộng tỉnh lại sau cái loại này hư không cùng bi thương, nàng thật sự không nghĩ lại hàng đêm trải qua. Có thể nói như vậy, được lúc này đắp đường tranh tranh lại lần nữa cảm tạ một phen. thẩm loan lại cùng nàng khách khí vài câu sau, đưa ra cáo từ. Rời đi thủy sau, thẩm loan gọi điện thoại cấp đại ca, làm hắn hỗ trợ cha cá nhân. Ta nhớ rõ nhà của chúng ta giống như cùng trăm triệu phát sóng trực tiếp ngôi cao từng có tiếp xúc. Ta tưởng liên hệ một chút bọn họ ký hợp đồng một cái sủng vật bác chủ. Vân, chờ hạ ta đem phát sóng trực tiếp hào cho ngươi. Nói chuyện điện thoại xong, thẩm loan nhìn phương xa bầu trời đêm trường thở ra một hơi. Cao tiên sinh ủy thác nàng tìm người, rốt cuộc có manh mối. Trường 95, thẩm loan hai người rời đi sau, đạo quan đường tranh tranh quan sát một lát trong tay cái chai trầm tư trong chốc lát quyết định chờ đến buổi tối xem có thể hay không tiếp tục nằm mơ lại nói. Thu thập hảo tự mình, đường tranh tranh chuẩn bị đi tìm thiên nhất Tử kết quả mới ra môn di động liền vang lên, là Trần Án ở dò hỏi nàng gần nhất có phải hay không còn ngủ không tốt hơn nữa chia sẻ một thiên nếu cải thiện giấc ngủ chất lượng văn chương cho nàng. Từ bọn họ lần trước bỏ thêm WeChat sau Trần Án sẽ thường thường tới cùng nàng liêu thượng vài câu. Thường xuyên qua lại, hai người cũng quen thuộc một chút. Bất quá nàng cũng còn không có quen thuộc đến cùng một cái mới vừa nhận thức không lâu người chia sẻ nàng làm ác mộng sự, chỉ là ngày hôm qua nửa đêm tỉnh lại ở bằng hữu vòng nói thầm một câu ngủ không được, nhưng kia bằng hữu vòng thực mau liền xóa, không nghĩ tới Trần Án sẽ chú ý tới còn riêng tới quan tâm nàng. Người còn rất cẩn thận, đường tranh tranh hồi phục nói, đối với người khác hảo ý, nàng không có khả năng bỏ mặc Ngày hôm qua ngủ đến vãn, trong lúc vô ý thấy được. Bên kia Trần Án hồi thật sự mau. Nữ hài từ thức đêm không được, nếu thật sự ngủ không tốt vẫn là tìm xem bác sĩ, xem bác sĩ nói như thế nào đi. Ta này chia sẻ đồ vật, phòng trừng cũng chính là có điểm tâm lý an ủi tác dụng. Thấy hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn, Đường Tranh Tranh cười một chút. "Hảo, cảm tạ, ta đây ăn cơm đi, đêm nay chúc mộng đẹp." Trần án mỗi lần đều là như thế này, sẽ không vẫn luôn dính tổng quan tâm thượng vài câu liền sẽ thực tự giác chính mình tìm lấy cớ rời đi, sẽ không cấp đường tranh tranh bất luận cái gì phiền chán cảm giác. Cũng là vì hắn tức thời, đường tranh tranh hiện tại đối hắn ấn tượng cũng xác thật không tồi Đường tranh tranh thái độ bên này trần án bên này cũng có điều cảm giác. Hắn biết đường tranh tranh loại này đại tiểu thư chung quanh khẳng định không thiếu người theo đuổi. Hắn nếu quá liếm cũng chỉ sẽ đưa tới nàng phản cảm còn không bằng trước đạt được nàng hào cảm lại từ từ mưu tính. Đưa điện thoại di động đóng lại, Trần Án trong lòng nắm lấy chờ hạ muốn hay không đi bên ngoài mua điểm thư hoãn an thần thơm quá, nương cơ hội này cấp đường tranh tranh đưa đi, gia tăng một chút nàng hào cảm. Bất quá thứ này phí tiền ít nói tiểu mấy vạn chính hắn lấy không ra, phải hỏi mụ mụ muốn mới được. Đi vào cách vách phòng, Trần Án thấy mẫu thân ở vẽ tranh. Hắn đầu tiên là nhẹ giọng ho khan một chút nhắc nhở chính mình tới, sau đó đi qua đi nói, mẹ, ngài đều vẽ đã nửa ngày, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Biết nhi từ không có việc gì cũng sẽ không hỏi như vậy, lâm hàm thu bút vẽ không đình trong miệng nói, làm sao vậy? Chính là gần nhất nghĩ ra đi chơi, không có tiền tưởng mẫu thân đại nhân giúp đỡ một chút. Trần án ân cần mà cấp mụ mụ ấn nổi lên vai. Không cần rất nhiều, ngài tùy thiện cấp cái 3 năm vạn là được. Lầm hàm thu nghe thế con số, bút vẽ không khỏi một đốn. Ba năm vạn không nhiều lắm. Nàng nhớ rõ như từ trước kia sinh hoạt phí tiêu chuẩn một tháng không vượt qua ba nghìn, khi nào ba năm vạn với hắn mà nói đều là tiền trinh. Mẹ ta dù sao cũng phải xã giao không phải. Trần Án chút nào không cảm thấy có vấn đề. Cái dạng gì trình tự người, phải đưa cái gì cấp bậc lễ. Cùng người kết giao cơ bản đều là tiền lật tẩy, không có tiền ta đi ra ngoài rất khó làm người, hơn nữa nhà của chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Hắn biết bà ngoại lén cho mẫu thân không ít tiền, ba năm vạn thật không tính cái gì. Nhi tử nói nghe đi lên có lý, nhưng Lâm Hàm Thu lại mặc danh cảm thấy trong lòng có chút không quá thống khoái. Nàng có loại nhi tử cũng ở cùng nàng càng lúc càng xa cảm giác. Tiền chính ngươi đi chuyển, ta di động mật mã ngươi đều biết đến. Bất quá, lâm hàm thu hơi chút tạm dừng trong chốc lát vẫn là nói, ngươi vừa rồi nói trình tự, ngươi có phải hay không rất muốn dung nhập đến đám kia người trong vòng. Cái này đám kia người chỉ chính là ai, bọn họ mẫu tử đều biết. Trần Án biết mẫu thân không thích cứu cứu tiểu gì bọn họ chính là có chút lời nói hắn vẫn là tưởng nói. Mẹ ta không nghĩ đời này đều cùng ta ba như vậy tầm thường vô vi ta cũng muốn làm một cái thành công người. Huống hồ, hắn vốn nên có thể cùng đại ca như vậy vừa sinh ra liền đứng ở nhân sinh trung điểm dựa vào cái gì làm hắn từ bỏ hắn nên đến. Nghe nhi tử như vậy nói, Lâm hàm thu nào còn không rõ nàng ý tứ. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm buồn cười, nàng muốn chính là bình bình đạm đạm phổ phổ thông thông, nhưng nàng yêu nhất người đều lại hướng tới phú quý nhà giam. Chính ngươi đi truyền tiền đi ta muốn vẽ tranh, Lâm hàm thu tiếp tục họa họa đảo. Trần án đợi sẽ thấy mẫu thân quả thực không để ý tới chính mình cũng liền thức thời mà cầm di động của nàng đi phòng khách. Lâm hàm thu này một họa chính là đến dạng sáng. Cuối cùng họa rốt cuộc hảo chính là bởi vì tâm cảnh đã chịu ảnh hưởng, lại xem toàn bộ bản đồ đã không phải lúc trước nàng thưởng họa đồ vật. Ở vài vẽ tranh chạm kế tiếp thật lâu, lâm hàm thu rốt cuộc không thể không thừa nhận nàng sờ mộng tưởng sinh hoạt đã như này họa tác giống nhau trở nên hoàn toàn thay đổi. Trưởng phu của nàng, xuất quỹ con trai của nàng, đã cùng nàng ly tâm. Nàng muốn cười, nhưng nàng như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì hảo hảo sinh hoạt liền biến thành như vậy. Nàng rõ ràng cũng là thuộc về cái loại này cầm một tay hảo bài người, vì đánh đến như vậy nát như. Ta không có sai, nàng nỉ non một câu, bắt đầu chậm gì gì mà thu thập khởi bút vẽ. Chờ đem tất cả đồ vật đều thu hảo sau, nàng đi đến phòng khách lại thấy nhi từ nằm ở trên sofa ngủ rồi nàng lẳng lặng nhìn Nhi Tử trong chốc lát cuối cùng vẫn là ôm giường hậu chăn cho hắn đắp lên Nhi Tử bên người di động còn ở truyền phát tin video nàng duỗi tay cầm lấy tường hỗ trợ đóng lại hào xào bất xào, lại thấy đến bên trong xuất hiện Muội Muội Lâm Bích Thu thân ảnh trong video Lâm Bích Thu một thân ngăn nắp lượng lệ mà đứng ở nàng chồng trước bên cạnh người cử chỉ ung dung mà hướng tới màn ảnh mỉm cười Lầm Hàm thu ngẩn người, nhìn màn ảnh kia hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau rời đi thảm đỏ, nàng thật lâu không có mặt khác động tác. Muội muội cùng chồng trước kết hôn sự nàng biết đến, nàng cũng biết đây là gia tộc liên hôn. Lúc trước nàng còn vì chồng trước thiết hận quá, bởi vì nàng cảm thấy muội muội căn bản không xứng với hắn. Như vậy hôn nhân, đơn giản lại là một đôi oán ngẫu. Chính là ở vừa mới trong video, nàng lại thấy tới rồi chồng trước cùng muội muội mười ngón tay đan vào nhau tay. Tâm như là bị cái gì gõ một chút, lâm hàm thu qua một hồi lâu mới hoãn quá thần. Gặp dịp thì chơi sao? Nàng biết những cái đó đều là một đám quán sẽ làm mặt ngoài công phu người, này nhìn như ngọt ngào biểu tượng cũng bất quá là diễn cấp người ngoài xem, nhưng nàng sâu trong nội tâm lại vẫn là sinh ra một tia nói không nên lời cảm xúc. Vạn nhất không phải đâu, không phải gặp dịp thì chơi, mà là lâm biết thu thật sự thay thế được nàng đâu. Cái này ý niệm làm đêm nay thượng lâm hàm thu chậm chạp khó có thể đi vào giấc ngủ. Ngày kế Trần Án vừa tỉnh tới liền thấy trước mặt trên bàn trà đã phóng hảo bữa sáng. Hắn rửa mặt xong, thuận miệng cầm cái bánh bao một bên cắn một bên chiều phòng vẽ tranh đi đến quả nhiên thấy mẫu thân còn ở kia vẽ tranh. Mẹ ngươi sẽ không vẽ một đêm đi, kỳ thật hắn cảm thấy là có một đêm, bằng không nàng mí mắt hà cũng sẽ không ẩn ẩn phiếm thanh. Nếu không trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta thực mau liền vẽ xong rồi, lâm hàm thu không muốn buông bút vẽ bất qua ở tạm dừng một lát sau nàng lại tiếp tục nói người phía trước hỏi ta đòi tiền hẳn là muốn mua đồ vật tặng người đi ta đều thấy được ta lại cho ngươi xoay số tiền người lễ vật không bằng nhiều đặt mua một phần người bà ngoại tuổi lớn giấc ngủ cũng không tốt nghe được mẫu thân nói trần án đầu tiên là cả kinh ngay sau đó lại lộ ra vui mừng mẫu thân làm chính mình mua lễ vật cấp bà ngoại này có phải hay không ý nghĩa nàng không hề kháng cự tiếp xúc lâm gia thậm chí còn có thường trở lại lâm gia ý niệm Tốt ta nhất định sẽ hào hào chọn lựa. Trần Án áp xuống cảm xúc nói. Vân tháng sau ngươi bà ngoại đại thọ, đến lúc đó ngươi liền mang theo này lễ vật đi xem hắn. Tháng sau, lúc này Trần Án tâm tình đã không còn là vừa rồi kinh hỉ. mẫu thân làm hắn đi tham gia gia tộc tiệc mừng thọ, đây là biến đổi pháp làm lâm gia thừa nhận hắn tồn tại A. Nếu nói hắn vừa mới là chuẩn bị dùng thập phần tâm tư đi chuẩn bị lễ vật kia hiện tại chính là tính toán dùng 90 phần tâm đi chuẩn bị. Ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Bọn họ mấu từ bên này tính toán người ngoài không thể nào biết được mặt khác một bên thầm loan làm ơn đại ca người muốn tìm đã tìm được rồi. Lúc trước cô công kia chỉ mèo trắng chờ tới rồi chủ nhân lúc sau, đi theo nàng cùng trở về nhà. miêu chủ nhân là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, ngày thường liền thích chụp một ít đoạn ngắn từ phóng tới trên mạng, có miêu không thiếu được đem nhà mình manh sủng phóng tới trên mạng. Nào biết này miêu video ngắn một phóng, nàng lập tức liền phát hỏa, ngắn ngùn một hai tháng xuống dưới, nàng liền thu hoạch mấy trăm vạn phen, liền kia chỉ mèo trắng cũng thành võng hồng miêu Có đề tài thu vào video áp chủ phần lớn đều sẽ bị ngôi cao hợp nhất tiểu cô nương cũng là như thế. Nàng hòa bình đài ký hợp đồng sau thẩm loan bên này muốn tìm nàng liền trở nên thực dễ dàng. Thông qua ngôi cao liên hệ đến người sau thẩm loan trực tiếp làm ngôi cao phương giúp đỡ dò hỏi hiện tại cấp tiểu cô nương quay chụp video nữ nhân là ai. Ngày hôm qua thẩm loan xem phát sóng trực tiếp khi lúc ấy tiểu cô nương mang theo miêu vào tiệm kia cửa tiệm là kính mặt trang hoàng nàng vừa lúc nhìn đến một nữ nhân cầm camera vào tiệm. Tuy rằng màn ảnh chỉ ngắn ngủn lướt qua nhưng nàng tuyệt đối không có nhận sai nữ nhân kia cùng lúc trước cao thiên sinh giao cho nàng dương phi bức họa giống nhau như đúc. Thực mau ngồi cao bên kia liền có đáp lời, nói cho tiểu cô nương camera chính là nàng đường tỷ Dương Quyết. Có thể nói tiểu cô nương từ chụp miêu hỏa lên sau, nàng sở hữu lộ tuyến đều là Dương Quyết giúp đỡ thiết kế, bao gồm ký hợp đồng, đóng gói cùng với kịch bản từ từ Tiểu cô nương có thể ở bạo hồng lúc sau vẫn luôn vẫn duy trì nhiệt độ cùng đề tài, Dương Quyết công không thể không. Dương Quyết, Quyết chiếc nhẫn hình có chỗ hồng bội ngọc, cùng ngọc hoàn cùng loại, nhưng lại có bất đồng đây là trùng hợp vẫn là minh minh chú định đâu được đến dương quyết liên hệ phương thức lúc sau thẩm loan lấy quảng cáo thương thân phận cùng dương quyết hẹn cái thời gian đến nỗi địa điểm kia tự nhiên là ở nàng trong tiệm đến lúc đó cao tiên sinh cũng sẽ trình diện dương quyết đến tột cùng có phải hay không dương phi truyền thế nàng không tiếp xúc quá dương phi không biết nhưng là cao tiên sinh khẳng định có thể nhìn ra tới ở đem tin tức báo cho cao tiên sinh khi cao tiên sinh cảm xúc khó được sinh ra chút dao động thật sự tìm được rồi Hắn ánh mắt nhìn chăm chú đình viện tản ra phát sáng cây nguyệt quế ánh mắt có chút phức tạp. Còn không quá xác định nhưng là lớn lên rất giống. thẩm loan không đem nói mán. Đã vậy là đủ rồi. Cao tiên sinh khẽ thở dài một hơi. Thật không dám giấu giếm từ nhìn thấy người bắt đầu ta liền ẩn ẩn có loại dự cảm. Nhiều năm như vậy qua đi có một số việc cũng là thời điểm nên làm chấm dứt. Cao tiên sinh thần sắc đều bị ở nói cho thẩm loan này sau lưng còn có mặt khác chuyện xưa. Sách sử chỉ viết kết quả che giấu ở những cái đó ghi lại hạ chính là đủ loại ái hận dây dưa, đại khái cũng cũng chỉ có đương sự mới nhớ rõ. Trường 96, thực mau thầm loan cùng Dương Quyết ước định nhật tử đã đến thẩm loan đúng giờ khai cửa hàng. Vừa lúc thẩm gia kỳ hạ có một khoản đồ ăn vặt nhãn hiệu ở tìm chất lượng tốt tự truyền thông hợp tác nàng đêm nay liền lấy quảng cáo thương thân phận ở trong tiệm chờ, mà cao tiên sinh tắc ngồi ở một bên đương cùng đi nhân viên buổi tối tám giờ tả hữu dương quyết trước tiên hơn 10 phút tới rồi từ nàng đẩy ra cửa kính vào tiệm kia một khắc bắt đầu thẩm loan liền chú ý tới cao tiên sinh ánh mắt hơi hơi thay đổi đem trong tay chén trà buông thẩm loan trong lòng đại khái có số bình tĩnh mà xem xét chân thật dương quyết so tư liệu thượng ảnh chụp muốn mỹ nhiều nàng dáng người bất đồng với đương thời lưu hành tinh tế mỹ dáng người hơi hiện đẫy đà nhưng lại vô nửa điểm chói buộc chỗ Hơn nữa nàng làn da thực hảo trắng nõn non mềm, chẳng sợ nàng chỉ đơn giản đem tóc vãn khởi, mặt mày ba quang lưu truyền chi gian, nơi trốn đều vẫn là toát ra động lòng người Mỹ Thái. Như vậy nữ nhân, cho dù là thẩm loan thấy, đều nhịn không được thưởng lại nhiều thân cận nàng một ít. Dương tiểu thư ngươi hào, đánh giá con người toàn vẹn thẩm loan thực mau liền tiến vào quảng cáo thương nhân vật. Các nàng hai cái hàn huyên xong, liền bắt đầu nói đến hợp tác công việc. Bởi vì thẩm gia nhãn hiệu danh khí đại hơn nữa cấp giá cả cũng thực phong phú, Dương quyết vì có thể bắt lấy lần này hợp tác cơ hội cũng làm đủ chuẩn bị. Ở đàm phán bắt đầu lúc sau, nàng liền đem chính mình chuẩn bị phương án lấy ra tới vì thẩm loan kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Đối với Dương Giác giải thích thẩm loan ở một bên nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên sẽ đánh giá một chút cao tiên sinh thần sắc. Không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, hai bên đàm phán tiến vào kết thúc thầm loan dò hỏi bên cạnh người Cao Tiên Sinh nói, ngài ý hạ như thế nào? Bọn họ ở phía trước ước định hảo, nếu Dương Quyết chính là Dương Phi truyền thế, vậy thỉnh nàng ba ngày sau lại đến một lần. Ba ngày sau tới ký hợp đồng đi, Cao Tiên Sinh như thế nói, Dương Quyết đại khái cũng không nghĩ tới bên cạnh cái này vẫn luôn không nói chuyện chung nhiên nhân mới là đánh nhịp người, nàng kinh ngạc đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Ba ngày sau ký hợp đồng, này có phải hay không liền đại biểu việc này thành? Chỉ cần có thể bắt lấy cùng thẩm gia hợp tác, nàng là có thể làm đường mụi danh khí trở lên một tầng lâu. Tốt ta đây ba ngày sau lại đến. Thấy hợp tác ý đồ đã nói thỏa, Dương Quyết lại cùng thẩm loan nói chuyện phiếm sẽ liền tìm cái lấy cơ cáo từ rời đi. Thẳng đến Dương Quyết bóng dáng ở ngoài cửa biến mất thẩm loan mới nghe được cao tiên sinh thở dài một tiếng. Là chúng ta thực xin lỗi nàng. Tuy rằng không biết lúc trước đến tột cùng như thế nào, nhưng liền sách sử sở ghi lại mã ngôi dịch Dương Phi bị ban chết việc này mà nói, một đám đại lão gia cuối cùng là một nữ nhân đỉnh hạ hại nước hại dân tội danh thẩm Loan cũng cảm thấy xác thật thực không nên. Đều đi qua, thẩm Loan chỉ có thể như thế nói, nhưng ở có chút người trong lòng, vĩnh viễn đều không qua được. Cao Tiên sinh ý có điều chỉ nói câu, liền cũng đứng dậy rời đi. Chuyện sau đó thẩm loan không có tham dự, nàng biết cao tiên sinh khẳng định sẽ xử lý phi thường thỏa đáng. Ba ngày thời gian chớp mắt lướt qua, tại đây thiên đã đến trước một đêm, thẩm loan riêng đi lĩnh Nam bôn ba một chuyến cao tiên sinh thác nàng trích chút mới mẻ quả vải. Dù cho hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng quả vải vẫn là lĩnh Nam sản xuất hương vị tốt nhất. Bất quá hiện tại vẫn là mùa xuân, không biết bị linh khí thôi phát quả vải hương vị có thể hay không càng tốt. Đem quả vải giao cho cao tiên sinh sau. Hôm sau Thẩm Loan liền thấy trong tiệm tới không chỉ là Cao tiên sinh chủ tớ hai người, liền Vũ phu phu thê thế nhưng cũng ở. Căn cứ người ngoài cuộc không trộn lẫn nguyên tắc Thẩm Loan không lưu lại chứng kiến Đường Dương hai người gặp lại, mà là mang theo mấy mẻ quả vải oa đi lận trực chỗ ở, bá chiếm hắn sofa soát kịch. Đầu bình phim truyền hình là Dương quý phi chuyện, Thẩm Loan một bên xem một bên hướng lận trực phun tào tuy rằng nói cao lực sĩ là thái giám, nhưng là vì cái gì tuyển giác tổng muốn làm cho như vậy gian xào Sách sử đều nói nhân gia là đệ nhất hiền hoạn hơn nữa vẫn là cái Mỹ nam tử, nơi này đáng khinh trung nhiên nam nhân thật là làm ta ra diễn. Lận trực vừa trở về không lâu, lúc này đang từ tủ lạnh lấy nước uống, nghe nàng phun tào nghĩ tới nàng trong tiệm vị kia Cao Tiên Sinh, nói Cao Tiên Sinh thác ngươi tìm người có mặt mày. Đối với Cao Tiên Sinh muốn tìm Dương Phi việc này, liền phía trước thẩm loan cho hắn đề ra một câu. Hắn cũng không biết Thẩm Loan đã tìm được rồi người, chỉ là thấy Thẩm Loan đột nhiên đang xem có quan hệ với Cao Tiên Sinh bọn họ phim truyền hình cũng liền thuận thế nghĩ tới việc này. Vâng, Thẩm Loan nhìn trong tivi chính nhéo giọng nói nói chuyện Cao Lực Sĩ tiếp tục nói, đã tìm được rồi. Cao Tiên Sinh bọn họ đại khái cũng muốn đi rồi. Liền cùng Hà Lão Tiên Sinh bọn họ giống nhau Trần Duyên đã xong, đi vào Luân Hồi. Lận trực đi rồi tới, đưa cho nàng một lọ tranh sâu đơ. Luyến tiếc. Ta lại không phải ý chí sắt đá. Phía trước Cao Tiên Sinh trợ giúp nàng rất nhiều, nàng thực cảm kích luyến tiếc hắn đi là nhân chi thường tình. Bất quá nàng cũng biết Cao Tiên Sinh đi luân hồi, với hắn mà nói mới là chân chính buông. Hơn nữa ta cảm thấy Cao Tiên Sinh đại khái sẽ đưa ta giống nhau ta nhu cầu cấp bách đồ vật làm tạ lễ. Lận trực ánh mắt một ngưng, ngươi là nói, thẩm loan gật đầu, ân, nàng trước mắt nhu cầu cấp bách đồ vật tự nhiên là quỷ nước mắt. Cao tiên sinh làm việc tích thủy bất lậu, hoặc là không làm, hoặc là làm được thập phần hoàn mỹ. Hắn săn sóc cẩn thận, có thể nhìn thấu người khác suy nghĩ sở cần, ở thác nàng tìm được Dương Phi sau, còn thỉnh nàng hao phí linh khí đi dục sinh quả vải. Nếu không phải có nắm chắc cấp gia tương ứng thậm chí là vượt qua thủ lao, lấy hắn tính cách tuyệt không sẽ như vậy phiền toái nàng. Thời gian thực mau qua 11 giờ Thẩm loan ăn uống no đủ, về tới trong tiệm. Bên trong chống không, chỉ có Cao Thiên Sinh một người đứng ở quầy ba biên xoa bình rượu, những người khác đều biến mất không thấy. Cùng thầm loan đoán trước như vậy, Cao Thiên Sinh vừa thấy đến nàng, liền đưa cho nàng một phương hộp ngọc. Đem hộp ngọc mở ra, bên trong phóng một giọt quỷ nước mắt. Biết này đoạn thời gian ngươi vẫn luôn đang tìm câu cái này. Cao Thiên Sinh buông trong tay rẻ lau tươi cười tuấn nhã ôn hòa. Đây là ta thác các lộ bằng hữu quan hệ mới được đến coi như là cho tiểu hữu ngươi đưa tiễn lễ. Đưa tiễn lễ dù cho ngay từ đầu đã đoán được kết cục nhưng Cao Tiên Sinh chính miệng nói ra thầm loan vẫn là không tránh được có chút buồn bã. Xem ra Lý Tam Tiên Sinh đã giải khai khúc mắc này thật không có, ân, chẳng lẽ ra ngoài ý muốn, Cao Tiên Sinh biểu tình không biết là phiền muộn vẫn là vận mệnh cho phép. Người đưa tới quả vải, Dương Phi một quả cũng chưa chạm vào. Chủ nhân hỏi vì sao, nàng nói cuộc đời ghét nhất thứ này ăn một lần liền cả người xưng đỏ chạm vào đều chạm vào không được kết quả này nhưng thật ra ra ngoài thầm loan ngoài ý liệu kia lý tam tiên sinh chẳng phải là thực thất vọng nàng trước khi rời đi thấy lý tam tiên sinh vẫn luôn dạo bước trong mắt chứa đầy chờ mong nhưng lúc trước dương phi yêu nhất biến thành ghét nhất hắn hẳn là bị chịu đà kích đi này còn không phải nhất lệnh chủ người thất vọng người có biết dương cô nương đã gả làm người thê cao tiên sinh nói Này tin tức làm thẩm loan sửng sốt một chút dương quyết nhìn qua thực tuổi trẻ hơn nữa nhân quả chưa giải nàng căn bản liền không hướng phương diện này tưởng. Này này có tính không là lịch sử tái hiện nếu khúc mắc chưa giải kia vì sao tiên sinh ngài muốn đưa này phân đưa tiễn lễ thẩm loan hỏi. Kỳ thật chúng ta trong lòng đều rõ ràng uống lên canh mạnh bà qua cầu nại hà chuyện cũ năm xưa bị hủy diệt dương phi liền không hề là dương phi có một số việc suốt cuộc đời cũng vô pháp bị tha thứ. Chỉ là người trong lòng khó tránh khỏi sẽ giữ lại một tia may mắn, vạn nhất đâu, vạn nhất người kia vẫn là từ trước như vậy không thay đổi đâu cho nên này một tia may mắn liền thành chúng ta lưu tại trên đời này lưu luyến quá khứ lý do. Xét đến cùng, chúng ta không phải vì đám người, mà là đám chìm ở quá vãng vinh quang bên trong chậm chạp vô pháp tiêu tan. Hiện tại Dương Phi xuất hiện, nàng nói cho chúng ta biết biển cả đã thành ruộng dâu, Dương Phi thành Dương Quyết mà chúng ta bất quá là tránh ngơ qua đi hồi ức đáng thương quỷ thôi. Cao Tiên Sinh nói tới đây thần sắc rất là thản nhiên. Thời gian sớm đã ma bình hẳn ái hận ghét dục liền tự diễu đều trở nên không có gợn sóng. Có một chuyện ta còn phải thỉnh tiểu hữu lại giúp ta một lần. Tiên Sinh thỉnh giảng kia quả vài thỉnh tiểu hữu thay ta cấp chủ nhân đưa đi. Thẩm Loan hơi chút kinh ngạc một chút, nàng có chút không rõ loại này Cao Tiên Sinh chính mình là có thể thuận tay mà làm sự vì cái gì còn muốn tìm nàng hỗ trợ. Bất quá nếu Cao Tiên Sinh mở miệng nàng cũng không hỏi nhiều. Hào. Lý Tam Thiên Sinh sở trụ âm trạch khoảng cách cao tiên sinh có chút xa, cao tiên sinh tựa hồ hỉ tĩnh, mà Lý Tam Thiên Sinh âm trạch chung quanh bị phố xá sầm uất quay chung quanh, còn không có tới gần, là có thể cảm thấy một cổ hồng trần âm ý vị. Thẩm Loan tìm được hắn khi, hắn chính đồng nghiệp đánh cuộc xúc sắc, trên mặt chút nào không thấy nửa điểm bi thương. 666, đại, ta lại thua rồi. Khai điểm qua đi, Thẩm Loan liền thấy hắn vẻ mặt thịt đau mà từ trong lòng ngực lấy trương hơi mỏng giấy ra tới. Đây là ta âm trạch khế đất thắng thua không hối hận, cho các ngươi chính là. Bên cạnh ma bài bạc nhóm thấy hắn như vậy, cười vang nói, Tam ca hiện tại thua cái gì cũng chưa, chẳng lẽ đây là muốn chậu vàng rửa tay. Cái gì chậu vàng rửa tay, là ngươi Tam gia gia ta muốn đi chuyển thế đầu thai. Lý Tam nói, trong miệng hư tiểu khúc quay đầu liền đi quay người lại hắn nhìn thấy cách đó không xa thẩm loan lại gặp được nàng trong tay phủng quả vải bàn ánh mắt từ quả vải thượng lướt qua tỏi chiều nàng nâng nâng cầm đi qua đi đuổi tay bắt một phen quả vải ở trong tay biên lột vừa ăn hắn vĩnh viễn đều như vậy cẩn thận lo lắng ta cảm xúc không tốt còn riêng làm ngươi cái này người ngoài cuộc tới khuyên ta thẩm loan cười nói hiện tại xem ra ngài tựa hồ cũng không cần khuyên lý tam cũng là cười không nói nữa thẩm loan cùng hắn một đường về tới hắn vừa mới thua trận âm trạch phủ để trước nếu đã đem quả vải đưa đến thẩm loan đưa ra cáo từ trước khi đi nàng đột nhiên sinh ra một cổ xúc động tiền bối ân lý tam không có quay đầu lại xem nàng cao tiên sinh đối ngài sinh tử đi theo trung tâm vô nhị nếu ngài muốn ly khai còn thỉnh cùng hắn hào hào nói cá biệt thấy lý tam tiên sinh bước chân dừng lại thẩm loan phóng thấp chút thanh âm luân hồi truyền thế là tân sinh cũng là tử vong Một quá hoàng tuyền cái kia vì ngài Bình Định Vi sau Thái Bình chi loạn, biết ngài Băng Hà cũng học máu bỏ mình cao thiên sinh liền cũng sẽ cùng Dương Phi giống nhau, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Lý Tam nghe xong thật lâu không nói chuyện, mãi cho đến âm trạch ngoại có người đi ngang qua cùng hắn chào hỏi, hắn mới nghiêng đi mặt đối thẩm loan lên tiếng. Hào, thẩm loan hướng về phía hắn ôm ôm quyền, cáo tư rời đi khi ẩn ẩn lại nghe hắn thở dài nói, nguyên lai hắn cũng sẽ rời đi. Cao tiên sinh bọn họ ở xác định muốn chuyển thế lúc sau hành động cũng thập phần nhanh chóng, ngày kế buổi tối liền tiến đến luân hồi đài. Thẩm loan làm thân hữu không thiếu được tiến đến đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường, lại không nghĩ rằng nàng đến luân hồi trước đài khi, lại thấy cùng đi luân hồi còn có vũ phu phu phụ. Vũ phu người nhìn thấy thẩm loan, hướng tới nàng hơi hơi gật đầu, thân ảnh liền hoàn toàn đi vào luân hồi kính. Nàng như vậy, làm thẩm loan không khỏi liên tưởng, tương lai vài thập niên sau, đại lục có thể hay không xuất hiện một vị nữ tính đại lão vấn đỉnh quyền lực đỉnh. Vũ phu phu phụ tiến vào luân hồi kính sau, Cao thiên Sinh vốn định nhìn chủ nhân đi luân hồi chính mình lại đuổi kịp, nhưng mà Lý Tam lại nói, từ trước đều là ngươi đi theo ta phía sau, lần này liền đến lượt ta nhìn ngươi đi đi. Cao thiên Sinh hơi ngạc trong mắt dần dần trào ra một chút cảm xúc. Bọn họ chủ tớ nhiều năm, trong đó ăn ý đã mất cần làm cho bọn họ lại thêm vào nhiều lời giải thích. Một cái là người cô đơn thiên tử, một cái là lòng son dạ sắt thần tử, bọn họ là quân thần, là chủ tớ cũng là chỗ cao không thắng hàn chỗ dựa vào. Khom lưng khom lưng chắp tay thi lễ cao tiên sinh thật lâu mới đứng dậy. Thần, đi rồi, đi thôi, Lý Tam xua tay nói, không hẹn ngày gặp lại. Cuối cùng câu này làm cảm xúc bị áp xuống cao tiên sinh nháy mắt mắt liền đỏ. Hắn lại là nhất bái, xoay người đi vào luân hồi kính chung. Luân hồi kính mặt sóng nước lóng lánh, đứng ở kính ngoại người chắp tay sau lưng đứng lặng thật lâu sau, mới lại hướng phía dưới đài thẩm loan vẫy vẫy tay, nói, ngươi nếu được hắn coi trọng ta đây coi như là viên hắn một cái niệm thưởng cũng giúp ngươi một hồi. Ở thẩm loan tiêu hóa hắn có ý thứ gì khi một hồng nhạt phù dung sắc khắc hoa bảo hộp bay đến tay nàng. Thẩm loan khó hiểu chiều hắn nhìn lại, nhưng Lý Tam cũng đã bước vào luân hồi kính. Đem trong tay bảo hộp mở ra, bên trong nằm cũng là một giọt quỷ nước mắt. Trong lúc nhất thời thầm loan nỗi lòng kích động này đã là thứ bảy tích. Nhưng thực mau, nàng lại hiểu được vì sao Cao Tiên Sinh muốn nàng đưa kia bàn quả vải. Này bảo hộp tinh xảo chân quý, có thể bị Lý Tam Tiên Sinh như vậy trân trọng nước mắt, rất có khả năng là lúc trước Dương Phi sở lưu. Cao Tiên Sinh đại khái là biết cái này, cho nên mới làm nàng đến Lý Ba Mặt trước xoát tồn tại cảm, làm nàng đến này phiên tạo hóa. Cao Tiên Sinh A. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, trường 97, Cao Thiên Sinh bọn họ rời đi sau thầm loan cửa hàng cũng lập tức vắng lặng xuống dưới. Lùi tới quỷ sai đã lâu không từ nàng nơi này trải qua, mà bên ngoài lùi tới khách qua đường đại khái là bị bên trong tối tăm sở xua đuổi, rất ít sẽ có người tiến vào mua hóa lần trực tự hôm nay sau nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ tới tới thời điểm tất nhiên sẽ mang lên hai ly trà sữa một ly là thẩm loan thích khẩu vị mặt khác một ly tắc tuy thời chuẩn bị chiêu đãi hoàng lương tiên cùng thực dược bất quá mặt sau này hai cái tới thiếu hoàng lương tiên vội vàng tìm công tác sự mà thực dược tắc xuất quỷ nhập thần lần trực rất ít đụng tới các nàng người cũng không cảm thấy nhàm chán thẩm loan nhìn ngồi ở đối diện làm công lần trực hút khẩu trà sữa hương khoai đạm ngọt hương nàng thực vừa lòng Gần nhất lận trực giống thông suốt giống nhau, mua đều là nàng thích khẩu vị. Còn hành ta trụ địa phương cũng là ta một người, ở đâu đều giống nhau. Lận trực đối hoàn cảnh không phải thực bắt bẻ, cho nên theo ý của ngươi ta này cùng địa phương khác không có gì bất đồng phải không. Vẫn là có điểm không giống nhau, lận trực nói, cái gì không giống nhau, ở chỗ này có thể tránh cho nhìn thấy không nghĩ thấy người. Lời này liền có điểm mặt khác ý tứ, thẩm loan rũi chen chân vào, nói ai muốn gặp ngươi Ta cái kia đệ đệ nói phải cho bà ngoại chuẩn bị sinh nhật lễ vật nhưng là không biết tuyển cái gì hảo, hy vọng ta có thể giúp đỡ tham khảo tham khảo. Lận trực cũng không giấu giếm, nhà các ngươi này ra diễn còn không có xong đâu. Lời tuy nhiên nói như vậy thẩm loan cũng biết lợi ích động nhân tâm. Lấy trần án tâm tính cái gì đều không làm mới hẳn là phải đề phòng. Có hay không hối hận chọc phá tầm này giấy cửa sổ. Nếu Trần Án không biết chính mình mẫu thân thân phận nói, nói không chừng hiện tại còn ở An An vững vàng mà đọc chính mình đại học sẽ không lộng nhiều như vậy chuyện xấu. Tầng này giấy cửa sổ liền tính ta không chọc phá, sớm hay muộn có một ngày chính hắn cũng sẽ biết. Hướng chi, mục đích của hắn trước nay đều không phải Trần Án. Tốt nhất hương giá cả không tiện nghi, nếu chỉ là Trần Án tâm huyết dâng trào, hắn khẳng định ra không dậy nổi cái này tiền. Không cần lẩn trực nói thấu thầm loan nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là nói, việc này mẹ ngươi là biết thậm chí duy trì. Thực mau, nàng lại nghĩ tới mặt khác. Mẹ ngươi đây là cái gì dụng ý, nàng rốt cuộc nhìn thấu nàng sờ theo đuổi bình phàm sinh hoạt vẫn là gặp không được tiền tài đánh sâu vào cho nên quyết định trở lại lâm ra. Không biết, kia lâm lão thái thái sinh nhật là ngày nào đó. Hai chua sau, lẩn trực nhìn về phía nàng. Ngươi, ta đến lúc đó cùng ngươi cùng đi. Thẩm loan nói, người một khi trở nên hiệu quả và lợi ích lên kia bọn họ sẽ theo bản năng mà đi tiếp cận càng có quyền thế địa vị có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt người. Lâm hàm thu nếu thật sự phải trở về lâm gia dựa nàng con thứ hai khẳng định không được nàng đến lúc đó rất có khả năng sẽ từ lận trực nơi này đánh cảm tình bài. Không thể làm ngươi bị khi dễ. Không nghĩ tới thẩm loan sẽ này cũng nói kỳ thật từ biết mẫu thân bản tính lúc sau, lận trực đối nàng đã hoàn toàn hết hy vọng đương đối một người lại không chờ mong khi người kia lại như thế nào thương tồn được hắn bất quá thẩm loan như vậy cháu hắn vẫn là làm hắn cảm thấy rất hưởng thụ hảo a hắn nắm tay phóng tới bên môi ho nhẹ thanh kia đến lúc đó ta tới đón ngươi hai chu thời gian nói chậm không chậm cũng đủ lần trực giúp thẩm loan chuẩn bị sinh nhật lễ vật hắn nếu là đại biểu chính mình nói chỉ cần cùng trước kia như vậy đưa hai bên đều có mặt mũi lễ vật là được nhưng là đối với thẩm loan hắn vẫn là hy vọng có thể làm nàng đạt được lâm gia hào cảm bất quá hắn không nghĩ tới chính là thầm loan đã sớm đã chuẩn bị tốt chính mình lễ vật một chuỗi phật châu này phật châu nhìn không chớp mắt nhưng lại là đặt ở tượng phật trước cung phụng hơn hai mươi năm hào vật có trừ tà ngưng thần tĩnh khí hộ thân hiệu quả người bình thường cầu đều cầu không được làm ngươi tiêu pha lận trực xem ra tới này xuyến phật châu giá trị xa xỉ kia chính là ngươi bà ngoại ta đương nhiên đến long trọng điểm Thẩm loan này đương nhiên một câu nháy mắt chọc động lẩn trực tâm, hắn tâm nhanh mấy chục trên mặt vẫn là bình thường thần sắc nhưng đáy mắt đã không tự giác tràn ra chút ý cười. Vân, này đó đã vậy là đủ rồi. Hắn cấp trợ thủ đã phát cái tin tức làm hắn đem phía trước chuẩn bị lễ vật triệt. Đồ vật quá nhiều, ngược lại sẽ có vẻ quá mức lấy lòng. Bà ngoại cùng hắn quan hệ không phải đặc biệt thân mật gánh không dậy nổi Thẩm loan lấy lòng. Bất quá thẩm loan thấy hắn ra trường bối chuẩn bị như vậy quý trọng hậu lễ, hắn đến lúc đó thấy thẩm ra ba mẹ lại nên chuẩn bị cái gì đâu. Lận trực tư duy không tự chủ được phát tán một chút. Chúng ta khi nào xuất phát, thẩm loan không chú ý hắn thất thần, một bên đem đồ vật thu hồi tới một bên hỏi. Ta đã an bài hảo chiều nay xuất phát, ngày mai là tiệc mừng thọ trước thiên một ngày trở về, gần nhất có thể hảo hảo nghỉ ngơi, thứ hai cũng có thời gian đi gặp một ít người ở giữa chưa bọn họ hơi chút ăn chút gì đang chuẩn bị xuất phát khi bên ngoài thực dực đột nhiên đã trở lại thực dực không thế nào lưu tại thẩm loan này năm nay ăn tết đến bây giờ này cũng chỉ là thẩm loan nhìn thấy nàng lần thứ ba như thế nào đột nhiên trở về thấy thực dực sắc mặt có chút ngưng trọng thẩm loan không thiếu được hỏi là ta phương hướng ngươi chào từ biệt thực dực đi thẳng vào vấn đề nói Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn bên ngoài du lịch nhưng không biết vì cái gì Tổng cảm thấy trong lòng gông xiềng khẩn chất phiền muộn bất an. Nghĩ tới nghĩ lui ta mặt khác trước kia nhân quả đều đã chấm dứt chỉ có thương ngô sơn nơi đó còn lòng có vướng bận cho nên quyết định trở về nhìn xem. Nếu thật là thương ngô sơn có biến ta tốt xấu cũng có thể giúp chút vội. Thấy thực dược thàn nhiên thừa nhận chính mình quyến luyến thầm loan không khỏi nghĩ tới phía trước thực dược làm bộ ngốc bạch ngọt thường kích thích thương ngô sơn thần hiện thân sự. Tuy rằng thương ngô trước sau không có lộ diện, nhưng thực dực nơi này lại không phải nói phóng là có thể phóng. Hảo, nếu thương ngô Sơn có dị động có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương cứ việc nói. Thẩm loan nói, này ta nhất định, thực dược cũng không ngượng ngùng. Thực dược cáo từ sau khi rời đi, Thẩm loan nhìn thương ngô Sơn phương hướng hồi lâu, lòng có thích nhiên. Thế giới này linh khí biến mất thương ngô Sơn hiện tại cũng chỉ là dựa vào thương ngô Sơn thần phù hộ mới có thể bình yên vô sự thôi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, linh khí tiêu tán không phải một năm hai năm thương ngô sơn thần hao phí linh khí phụng dưỡng ngược lại thương ngô sơn, lại có thể chống đỡ bao lâu. Thực dược bất an, lại là không phải bởi vì thương ngô sơn thần đâu. Thấy Thẩm loan biểu lộ yêu sắc lận trực không khỏi hỏi, suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, lịch sử nước lũ không chỉ có là người chống cự không được, ngay cả thần minh chỉ sở cũng không có thể ra sức. Hôm sau ban đêm, lâm ra đèn đốt sáng trưng náo nhiệt phi phàm Thẩm Loan cùng lận trực cùng tới cấp Lâm lão thái thái trúc thọ cùng tiến đến lận phụ cùng Lâm biết thu không chỉ có một đường che chở thậm chí ở đến Lâm ra sau còn thập phần cao điệu đem Thẩm Loan cấp các lộ bạn bè thân thích giới thiệu đưa tới chung quanh đám người liên tiếp ghé mắt trong lòng suy đoán xôn xao này có thể hay không quá cao điệu một chút đối với trường bối yêu quý Thẩm Loan trong lòng cảm kích nhưng cũng có điểm không được tự nhiên phải biết rằng nàng hiện tại đều còn không có hướng lận trực lộ ra quá nàng chân chính khuôn mặt. Chúng ta liền tính điệu thấp nhất cử nhất động cũng vẫn là sẽ dừng ở người khác trong mắt. Nói cũng lạt xác thật còn không bằng hào phóng một chút. Ở đây nội thấy một vòng người sau, thẩm loan không thể tránh né mà gặp được Trần Án. Người mặc tây trang dày ra Trần Án nhìn như là như vậy hồi sự, nếu hắn ánh mắt không quá phận nhấp nháy có vẻ thực không tự tin nói lận trực hiển nhiên không phải rất muốn cùng cái này để để có tiếp xúc thấy hắn ánh mắt nhìn về phía nơi khác thẩm loan liền minh bạch hắn ý tư kéo hắn tay liền hướng phía sau hoa viên đi đến đi đi hít thở không khí bọn họ xoay người liền đi không chú ý tới trong một góc vẻ mặt dối rắm đường tranh tranh nàng từ lần trước đi thanh tùng quan lúc sau trở về quả thực lại chưa làm qua những cái đó mộng cũng là vì này nàng mới tin thẩm loan những cái đó nhìn như hoang đường nói Cái kia cái trai trang chấp niệm nàng còn không có tiêu hủy bởi vì tổng cảm thấy ném khả năng liền lại tìm không trở lại. Nhưng nàng lại không nghĩ làm kia chấp niệm ảnh hưởng chính mình cho nên đến nay cứ như vậy phóng. Có lẽ chờ đến nàng đối lận trực hoàn toàn buông lúc sau, nàng mới có thể thản nhiên mà đem kia chấp niệm ném nhập bếp lò. Thẩm loan cùng lận trực tới rồi hậu hoa viên sau, có chút ngoài ý muốn gặp được lận phụ cung tiểu gì. Các người cũng trốn ra tới lâm biết thu nhìn thấy bọn họ cũng lánh lại đây không khỏi trên mặt lộ ra một tia cười ta cùng hắn ba bởi vì một cái hạng mục bị vây đổ đành phải trước trốn ra tới giết điếu thuốc các ngươi tới vừa lúc ta trước mang các ngươi đi gặp a trực bà ngoại lâm biết thu nhiệt tình ra ngoài thầm loan đoán trước nàng biết hôm nay khẳng định sẽ nhìn thấy lâm lão thay thái nhưng nàng cảm thấy hẳn là công khai trường hợp cái loại này loại này lén đi gặp tổng làm nàng có loại xấu thức phụ đi gặp cha mẹ chồng cảm giác Theo bản năng nhìn mắt lận trực lại thấy hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nửa điểm đều không ngăn cản. Lâm biết thu đối thẩm loan thập phần thích như là không chú ý tới nàng dại ra giống nhau, tiến lên liền vãn trụ tay nàng. Thẩm loan cũng không có khả năng cự tuyệt đành phải đi theo đi. Hai nữ nhân đi ở phía trước lận ra phụ tử nhìn nhau thực tự giác mà song song đi ở các nàng phía sau. A trực nàng bà ngoại không phải cái nghiêm khắc người, ngươi không cần khẩn trương, liền cùng thấy bình thường trưởng bối thấy nàng là được. Lâm biết thu ôn thanh Trần An nói, nàng vốn đang tưởng nói, ngươi là chúng ta a trực nhìn chúng người, cũng không cần những người khác nhìn chúng, có thể không cho trưởng bối không mừng liền không cho, nhưng trưởng bối một hai phải chọn thứ kia cũng không cần quá để ở trong lòng. Nhưng nàng lại không biết lận trực đến tột cùng cùng người tiểu cô nương hiện tại đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, đành phải lượt qua những lời này đó. Chính là tới đi ngang qua sân khấu. Nghe lâm tiểu gì nói như vậy, thầm loan trong lòng đối lận trực cùng lâm lão thái thái quan hệ đại khái có đế ít nhất quan hệ không như vậy thân mật, thậm chí còn lâm tiểu gì đối lâm lão thái thái quan hệ cũng không phải thực hảo, bằng không lấy tiểu gì tính tình, không phải là loại thái độ này. Tốt, không nghĩ đi hỏi thăm các trưởng bối những cái đó chuyện cũ, thầm loan liền nghe lâm tiểu gì cho nàng nói trước kia còn chưa xuất giá những cái đó thú sự. Lâm ra trang viên rất lớn, bên trong thiết kế thiên hướng kiểu Trung Quốc Lâm Viên, một đường đình đài lầu các nơi trốn lộ ra lịch sự tao nhã. Không sai biệt lắm đi rồi hơn 10 phút sau, thẩm loan mới bị lãnh đến một chỗ sân trước. Bên trong người hầu tướng môn một khai, ai ngờ lại từ bên trong đi ra một cái không tưởng được người. Lâm Hàm Thu, lận trực mẹ đẻ, lận phụ vợ trước. mươi 98 Tự lần trước lận trực đề qua trần án lần này tới mừng thọ sau lưng có hắn mẫu thân duy trì khi thẩm loan liền ẩn ẩn đoán được lần này tiệc mừng thọ khả năng sẽ không quá bình tĩnh. Bất quá trước mắt lâm hàm thu như vậy hào phóng xuất hiện vẫn là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Bước chân hơi đốn thẩm loan thấy lâm biết thu sắc mặt khẽ biến biết trường hợp này nàng cũng bất ngờ vì thế nhẹ nhàng bắt được tay nàng yên lặng cho nàng duy trì. Lâm biết thu thực mau thu hồi thất thố, nàng thậm chí còn lộ ra một mặt khéo léo tê cười, hô, đại tỷ đã lâu không thấy. Lâm hàm thu cử chỉ yêu nhã khéo léo, khó được ngươi còn nguyện ý nhận ta cái này, tỉ tỉ. Tiếp theo, nàng ánh mắt lại tự nhiên mà vậy mà nhìn về phía Lâm biết thu phía sau chồng trước mỉm cười nói, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy lận phụ tươi cười hoàn mỹ không thì vết thần sắc toàn vô nửa phần khúc mắc ngữ khi thái độ hoàn toàn như là đột nhiên nhìn thấy một cái hồi lâu không thấy người quen giống nhau không nghĩ tới ngươi sẽ trở về bất quá ta cùng biết thu muốn đi trước thấy lão thay thái có cơ hội hồi liêu hào lâm hàm thu lui đi một bên cho bọn hắn nhường đường lúc này lận phụ hơi hơi tiến lên một bước ôm lấy thê từ bả vai thẩm loan tắc rất có ánh mắt hơi lui một bước thuận thế vãn trụ lận trực cánh tay Bọn họ bốn cái hai trước hai sau hướng tới nhà chính đi đến, ai cũng không có nhiều cấp lâm hàm thu một cái dư thừa ánh mắt. Vẫn luôn cười nhìn bọn họ bóng dáng biến mất ở nhà chính nội, lâm hàm thu trên mặt tươi cười mới dần dần phai nhạt đi xuống. Nàng vẫn luôn cho rằng tam muội không xứng với lận dung tranh, nhưng ở vừa mới nhìn đến bọn họ trong nháy mắt kia, bọn họ hai cái khí thế thượng lại ngoài ý muốn hòa hợp hài hòa. Bất quá dung tranh làm trò nàng mặt cố ý cùng tam mụi thân mật nghĩ đến trên mặt lại dường như không có việc gì, trong nội tâm chỗ sâu trong cũng vẫn là tưởng kích thích một chút nàng đi. Sẽ có loại suy nghĩ này, vậy còn ở đại biểu để ý. Nhà chính, Lâm biết thu mang theo trưởng phu cùng vãn bối nhìn thấy lão thái thái, nàng cũng không để đột nhiên nhìn thấy đại tỷ sự bởi vì nàng biết mẫu thân khẳng định sẽ có nàng cho rằng thuận lý thành chương lý do. Bất quá nhà chính trừ bỏ mẫu thân ngoài ý muốn còn có những người khác tổng hội có người chủ động nói cho nàng là chuyện như thế nào. Quả nhiên thấy xong lão thái thái chuẩn bị cùng đi lão thái thái cùng đi phía trước tham dự yến hội khi liền thấy đệ thức phụ đem nàng kéo đến một bên nói cho nàng sự tình ngọn nguồn. Này đại cô nãi nãi trở về chuyện này một chút tiếng gió không ra vẫn là nửa giờ trước lão thái thái đột nhiên muốn ta kia ra vị kia đi tiếp người chúng ta mới biết được việc này. Tiểu cô nãi nãi ngươi cũng đừng nóng giận. Không phải chúng ta cố ý không nói cho ngươi, thật sự là chính chúng ta cũng bị kinh tới rồi. Nàng trong lòng cũng không phải không có oán trách, lúc trước nói cái gì cũng muốn thoát ly gia tộc người, nói trở về liền trở về cũng không đề cập tới trước thông báo một tiếng. Hôm nay nhật tử đặc biệt bên trong cánh cửa ngoài cửa tất cả đều là khách nhân, đến lúc đó bị người nhìn đến, bọn họ lại nên như thế nào ứng đối. Như vậy, lâm biết thu gật gật đầu chỉ cần không phải lâm gia trên dưới cùng nhau gạt nàng là được đoàn người cùng lão thái thái cùng hướng tới tổ chức yến hội hoa viên đi đến trong hoa viên đám người vây quanh thập phần vui mừng náo nhiệt lâm hàm thu đại khái biết chính mình không có phương tiện lộ diện cũng không lại làm ra cái gì chuyện xấu đương nhiên không làm sự về không làm sự lấy thẩm loan cảm giác vẫn là thực mau phát giác lâm hàm thu liền ở nào đó ẩn nấp góc đứng thẩm loan hướng tới nàng nơi phương hướng thoáng nhìn liền thấy nàng tầm mắt rừng ở lâm lão thái thái bên người lâm biết thu vợ chồng trên người Có câu nói nói như thế nào tới, nhân sinh nhất thiếp núi là chưa được đến, mà so chưa được đến càng ý nan bình chính là đã mất đi lận phụ tương đối với Lâm Hàm Thu tới nói chính là đã mất đi, không biết nàng có thể hay không ý nan bình. Đối với thẩm loan nhìn chăm chú, Lâm Hàm Thu không có nửa phần phát hiện. Nàng đứng ở hoa viên một bên trên gác mái nhìn ăn uống linh đình yến hội, lại nhìn cơ hồ bị mọi người coi như ngắm nhìn chồng trước trong lòng chậm rãi bò lên khởi một tia dị dạng cảm giác. Ở từ trước dung tranh cũng là như thế này làm người chú mục. Khi đó bọn họ là trai tài gái sắc một đôi cơ hồ sở hữu nữ nhân nhìn ánh mắt của nàng đều ẩn ẩn hàm chứa ghen ghét mà nàng hảo muội muội chỉ có thể đứng ở góc làm bộ dường như không có việc gì mà dình coi. Nhưng hiện tại nàng thành tránh ở chỗ tối cái kia mà nàng hảo muội muội lại thành công thay thế được nàng. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận nhưng bị người thay thế được loại sự tình này thật đúng là lệnh nhân tâm không mau. Không biết là Lâm gia có điều phòng bị, vẫn là Lâm Hàm Thu cũng biết không thể đắc tội Lâm gia, đêm nay trận này tiệc mừng thọ thượng cũng không ra cái gì chuyện xấu. Yến hội sau khi kết thúc, Lâm gia vì lai khách chuẩn bị tốt phòng cho khách, bất quá Lâm lão thái thái lại điểm danh muốn Lâm biết Thu đi bồi nàng. Hiểu biết nội tình người tự nhiên đều biết lão thái thái làm như vậy dụng ý là cái gì, đại gia trong lòng tuy rằng nói thầm, nhưng trưởng bối đều đã mở miệng, ai cũng không thể ngăn cản. Lâm gia cũng cấp lận trực cùng Thẩm Loan an bài chỗ ở. Bất quá Lâm biết thu lại làm lận trực đưa Thẩm Loan trở về. Các ngươi buổi tối không phải còn có ước? Có việc các ngươi liền đi trước vội. Nơi này có chúng ta là được. Lận trực cùng Thẩm Loan cái gọi là có ước tự nhiên là Lâm biết thu chống rỗng bịa đặt ra tới. Nàng lời nói cũng nói thực minh bạch này đó lung tung rối loạn sự có bọn họ phu thê tới giải quyết là được. Không nghĩ bọn tiểu bối cuốn tiến vào hơn nữa hai bên đều là lận trực thân nhân đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì hắn kẹp ở bên trong sẽ rất nan khang đối với tiểu gì này phân hảo ý lận trực lựa chọn tiếp thu hào rời đi lâm ra sơn trang sau trong lúc thẩm loan nhìn thấy lận trực thu được một cái tin nhắn hắn chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp tục lái xe nhưng thẩm loan chú ý tới vừa rồi hắn xem tin tức thời điểm môi hơi hơi nhấp một chút Không có trực tiếp đi hỏi đã xảy ra cái gì, Thẩm Loan ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng tán gẫu trong yến hội nghe tới bát quái. Vẫn luôn chờ đến lần Trực đem nàng đưa đến chỗ ở khi, nàng mới nghe hắn nói, "Vừa rồi ta mẹ hỏi ta ngày mai có hay không thời gian." Xem như dự kiến bên trong sự, Thẩm Loan nói, "Vậy còn ngươi, muốn đi gặp nàng sao?" Lận Trực đôi mắt nhìn nàng, "Tưởng," đối mặt Lận Trực thẳng thắn thành khẩn, Thẩm Loan trong lòng dâng lên một tia nói không nên lời cảm giác biết rõ nữ nhân kia là dụng tâm kín đáo, còn là nhịn không được tưởng tới gần ở Lận Trực trong lòng, đối thân tình kỳ thật vẫn là khát vọng đi. Vậy đi, Thẩm Loan thế hắn làm quyết định nói. Lận Trực liền không hề rối rắm, hắn véo véo nàng mặt. "Hảo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày kế, Lận Trực đi tới ước hảo nhà ăn." Hắn đến lúc đó, Lâm Hàm Thu đã đang chờ hắn, thấy hắn tới còn đem một cháp đóng gói tinh mỹ điểm tâm đẩy đến hắn trước mặt nói, "Đây là ngươi khi còn nhỏ yêu nhất ăn vượng nhớ." Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi kinh thị biến hóa lớn như vậy, nhưng vượng nhớ lại còn vẫn luôn ở. Lận trực nhìn trước mặt điểm tâm hộp duỗi tay đem chi mở ra chỉ thấy bên trong nằm sáu cái tròn xoe điểm tâm, mà điểm tâm trung gian phân biệt ấn bánh đậu liên dung chữ khẩu vị. Ngài có tâm, không nghĩ tới lận trực sẽ trực tiếp hủy đi hộp quà, lâm hàm thu ngoài ý muốn một chút chợt trên mặt tươi cười lại càng nồng đậm một ít. Cùng ta khách khí như vậy làm cái gì? Hơi chút tạm dừng một chút, nàng thấy nhi tử không có đáp lời ý tứ, lại tiếp tục nói: "Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi còn như vậy tiểu, không nghĩ tới chỉ chớp mắt cũng đã lớn như vậy, ngươi trong lòng hẳn là oán ta đi." "Bất quá này cũng không trách ngươi, là ta xứng đáng." "Hôm nay ngươi nguyện ý ra tới thấy ta, ta kỳ thật đều rất ngoài ý muốn. Ngài ước ta ra tới, hẳn là không phải vì Hàn Huyên này đó đi." Lận trực thần sắc bình tĩnh nói: Biết đại nhi từ tâm tư thâm trầm, lâm hàm thua tuy rằng có điểm tiếc nuối, nhưng hắn này phản ứng cũng vẫn là ở nàng đoán trước bên trong. Người không cần như vậy cảnh giác, chỉ là ngày hôm qua cùng ngươi bà ngoại nói qua lúc sau ta mới biết được chính mình có bao nhiêu thực xin lỗi ngươi Người cả đời quá ngắn, ai cũng không biết tử vong sẽ khi nào tiến đến cho nên ta tưởng tại đây phía trước hảo hảo bồi thường một chút ngươi Bồi thường, lận trực dương mắt nhìn về phía nàng, là chủ yếu là vì bồi thường ta vẫn là tưởng lấy lấy cớ này tới một lần nữa vãn hồi ta ba tâm sâu trong nội tâm ý tưởng bị nhi tử như vậy trắng ra nói ra lâm hàm thu trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên ngươi tại sao lại như vậy tưởng vẫn là nói lâm biết thu đối với ngươi nói gì đó nghĩ đến muội muội lâm hàm thu liền càng thêm khẳng định là muội muội ở nhi tử trước mặt thổi cái gì phong mới làm nhi tử đối nàng địch ý lớn như vậy Ngươi không cần cùng nàng đi thân cận quá, nữ nhân kia là chính mình sinh không ra hài tử cho nên mới tưởng lung lạc ngươi. Nàng nếu có chính mình hài tử, ngươi khẳng định sẽ bị nàng tính kế đến mất đi kế thừa gia sản tư cách. Đối mặt nàng như thế khẳng định lại chán ghét ngữ khí, lận trực đột nhiên cười. Mẹ kế sẽ tính kế con riêng, cũng sẽ không tính kế ta thân sinh mẫu thân lại rước khoát liền ta đều từ bỏ. Một câu, làm lâm hàm thu trên mặt mất đi huyết sắc. Ngươi nhất định phải như vậy kẹp sao giấu kiếm sao? Nàng trong mắt nổi lên một mặt thùy quang, cả người có vẻ nhu nhược bất lực. Lận trực thấy nàng như vậy, mặt lướt qua một bên. Về sau không cần lại nói tiểu gì không phải, ngươi nên làm lại không có làm đến nàng đều thế ngươi làm. Nàng tuy rằng không phải ta mẹ đẻ, nhưng ở lòng ta, nàng chính là ta mẹ. Nếu nói phía trước còn có diễn kịch thành phần, nhưng lận trực cuối cùng một câu lại làm lâm hàm thu như đánh đòn cảnh cáo, đánh trúng nàng đầu não phát hôn cái cái gì nàng biết nam nhân bị cướp đi thực bình thường chính là nhi tử là nàng vất vả hoài thai 10 tháng sinh bọn họ huyết mạch tương liên này như thế nào cũng có thể bị cướp đi nữ nhân kia dựa vào cái gì nàng dựa vào cái gì có thể cướp đi chính mình hết thảy thấy mẫu thân như bị xét đánh bộ dáng lận trực đột nhiên mất đi tiếp tục lưu lại hứng thú biết rõ nàng là cái dạng gì người ngay từ đầu liền không nên ôm có một tia chờ mong hắn đứng lên ta còn có việc liền đi trước Mặt khác hắn nhìn nhìn trên bàn điểm tâm, ta vẫn luôn đều không thích đồ ngọt người từ trước cho ta mua chính là vượng nhớ hàm hạnh nhân phiến. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại đi rồi. Trường 99, thẩm loan hiện tại sở trụ địa phương là lận trực danh nghĩa một chỗ bất động sản tới gần trước môn, giao thông tiện lợi không nói tầm nhìn còn thập phần chống trải. Hiện tại thời gian còn chưa tới giữa trưa thẩm loan chính hoa ở phòng khách trên sofa chơi di động, lúc này môn bị mở ra là lận trực tới. Đợi trong chốc lát thẩm loan nhận thấy được cửa người chậm chạp không có động tác, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy lận trực đứng ở cửa chính nhìn nàng. Rõ ràng chỉ là mười mấy bước khoảng cách cách một phiến môn, hơi tối tăm ánh sáng lại làm lận trực thần sắc mặc xanh lộ ra một tia cô tịch cảm. Không cần tưởng, khẳng định là bọn họ mẫu tử gian gặp mặt không phải thực vui sướng. Chạm cửa làm cái gì? thẩm loan ra tiếng hòa tan có chút ám trầm không khí. Cơm chưa ăn sao? Nàng lường trước là không có. Lận trực nhấc chân vào cửa, mới vừa rồi cô tịch cách hắn đi xa, người khác lại tươi sống lên. Không có, không muốn ăn. Kia muốn hay không uống chút rượu. Cái này đề nghị lận trực tiếp nhận rồi. Hào, này chỗ phòng ở là lận trực thường xuyên trụ quầy rượu cất chứa không ít rượu ngon. thẩm loan tay từ từng bình rượu vang đỏ thưởng xẹt qua cuối cùng đem trong một góc đào cuốc rượu gạo lấy ra tới. Thứ này bắt đầu uống thời điểm sẽ không thực nùng liệt nhưng là tác dụng chậm đại, dư vị mát lạnh nhất thích hợp hiện tại uống rượu thuyền hảo hai người cũng không đồ nhắm rượu liền ngồi ở bên ngoài phong bế thức ban công trên sofa đối ẩm lận trực tâm tình không tốt trầm mặc một ly tiếp một ly uống thẩm loan cũng không tìm đề tài chậm gì gì mà bồi uống một lọ rượu thấy đáy thẩm loan lại cấp tục thượng một lọ brandy như thế tam bình rượu qua đi thẩm loan thấy lận trực thành công ngã xuống trên sofa Thấy thế, nàng khẽ thở dài, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh, liền tính là lận trực cũng không tránh được sẽ có phiền não. Nàng tiến lên muốn đem lận trực trong tay chén rượu thả lại đi, lại đang tới gần sau thấy hắn khóe mắt ửng đỏ, môi sắc tươi đẹp cơ hồ như là bị mê hoặc trụ giống nhau, làm nàng ánh mắt không tự chủ được dừng ở hắn trên môi. Tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng cùng lận trực quan hệ ngày càng tới gần, nhưng hai người ở chung lại chưa bao giờ có quá bất luận cái gì vượt qua địa phương. Có một số việc bọn họ không có đặt ở bên ngoài thượng nói, nhưng lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, người quỳ thu đồ. Cho nên bọn họ đều đang đợi, chờ thầm loan chân chính trở về, đến lúc đó, liền không có gì có thể ngăn cản bọn họ. Bất quá trước mắt lúc này không ngại ngại thầm loan làm điểm cái gì. Nàng gần sát lận trực vâng theo nội tâm cúi người ở hắn trên môi một chút, song sau hãy còn cảm thấy không đủ, lại lần nữa cúi đầu hôn hôn hắn cay chán. Trên thế giới này, nhất định có người hy vọng ngươi có thể bình an hỉ nhạc cả đời. Đến nỗi những cái đó lệnh ngươi không mau, ném thì tốt rồi. Nhẹ giọng nói nhỏ xong, Thẩm Loan đem chén rượu thu hồi, đứng dậy đi phòng bếp. Nàng chân trước rời đi, sau lưng nằm ở trên sofa lận trực liền mở bừng mắt. Hắn ánh mắt như cũ tan dã, tựa hồ tưởng cực lực thanh tỉnh giống nhau, cuối cùng vẫn là không chịu đựng men say, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Bất quá lúc này hắn giữa máy úc sắc toàn tiêu thực hiển nhiên thẩm loan hôn cho hắn tâm linh mang đến cực đại trấn an đem đồ vật thu thập hảo thẩm loan vốn định lại xem một lát kịch lại ở bắt được di động thời điểm di động điện báo là lâm biết thu đánh tới điện thoại một truyền được thẩm loan còn không có mở miệng điện thoại bên kia liền truyền đến lâm biết thu thanh âm a trực ở ngươi kia sao thẩm loan nhìn mắt ban công ờ biết lận trực ở thẩm loan này sau lâm biết thu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi Hắn còn hảo đi, nghe nói hôm nay mẹ nó đi gặp hắn ta có điểm lo lắng hắn. Trưởng bối chi gian sự thầm loan không hảo quá hỏi, nàng nói, lận trực không có việc gì. Có ngài yêu quý hắn, những cái đó đều không phải sự. Nghe thầm loan nói như vậy, lâm biết thu trong lòng cũng có chút uất thiếp. Dù cho tỷ tỷ tối hôm qua thượng hành động sát thật làm nàng gây tờ một phen, nhưng nàng vẫn là không hy vọng này đó tao lạn sự ảnh hưởng đến lận trực hiện tại thẩm loan điểm ra cái này làm nàng có loại bị thông cảm cảm giác ngươi a lâm biết thu cười một cái ngươi là cái hảo hài tử a trực có thể gặp được ngươi là phúc khí của hắn tiểu gì ngài khách khí hơi chút nghĩ nghĩ thẩm loan vẫn là nói có một số người ngài cũng đừng quá để ở trong lòng nếu ngài quá đến không tốt nói không chừng ở giữa nào đó người lòng kẻ dưới này ta minh bạch ta thì thật chỉ cần lẩn trực hắn ba thái độ Chỉ cần hắn hướng về ta ta là có thể làm bạch nguyệt quang biến thành cơm trắng viên, hoa hồng đỏ biến thành máu con mũi. Trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, Lâm biết thu sớm đã không phải lúc trước cái kia ở tỷ tỷ quang hoàn bao phủ hạ trong suốt người. Nàng có rất nhiều lợi thế, chỉ cần Lâm hàm thu giám động nàng trong chén đồ vật nàng là có thể làm Lâm hàm thu hối hận xuất hiện. Hai nữ nhân nói chuyện phiếm sẽ sau liền treo điện thoại, không có nỗi lo về sau, đối với Lâm Hàm Thu khiêu khích Lâm Biết Thu cũng ở tính toán như thế nào gây tởm một fan trở về. Vừa lúc lúc này Lâm ra một chúng hậu bối lại đây, Lâm Biết Thu chú ý tới đáng người mặt sau cùng hiển nhiên bị mọi người bài xích bên ngoài trần án. Nhìn người trẻ tuổi trên mặt một trận lại một trận xấu hổ, Lâm Biết Thu hơi hơi mỉm cười, Lâm Hàm Thu nếu nếu mơ ước nàng nam nhân kia nàng cũng không ngại đem nàng cái thứ hai nhi tử cũng mượn sức lại đây. Bọn hậu bối thực mau gặp được đứng ở trên hành lang Lâm Biết Thu, xôi nổi lại đây chào hỏi. Lâm Biết Thu nhất nhất ứng qua đi, đối trần án vẫy vẫy tay. Tiểu án lại đây, đãi nhân đến gần sau, nàng đệ trương tạp cho hắn. Ngày hôm qua người nhiều không chú ý tới ngươi, đây là muộn tới lễ gặp mặt. Hôm nay hảo hảo cùng các ca ca tỷ tỷ đi ra ngoài chơi, sở hữu chi chả giống nhau tính ta. Trần án nhìn đến kia trương tạp thiếu chút nữa không cảm động đến khóc ra tới. Từ ngày hôm qua đến Lâm gia bắt đầu, Lâm ra những người khác liền không ai đã cho hắn sắc mặt tốt. Hiện tại tiểu gì trước mặt mọi người cho hắn tạp lại nói chi trả sở hữu tiêu phí nói, này không thể nghi ngờ là thực cấp hắn chống lưng. Cảm ơn tiểu gì, đã trải qua nhân tình ấm lạnh trần án đối với Lâm biết thu thiện ý thập phần động dung. Đi chơi đi, cuối cùng, Lâm biết thu lại dặn dò những người khác mang theo trần án vân vân. Bọn tiểu bối cái gì tâm tư không nói ít nhất mặt ngoài một đám đều ứng hạ này có làm Lâm biết thu soát một đợt trần án hào cảm độ. Lâm biết thu cái gì tâm tư, lận trực bên này không biết hắn ở ngày ấy rượu tỉnh lúc sau liền cùng thầm loan rời đi kinh thị. Ngày đó hôn, bọn họ không có nhắc lại nhưng ở lúc sau tiếp xúc hai người quan hệ so với phía trước lại vào một bước. Giống phía trước rất ít có ái muội cũng dần dần trở nên thuận lý thành trương lên này nhưng khổ tới xuyến môn hoàng lương tiên tam phiên bốn lần bị toan đến nha lúc sau nàng quyết định đi địa phủ phát triển nàng tân thân hữu có thể là rời xa kinh thị thị phi nhật từ cứ như vậy trở nên nhàn nhã lên thẩm loan sẽ ở lận trực tan tầm sau cùng hắn cùng đi các loại phố lớn ngõ nhỏ tìm ăn sau khi tìm được liền sẽ diêu hoàng lương tiên cùng nàng cầu lại đây nho nhỏ tiệm cơm ba người một cầu chiếm một cái bàn chung quanh nơi trốn lộ ra lệnh người thoải mái pháo hoa hơi thở ăn cơm xong bọn họ có đôi khi sẽ đi chơi mật thất chạy thoát đương nhiên mỗi lần có bọn họ ở mật thất chạy thoát người chơi khác tổng hội có phá lệ bất đồng thể nghiệm có đôi khi cũng sẽ ngồi ở ven đường nghe hát song ca sĩ ca hát xong rồi sẽ cho tiền hoặc là danh thiếp này hết thầy hết thầy cùng người bình thường không nửa phần bất đồng thực mau thời tiết dần dần ấm áp lên mùa xuân vụ cũng bắt đầu hạ đến rối tinh rối mù lâm biết thu thường xuyên cùng thẩm loan trò chuyện hai người lẫn nhau thăm hỏi cơ bản không liêu có quan hệ lâm hàm thu sự Bất quá Thẩm Loan vẫn là biết Lâm Hàm Thu tựa hồ hạ quyết tâm lưu tại kinh thị, đến nay đều còn ở Lâm gia ở. Lâm Hàm Thu ở kinh thị, lận trực liền không quá yêu đi trở về, hắn cùng Thẩm Loan đãi ở bên nhau thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Ở đệ n chàng mưa xuân qua đi, mùa xuân vốn nên cứ như vậy lặng yên qua đi. Nhưng mà lúc này một cái tin tức lại bá chiếm đầu để ninh thị đột phát động đất bởi vì có điều báo động trước thương vong là con số, nhưng là mặt khác tổn thất rất lớn, rất nhiều kiến trúc sập mà làm ninh thị tiêu chí tâm địa chấn trung tâm thương ngô sơn lại riêng một ngọn cờ mày may chưa tổn hại, thậm chí liền trên núi phá miếu đều còn hào hào, này một kỳ sự khiến cho một đợt thảo luận. Thẩm loan nhìn đến tin tức sau, lập tức đi thương ngô sơn. Phía trước thực dực nói trong lòng bất an, hiện tại thương ngô sơn liền ra việc này, nàng cảm thấy vẫn là qua đi nhìn xem thương đối hảo. Quỷ có thể đêm hành ngàn dặm đến thương ngô sơn thực mau. Cùng năm trước tới khi bất đồng, thương ngô sơn chung quanh kiến trúc lại nhiều chút mà trong núi cũng có bê tông cốt thép giàn giáo chờ này đó sửa được rồi, thương ngô sơn đại khái liền phải hướng công chúng mở ra. Cũng may thương ngô sơn chính giữa sơn cốc tạm thời còn chưa bị đề cập chỉ là lần này Thẩm loan nhìn trung gian cây bồ đề tổng cảm thấy cây bồ đề so năm trước muốn héo thượng rất nhiều. Người đã đến rồi, thực dược một chút đều không kỳ quái Thẩm loan sẽ đến. Vừa lúc có chuyện chúng ta khả năng yêu cầu người hỗ trợ. Chúng ta, Thẩm loan nhìn nhìn trung gian cây bồ đề, vâng, người tới thời điểm hẳn là cũng đều thấy được này phiến sơn cốc sớm hay muộn sẽ bại lộ trước mặt người khác. Trong núi linh thực một khi bị người biết đến lúc đó không thiếu được lại khiến cho phân tranh. Cho nên chúng ta tính toán rời đi, dọn đi côn Luân Sơn. Thực dược nói này đó thời điểm cảm xúc có chút trầm thấp. Dọn đi, trước mắt thương ngô Sơn sẽ bị nhân loại đặt chân đây là tất nhiên chính là thương ngô Sơn có thần minh phù hộ theo đạo lý tới nói thực dược không nên như thế bi quan mới đúng. Nháy mắt thầm loan nghĩ tới kia chàng động đất, thương ngô Sơn thần hắn. Không phải động đất nguyên nhân, thực dược tự hồ biết nàng suy nghĩ cái gì. Tuy rằng cũng có một chút ảnh hưởng, nhưng không chỉ là nguyên nhân này. Người cũng biết thương ngô sơn linh mạch đã sớm chặt đứt linh khí ở dần dần tán loạn. Trong núi sở dĩ còn có linh thực khai trí, hoàn toàn là bởi vì bồ đề ở dùng tự thân linh lực phản tặng cho đại gia loại sự tình này chỉ một năm hai năm còn hảo nhưng gần nhất hơn ba trăm năm tới thương Ngô Sơn sinh cơ vẫn luôn đều dựa vào bồ đề duy trì đêm qua kia chàng núi non chấn động làm bồ đề dự cảm nó kiên trì không được bao lâu cho nên chúng ta quyết định rời đi nhập côn luân sơn thị thế Thẩm Loan nghe xong trầm mặc không có linh khí nơi phát ra thương Ngô Sơn thần dù cho là thần minh cũng không chịu nổi này tiêu hao Hơn nữa, một phương thần minh ra đời là bởi vì tín ngưỡng, nếu này đó linh thực rời đi, đã không có tín ngưỡng chống đỡ thương ngô sơn thần nghênh đón có thể là trôi đi. Ta có thể cùng thương ngô sơn thần tâm sự sao? Thẩm loan nói, thược dược làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Đi vào cây bồ đề hạ thương ngô sơn thần không có hiện hóa, bất quá nó cành lá giật giật tỏ vẻ nó ở. Sơn thần đại nhân là bởi vì biết chính mình số mệnh cho nên mới chỉ ở sau lưng yên lặng quan tâm thược dược sao? Thẩm loan đi thẳng vào vấn đề, nàng giọng nói rơi xuống, thương ngô sơn thần đã hiện hóa ở nàng trước mặt. Nhìn trước mặt trầm mặc thần minh, Thẩm loan hô khẩu khí. Ngài yên tâm, việc này ta sẽ không lắm miệng, nhưng là ngài chỉ có thể là cái này kết cục sao. Liền không mặt khác biện pháp, con sông sẽ khô, sơn xuyên sẽ chết, thân thể của ta sớm đã bị đào rỗng, hiện tại chỉ dư một bộ thể xác. Lúc trước ta ứng Sơn Lâm có cây cầu nguyện mà sinh, nhưng hiện tại vô thận trong đêm tối ta nghe được chỉ có kêu rên cùng nguyền rủa Chúng nó thần minh vô pháp lại phù hộ chúng nó, tự nhiên cũng liền không có tiếp tục tồn tại thất yếu. Thường ngô Sơn thần thanh âm dị thường bình tĩnh, ở ra đời chi sơ nó liền tiếp nhận rồi cái này vận mệnh. Đường vận mệnh cùng đại thế chạm vào nhau, đây là vô giải kết. Thực dược chúng nó rời còn muốn thời gian chuẩn bị thầm loan này đêm bái phòng sau về trước cửa hàng. Đối với thương ngô sơn thần, Thẩm loan vẫn luôn là cảm kích. Cho nên muốn đến nó sẽ trôi đi, nàng trong lòng tổng cảm thấy không quá thống khoái. ly biệt quá nhiều, nàng càng hy vọng đại gia là vô cùng cao hứng từ biệt. Nàng cũng đi hỏi qua Hoàng Lương Tiên có biện pháp nào không, nhưng từ Hoàng Lương Tiên nơi đó nghe được vô số thần minh ngã xuống trải qua sau, nàng biết chính mình là ở ý nghĩ kỳ lạ. Thẩm loan trầm thấp lận trực toàn xem ở trong mắt ở nào đó thời tiết không tốt lắm sau giờ ngọ, hắn nếm thử trộn lẫn tiến chuyện này nói có lẽ người có thể nghe một chút tà ý kiến. Trường 100, lận trực ý kiến rất đơn giản. Hoàng lương tiên dựa vào người tín ngưỡng vẫn luôn tồn tại kia nếu thương ngô sơn thần cũng bị nhân tộc tín ngưỡng nói, đó có phải hay không cũng có thể vẫn luôn tồn tại. Thẩm loan thật lâu không nói gì. Cuối cùng, nàng dùng sức vỗ vỗ chính mình đầu, xoay người xuyên môn đi rồi. Bọn họ phía trước vẫn luôn tiến vào một cái lầm khu cho rằng thương ngô sơn thần là ứng thương ngô sơn sở hữu sinh linh chờ đợi mà sinh liền vẫn luôn hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng trên thực tế, sinh linh tín ngưỡng cùng nhân tộc tín ngưỡng cũng không mâu thuẫn, thậm chí không khách khí nói một câu, ở nhân tộc chúa tể sinh linh hiện tại nhân tộc tín ngưỡng so mặt khác tín ngưỡng muốn càng thêm củng cố nhiều. Nếu làm thương ngô sơn thần tiếp thu nhân tộc hương khói kia trước mắt nguy cơ tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Thẩm loan mang theo tin tức tốt này về tới thương ngô Sơn, thực dự cùng bồ đề nghe xong, cũng cảm thấy chúng nó tựa hồ chỉ có này một cái lộ có thể đi. Tuy rằng này nhân tộc tín ngưỡng một chốc một lát sẽ không xuất hiện, nhưng lâu dài tới xem, xác thật cũng là một cái đường ra. Chỉ là nói như vậy, chúng ta liền không thể lại tị thế mà cư. Từ trước chúng nó vì không trêu chọc phiền toái, toàn bộ thương ngô Sơn sinh linh cơ hồ đều là tránh người đi. Mà bồ đề nếu là tiếp nhận rồi nhân tộc hương khói kia từ nay về sau liền cũng muốn bảo hộ tín ngưỡng nó nhân tộc. Này có lợi cũng có thể, chỗ tốt là đến nhân tộc tín ngưỡng có thể trường tồn, chỗ hỏng đó là có nhân quả liên lụy, khó có thể chỉ lo thân mình. Không tránh thế liền không tránh thế, thực dược ở nhân gian đi rồi một chuyến, đối nhân tộc cũng không thập phần bài xích Phía dưới những cái đó tiểu gia hỏa nhóm khai trí, sau này cũng không thấy đến liền không bị thế tục hấp dẫn. Cùng với đến lúc đó đề phòng còn không bằng hiện tại liền chuẩn bị. Đến nỗi thế gian nhân quả chỉ cần có thể tồn tại bối liền bối đi. Nói đến chỗ này thực dược cùng bồ để ánh mắt chạm nhau tiện đà lại nhanh chóng sai khai. Thấy chúng nó như vậy thầm loan trong lòng cười thầm một chút sinh tồn nguy cơ giải quyết rất sâu Hai vị này đại khái cũng muốn lẫn nhau mở rộng cửa lòng. kia hai vị là đồng ý chúng ta không có lựa chọn đường sống không phải. Thực dược nói. Bất quá này nhân tộc tín ngưỡng sợ là không hào lộng Cái này không quan hệ, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ lần này động đất tới trên đường thầm loan đã đem kế tiếp đều nghĩ kỹ rồi. Thường ngô sơn làm tâm động đất tâm, trên núi một mảnh ngói cũng chưa dứt việc này ở đại gia trong miệng đều truyền đến vô cùng kỳ diệu, đã sớm đã gợi lên đại gia lòng hiếu kỳ. Chúng ta có thể tiếp theo cơ hội này tu tòa sơn thần miếu, đến lúc đó sơn thần vào ở miếu nội thương ngô sơn về sau khai phá hảo, đến lúc đó khẳng định sẽ không thiếu du khách tới dâng hương, này hết thảy nhưng không phải vừa vặn tốt. Đến nỗi tu sơn thần miếu chuyện này, chỉ cần tiền đúng chỗ, vậy không là vấn đề. Dựa theo người trong nước phùng miếu tất bái tính cách cảnh khu phòng trừng cũng mừng dỡ kiến một tòa miếu thờ, huống chi này miếu thờ vẫn là bạch đến. Cùng bồ đề thực dược thương lượng xong sau thẩm loan lại trở về cùng lận trực cân nhắc chi tiết cuối cùng quyết định từ lận trực ra mặt đầu tiền tu sơn thần miếu. Đến nỗi sơn thần miếu kiến thành cái dạng gì, liền xem thực dược chúng nó chính mình tưởng trụ cái cái dạng gì phòng ở. Đem một loạt sự tình làm thỏa đáng lúc sau thực dược đột nhiên đi vào trong tiệm giao cho thẩm loan một thứ. Đây là hạt bồ đề, là hắn cho ngươi tạ lễ. Đã bước đầu tiếp xúc thần linh quái dị thầm loan dù cho chưa thấy qua, nhưng cũng biết hạt bổ để thứ này chân quý. Một gốc cây linh thụ suốt cuộc đời cũng có thể cũng chỉ kết một quả. Ta cũng không ra cái gì lực chỉ là ra cái chủ ý mà thôi, này so với lúc trước thương ngô sơn thần cho ta thần minh huyết nhưng kém xa trước mắt làm sao có thể thu như vậy quý trọng đồ vật. Thầm loan cự tuyệt nói, có một số việc đối với các ngươi tới nói khả năng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối chúng ta lại là ân cứu mạng. Này hạt bồ đề ngươi nếu là không thu, này thế tất sẽ trở thành hắn nhân quả, với hắn sau này tu hành có ngại. Thược dược trịnh trọng mà lại cường ngạnh mà đem đồ vật hướng thẩm loan trong tay lấp đầy. Hiểu rõ này phân nhân quả chúng ta cũng hảo tâm an lý đến. kia hạt bồ đề một xúc đua thẩm loan liền cảm giác cả người thần đài trong trèo một mảnh. Ở không sống lại phía trước nàng cũng xác thật yêu cầu sở hữu có thể làm nàng tăng lên chính mình đồ vật. Đối mặt thực dược thành khẩn, nàng biết chối từ vô dụng, dứt khoát thoải mái hào phóng thu xuống dưới. Cảm ơn, đến nỗi thiếu hạ ân tình này, chỉ có thể về sau lại hoàn lại. thực dược đem tạ lễ đưa đến, người cũng thả lỏng rất nhiều, hơn nữa nói cho nàng cùng bồ đề kế hoạch. Chúng ta vẫn là quyết định che dấu an bình cốc tồn tại, sơn cốc bị trận pháp giấu kín, người thường cơ bản phát hiện không đến manh mối. Đến nỗi hắn bản thể cũng sẽ ở trong sơn cốc lưu trữ, bất quá đến lúc đó sẽ phân ra một cây cành cây phóng tới miếu trước con người cầu phúc siêu tập hương khói. Nghe thực dược nói thẩm loan thấy nàng trong mắt tràn đầy một loại đối tương lai tràn ngập hy vọng sáng giỏi, đãi nàng sau khi nói xong, không khỏi hỏi, nếu dựa theo các ngươi ngay từ đầu rời chạy trốn thế ý tưởng, ngươi thật sự sẽ ném xuống thương ngô sơn thần làm hắn trôi đi sao? Thấy thẩm loan hỏi cái này, thực dực trầm mặc một chút mới đạm cười nói ta khi đó tưởng chính là, nếu ta cứu không được hắn ta đây liền thỏa mãn hắn tâm nguyện, sau đó cùng hắn cùng nhau trôi đi. Dù sao ta cũng đương hồi người, đem nhân gian sở hữu ăn ngon đều nếm một lần, cũng nhìn một lần thế tục phong cảnh không mệt. Hoa cả đời là một đóa hoa khai thời gian, thụ cả đời là ôm ánh mặt trời mưa móc những năm đó, mà hắn chính là ta cuộc đời này nói ra cũng không sợ ngươi chê cười năm đó ta linh trí sơ khai khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ỉ dưới tàng cây hắn liền mơ ước hắn đến bây giờ ta không biết hắn về sau có thể hay không thích ta nhưng là ta đã quyết định từ nay về sau hắn hộ hắn thương ngô ta tới hộ hắn kinh thị mỗ ra quán cà phê cửa lâm hàm thu đang từ trên xe đi xuống tới Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn đều muốn tìm một cơ hội cùng chồng trước hào hảo nói chuyện, nhưng đối phương trước sau lấy vội vì lấy cớ cự tuyệt nàng sở hữu mời. Đã có thể ở nàng dừng lại mời sau, không đến một vòng thời gian, hắn lại chủ động thỉnh nàng uống cà phê. Này đại khái chính là nam nhân tính xấu đi càng là chủ động càng xem không thượng mắt chờ ngươi bước ra phải đi, lại tìm mọi cách tới giữ lại. Đỡ đỡ trên mặt kính dâm, lâm hàm thu đi vào quán cà phê. Tới rồi dự định phòng khi, bên trong lận dung tranh đã tới rồi. Đã từng phu thê bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn nhau không nói gì. Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều sẽ không thấy ta. Lâm hàm thu tháo xuống kính dâm, lại loát loát bên mái rũ xuống tới tóc mái. Nàng tuổi trẻ khi dung mạo cực Mỹ, cứ việc hiện tại thượng tuổi kia phân Mỹ mạo cũng giữ lại, hơn nữa nàng hôm nay tới thì mì trang điểm quá, ngược lại nhiều phân trí thức cảm. Nhưng mà đối với nàng tỉ mỉ trang điểm, lận dung tranh lại ra ngoài nàng dự kiến có mắt không trồng. Muốn bao nhiêu tiền ngươi mới bằng lòng bỏ qua, như là nghe lầm giống nhau, lâm hàm thu nhất thời không phản ứng lại đây. Cái gì, ngươi hiện tại làm này đó mục đích còn không phải là cảm thấy ngươi nên lấy về bổn thuộc về ngươi đồ vật. Lận dung tranh trong mắt không nhiều ít cảm tình, này hơn một tháng tới, ngươi chê cười đại gia cũng xem đủ rồi, ngươi còn muốn tiếp tục đưa ngươi nhảy nhót vai hề sao giống như nội khổ bị không lưu tình chút nào mà kéo xuống giống nhau lâm hàm thua tay chân có chút vô thố nàng tưởng mạnh mẽ chấn định nhưng hơi hơi rung động thân thể đã bán đứng nàng ngươi chính là nghĩ như vậy ta chẳng lẽ không phải lận dung tranh cười nhạo một tiếng trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn nhảy nhót lung tung mà tìm lấy cơ thấy ta cũng đừng nói là đối ta còn dư tình chưa xong đối mặt chồng trước chào phúng lâm hàm thu đột nhiên cảm thấy thập phần ủy khuất nàng nghĩ tới trước kia Ngươi đã nói, ngươi đời này chỉ yêu ta một cái. Ta còn không có như vậy hả tiện đối một cái phản bội ta nữ nhân nhớ mãi không quên. Đề cập chuyện này, lận dung tranh đột nhiên lại nói. Lại nói tiếp cũng là buồn cười, lúc trước ngươi ghét bỏ chúng ta những người này tranh đấu gai gắt cảm thấy chúng ta thế tục con buôn, vì thoát khỏi cái này trói buộc ngươi nhà giam tình nguyện bỏ chồng bỏ con cũng muốn rời đi. Hiện tại lại vì trở lại nơi này, liền thương yêu nhất ngươi mẫu thân đều phải lợi dụng. Người nói một chút người kỳ thật cùng chúng ta lại có cái gì khác nhau. Nói xong, lận dung tranh đứng lên, buông một tờ chi phiếu ở trên bàn. Đừng lại lừa mình dối người, người chính là dối trá, tham lam, ích kỷ, giả thanh cao. Cùng chúng ta tất cả mọi người một cái giảng. Đem chi phiếu buông sau, lận dung tranh rời đi phòng. Lưu lại lâm hàm thu lại một bộ bị chịu đà kích mà ngã ngồi tiến sofa. Không nàng lắc đầu tưởng phủ nhận cái gì, nhưng thân thể lại khống chế không được run đến càng ngày càng lợi hại. Người thích nhất làm chính là lừa mình dối người, đương cuối cùng một tầm nội khố bị triệt hạ đồng thời, bọn họ tự mình ảo tưởng cũng tùy theo rách nát. Không biết qua bao lâu, Lâm Hàm thua đôi tay ôm cánh tay đi ra quán cà phê. Nàng nghĩ tới rất nhiều từ trước sự Nghĩ đến nàng lúc ấy cùng chồng trước Trần Kinh Nghĩa nhận thức là bởi vì nàng ở tàn bộ khi thường xuyên sẽ nghe được hắn cùng bằng hữu thảo luận những cái đó danh họa nàng là thích vẽ tranh người, nghe được số lần nhiều, không tránh được sẽ nhiều lưu ý một chút hắn. Sau lại có một lần nàng rốt cuộc nhịn không được gia nhập bọn họ thảo luận thường xuyên qua lại dần dần cùng hắn quen thuộc lại tiếp theo chính là bắt đầu sinh ra cảm tình. Khi đó nàng khát vọng thoát đi thế tục khát vọng bị cứu vớt. Trần Kinh Nghĩa xuất hiện làm nàng có loại một lần nữa sống cảm giác. Cho nên nàng lựa chọn ly kinh phản đạo, lựa chọn không mang mọi người phản đối cũng muốn gả cho nàng. Đúng lúc này, lâm hàm thu di động đột nhiên chấn động, điện báo người là Trần Kinh Nghĩa. Từ bọn họ ly hôn sau, Trần Kinh Nghĩa mỗi ngày đều sẽ cho nàng gọi điện thoại, chỉ là nàng vĩnh viễn đều sẽ không tiếp. Bất quá hôm nay nhìn đến cái này điện thoại, lâm hàm thu lại nhìn di động nhìn hồi lâu, cuối cùng ấn hạ tiếp nghe. Người ở đâu? Đối diện Trần Kinh Nghĩa nói cái gì nàng không muốn nghe, giờ này khắp này nàng chỉ nghĩ hắn đến chính mình trước mặt. Ta hiện tại đi đông cùng hoa viên chờ ngươi, ngươi không tới ta không đi. Nói xong nàng liền treo điện thoại. Đông cùng hoa viên chính là lúc ấy bọn họ quen biết địa phương, bất quá hiện tại đã sửa lại tên. Lâm Hàm Thu nhìn trước mắt bộ mặt hoàn toàn thay đổi Lâm Viên, ngơ ngác mà nhìn hồi lâu. Không sai biệt lắm 2 giờ sau Trần Kinh Nghĩa tới. Trên đường quá đổ, hắn liên thanh nói khiểm. Ngươi chờ thật lâu đi, nhưng mà lâm hàm thu lại chỉ nhìn trước mắt thụ chậm chạp không tiếp hắn nói. Trần Kinh Nghĩa cũng biết chính mình đối lý, hắn buông xuống dáng người ăn nói khép nép nói, phía trước sự là ta thực xin lỗi ngươi ta nhất thời hồ đồ làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi muốn ly hôn muốn phòng ở này đó đều là ngươi nên đến ta không hề câu oán hận. Ta biết nếu ta hiện tại cầu ngươi tha thứ ta, sẽ chỉ làm ngươi khó xử. Cho nên ta cũng không yêu cầu ngươi lập tức tha thứ ta, nhưng cầu ngươi cho ta một cơ hội, làm ta chuộc tội. Một hồi lâu sau, lâm hàm thu rốt cuộc chịu mở đầu phản ứng hắn. Ngươi biết vừa mới ta suy nghĩ cái gì sao? Nàng ngửa đầu, một mảnh lá khô phiêu nhiên mà xuống. Ta suy nghĩ lúc trước chúng ta là như thế nào nhận thức thấy nàng hoài niệm quá vãng, trần kinh nghĩa cho rằng nàng đối chính mình dư tình chưa xong, vội nói tiếp nói. lúc ấy ngươi từ trong rừng chậm rãi đi tới, mỹ đến không dính khói lửa phàm tục, chỉ liếc mắt một cái ta liền thành ngươi váy hạ chi thần. hiện tại hồi tưởng khởi khi đó cảnh tượng ta như cũ cảm thấy tim đập ra tốc. có thể cưới được ngươi là ta đời này lớn nhất phúc khí. ta lúc ấy hẳn là thực mỹ thực thấy được đi. lâm hàm thu nói. Khi đó dung tranh đem ta dưỡng cực hảo, chỉ cần là ta thích hắn đều sẽ đưa đến ta trước mặt. Thời trang châu báu, người khác khó gặp đồ vật ở ta nơi này bất quá là vật dụng hàng ngày thôi. Người đối ta vừa gặp đã thương, hẳn là không chỉ là ta dung mạo duyên cớ đi. Ta khi đó ăn mặc ngủ nghỉ, vừa thấy chính là không phải người thường. Trần Kinh Nghĩa sắc mặt khẽ biến, người muốn nói cái gì? Tiểu tử nghèo tưởng thoát khỏi nguyên sinh giai tầng chỉ dựa vào chính mình phấn đấu cả đời đều không thấy được có cơ hội. Nhưng nếu là có thể tìm cái hào môn thiên kim, vậy có thể thiếu phấn đấu vài thập niên. Nói tới đây, lâm hàm thu như là nghĩ đến cái gì giống nhau quay đầu xem hắn phúng cười một tiếng. Mỗi một lần ta đi tàn bộ đều có thể vừa lúc nghe được ngươi cao đàm khoát luận, hiện tại ngẫm lại, đương sở hữu đồ vật đều như vậy vừa vặn tốt kia này ngẫu nhiên sau lưng chính là tất nhiên. Ngươi nói lúc ấy ta như thế nào liền như vậy ngốc thế nhưng tin sở hữu ngẫu nhiên gặp được đều là ý trời. Thấy Trần Kinh Nghĩa muốn mở miệng cãi cọ nàng lại một câu đem hắn đồ trở về. Ngươi nếu thật không vì danh không vì lợi vậy ngươi hiện tại vì cái gì lại ở chỗ này. Kỳ thật ngươi đã sớm ghét bỏ ta chỉ là ngươi đã ở ta trên người tiêu phí quá nhiều ở không có được đến ngươi muốn phía trước ngươi không nghĩ từ bỏ. Vì cái gì muốn như vậy nhìn ta là ta nói sai rồi vẫn là ta nói được quá đúng. Ở ngươi trong lòng ta chính là người như vậy, Trần Kinh nghĩa vẻ mặt thất vọng, kia bằng không đâu, lầm hàm thua từ trong túi sờ soạn điếu thuốc ra tới, nàng động tác có chút mới lại địa điểm chứ, hốt một ngụm sau bị yên sặc đến thẳng khom lưng ho khan, chờ nàng đứng thẳng người khi, đã đầy mặt là nước mắt. Ta cả đời này đều bị ngươi làm hỏng, ta vốn nên là trên thế giới này hạnh phúc nhất người, hiện tại lại thành một cái nhảy nhót vai hề tất cả mọi người đang xem ta chê cười. Đều tại ngươi, nếu ngươi thật sự yêu ta, lại như thế nào sẽ làm ta bỏ chồng bỏ con bị người thoá mạ? Thấy nàng khóc khóc trần kinh nghĩa trên mặt biểu tình dần dần trở nên đờ đẫn. Lại là như vậy, sở hữu sai đều là người khác, liền ngươi nhất vô tội. Là ta thừa nhận lúc trước ta là có điểm mặt khác tâm tư, nhưng chẳng lẽ ta ái chính là giả? Từng ấy năm tới nay, ta nỗ lực công tác sở hữu tiền đều giao cho ngươi đi tiêu xài ta nhưng có một câu câu oán hận. Phàm là ngươi nói muốn cái gì ta đều sẽ nỗ lực đưa đến ngươi trước mặt ta là không có lận dung tranh có tiền, nhưng ta đã hết lớn nhất tâm đi thỏa mãn ngươi. Ngươi nói là ta hủy hoại ngươi cả đời, chẳng lẽ cưới ngươi ta đời này liền quá rất khá sao? Bởi vì ngươi, lâm lận hai nhà vận dụng quan hệ làm ta vứt bỏ ta nguyên bản công tác chặt đứt tấn chức lộ chỉ có thể rời đi kinh thị đến một cái tiểu trong công ty đương cái viên chức nhỏ. Ta chính là đại học hàng hiệu học sinh, nhưng đến bây giờ ta đã mau 50 tuổi, lại còn chẳng làm nên trò chống gì, chẳng lẽ ta liền không ủy khuất? Người tổng cảm thấy tiền là cặn bã quyền thế là dơ bẩn đồ vật chính là không có này đó, chúng ta liền sống đều sống không nổi. Nhiều năm qua vẫn luôn đè ở trong lòng nói dùng một lần nói nói xong, Trần Kinh nghĩa nhìn trước mặt nữ nhân, đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Người thanh cao, người cao quý, là ta góc mà đòi ăn thịt thiên Nga, si tâm vọng tưởng Đều là ta sai thực xin lỗi, là ta đem ngươi kéo xuống thủy. Hắn một bên nói nghiêng về một phía lui khom lưng. Từ nay về sau ta sẽ không lại đến dây dưa ngươi, chỉ mong ngươi có thể vĩnh viễn như vậy cao cao tại thượng không dính nhân gian pháo hoa. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà quay đầu đi rồi. Hắn phía sau lâm hàm thu theo bản năng muốn gọi chủ hắn, nhưng môi trương trương cuối cùng vẫn là vô lực mà ngồi ở trên mặt đất. Cái gì đều không có. Nàng có thể cảm giác đến cuối cùng một cái chống đỡ nàng người cũng hoàn toàn đi rồi. Không, không đúng, nàng còn có nhi tử. A trực không nghĩ nhận nàng, nhưng nàng còn có án án. Nàng án án thông minh hiếu thuận, luôn luôn nhất nghe nàng lời nói, nàng còn có hắn. Cơ hồ là bức thiết mà lấy ra di động, nàng cấp nhi tử bát cái điện thoại. Nhưng điện thoại bên kia lại chậm chạp không người tiếp nghe, chờ đợi đô đô thanh làm nàng cảm thấy thời gian phá lệ dài lâu. Rốt cuộc điện thoại thông nàng chỉ tới kịp nói câu án án bên kia nhi tử hơi mang trách cứ thanh âm liền truyền tới mẹ ta hiện tại ở vội quá mấy ngày ta muốn đi tham gia cái quan trọng yến hội tiểu gì thực cấp ta chọn lựa lễ phục trước không nói quay đầu lại ta lại gọi điện thoại cho ngươi điện thoại bị cắt đứt đô đô tiếng vang lên lâm hàm thu ngồi yên tại chỗ nàng cảm giác chính mình tâm như là bị bút chọc thủng giấy nơi trốn lộ ra gió lạnh lãnh đến nàng cả người run rẩy nàng đôi tay ôm cánh tay gian nan mà đứng lên Nàng tưởng về nhà, nhưng nhìn trước mắt lộ lại bừng tỉnh kinh giác nàng đã không nhà để về. Đại Nhi Tử còn chưa tính, liền luôn luôn nhất hiếu thuận nàng tiểu Nhi Tử lâm biết thu cũng muốn cướp đi sao. Trường 101, Trần Án muốn đi tham gia Yến hội rất quan trọng, lận trực cũng muốn trình diện. Ở hắn xuất phát trước một ngày, vốn nên cùng hắn cùng nhau thầm loan lại nhận được thiên nhất từ tin tức hủy bỏ lần này hành trình thiên nhất tử cho nàng tin tức thực minh xác là có quan hệ với thủy trong thư viện vị kia chu tiên sinh chu tiên sinh là thanh mặt khi người lúc ấy quốc lực mỏng manh cường quốc lòng mông dạ thú có không ít người đọc sách phụng sư di trường kỹ lấy chế di ý tưởng xa độ trùng dương muốn học tập phương tây đồ vật tới cứu quốc lúc trước chu tiên sinh cũng là một trong số đó chỉ tiếc hắn ở trên đường chết bệnh hồn phách về quê Hắn sợ dĩ nhiều năm như vậy chậm chạp không có đi truyền thế, là bởi vì năm xưa cùng cùng trường bạn tốt thôi chí cao từng có ước định, muốn cùng học tập trở về vì nước hiệu lực. Nhưng mà nhiều năm như vậy qua đi, hắn như cũ ở cố thổ chờ bạn tốt nhưng bạn tốt lại trước sau chưa đến. Mọi người, bao gồm Thẩm Loan cùng với lúc trước quỷ sai Trương Hằng, đều cảm thấy Chu Tiên Sinh là đợi không được hắn chờ người kia, lại không nghĩ rằng việc này ở hôm nay rồi lại có tân tiến triển thôi chí cao hậu nhân sắp tới thủy. Mà vị này hậu nhân, lại nói tiếp thẩm Loan cũng nhận thức đúng là nàng đại học giáo thụ thôi Đức Văn Lão tiên sinh. Chuyện này không sớm cũng không muộn ở thời điểm này xuất hiện, làm thẩm Loan ẩn ẩn cảm thấy nàng yêu cầu cuối cùng một giọt nước mắt liền ở chỗ này. Ta bồi ngươi cùng đi thủy. Lận trực cũng biết việc này, tương đối với thẩm Loan tánh mạng tới nói, mặt khác đều có thể phóng tới một bên. Không cần, trận này yến hội lão ra từ nhà ngươi riêng điểm ngươi đi, ngươi không đi nói hắn khẳng định sẽ không cao hứng. Hơn nữa, nói không chừng ngươi trở về thời điểm ta liền cho ngươi kinh hỉ đâu. Thẩm loan cũng không quá xác định chính mình dự cảm có thể hay không trở thành sự thật nàng không nghĩ làm lận trực đi theo chính mình không vui mừng một hồi. Khuyên can mãi mới đem người khuyên thượng phi cơ thẩm loan nhích người đi thủy. Có lẽ là bởi vì vẫn luôn chờ mong sự có hy vọng, hai người tâm tình đều thực hào. Này phân hào tâm tình nhường cho lận trực tiếp cơ từ văn bân đều cảm nhận được, hắn nói thẳng trêu chọc nói, đã xảy ra cái gì hỉ sự, như vậy cao hứng. Việc này lận trực tự nhiên sẽ không nói, hắn nhìn sân bay châu báo cửa hàng, tâm huyết dâng trào làm tài xế lái xe đi minh quang thiên địa. Người đi kia làm gì? Mình chỉ là mua sắm thiên địa, nữ nhân huyết đua thiên đường, bọn họ đại lão ra rất ít qua bên kia. Tưởng mua nhẫn, giới từ văn bân tức khắc minh bạch, hắn đấm lận trực bà vai một chút. Tiểu tử, ngươi có thể a, trách không được hôm nay Xuân Phong đầy mặt. Tuy rằng hắn không quá xác định lận trực cùng Thẩm Loan hai người sao lại thế này, nhưng là làm huynh đệ, lúc này hắn chỉ nghĩ hào hào cổ động, muốn tặng cho người nào đó nhẫn kia khẳng định cần thiết đến xinh đẹp chúng ta chỉ sợ thuyền không chuẩn. Ta gọi điện thoại làm tao kê tới, gia hỏa này phương diện này hiểu được so với chúng ta nhiều. Từ Văn Bân một bên nói một bên diêu người. Chờ bọn họ ca hai đến minh quang khi, Dương Thiếu Tế đã đang chờ, bên cạnh còn có khác mấy cái công từ ca. Chuyện gì a làm ta vòng một vòng lớn chạy này tới chờ. Dương Thiếu Tế một bên bức lầm bầm một bên hướng lận trực phía sau nhìn nhìn. Thầm thầm đâu, không phải nàng muốn tới mua sắm, làm ta chờ tới hộ giá. Nói bậy gì đó, a trực lại đây chọn nhẫn. Từ văn bân một phen câu lấy bờ vai của hắn. Ta cân nhắc phương diện này ngươi kinh nghiệm tương đối phong phú, làm ngươi tới hiện trường chỉ đạo. Mọi người đều là thất xảo linh lung tâm, từ văn bân điểm ra trọng điểm, dương thiếu thế nào còn có cái gì không rõ. Nga Nga Nga Nga Nga hắn hướng tới lận trực quái kêu một tiếng, làm mặt quỷ nói, việc này cần thiết bao ở ta trên người. Một đám công tử ca đi vào tự động môn, thương trường tin tức hơi chút linh thông một chút đã sớm ở chờ chứ. Cuối cùng bọn họ bị mời vào một nhà hàng nhã gian nội, các gia châu báo giám đốc lúc này cũng không rảnh lo rất nhiều, xôi nổi phùng nhà mình chân phẩm lại đây nhất nhất triển lãm cho bọn hắn xem. Nữ nhân sao, đều thích lại đại lại lóe cái này trứng bồ câu không tồi. Dương thiếu tế chỉ vào lớn nhất nhẫn kim cương nói, đưa cái này chuẩn không sai, này trứng bồ câu là đại, nhưng là thiết kế có chút lão khí. Từ văn bân nói, ta cảm thấy bên cạnh phấn toàn càng tốt một chút, trứng bồ câu càng tốt. Dương thiếu tế phủ định từ văn bân lựa chọn, phấn tục lại còn có lại tiểu. Chúng ta a trực muốn đưa khẳng định đưa tốt nhất, từ văn bân nghe hắn lời này càng cân nhắc càng cảm thấy không thích hợp. Không phải ta nói tao kê ngươi kỳ thật cũng không kinh nghiệm đúng không? Người cả đời chỉ có thể đưa một lần đồ vật liền như vậy thô bảo, nhà giàu mới nổi mới chỉ mua quý nhất. Dương thiếu tế nửa điểm đều không trột giả, ta là không kinh nghiệm nhưng ta hiểu nữ nhân tâm thư A. Các nàng chính là muốn đại. Bên cạnh đi theo công từ ca nhóm ta đi, này phá lộ cũng có thể khai. Nếu không đều mua, có không đáng tin cậy ra chú ý nói. Đến lúc đó làm tàu tử tuyển, nàng thích cái nào dùng cái nào. Đi thứ này có thể mua một đống sao. Chỉ có duy nhất kia cái ý nghĩa mới trọng đại. Cái này kiến nghị được đến từ văn bân cùng dương thiếu tế nhất trí cự tuyệt. Một đám phố nhị đại vì mua cái nhẫn tranh thành như vậy, cái này làm cho đang ngồi giám đốc nhóm cảm thấy có chút buồn cười rất nhiều, lại có chút động dung. Bọn họ những người này kẻ có tiền thấy nhiều đi, những cái đó tay ăn chơi có mấy cái là dùng thiệt tình. Hiện tại này đàn phú nhị đại vì cái nhẫn vò đầu bứt tai thật đúng là không nhiều lắm thấy. Kết quả là ở đây một vị nữ tính giám đốc đứng ra nói, lận tiên sinh, nếu ngài là tưởng đưa cầu hôn nhẫn nói ta cảm thấy ngài trước mặt này đó đều không thể thực hiện. Thấy lận trực nhìn về phía nàng, nữ giám đốc hơi hơi mỉm cười. Chúng nó xác thật đều thực quý báu, nhưng ta cảm thấy ngài bạn gái thích hợp càng tốt. Không biết có phải hay không nàng câu này bạn gái lấy lòng lận trực trên mặt hắn mang theo tia ý cười. Vậy ngươi cảm thấy cái nào tốt nhất? bổn tiệm có kiện chấn cửa hàng chi tắc này liền cho ngài đưa tới xem qua. Nữ giám đốc nói, thực mau, nào kiện bị màu xanh ngọc nhung tơ hộp trang nhẫn bị tặng tới, ở hộp bị mở ra trong nháy mắt tất cả mọi người bị trung gian lê hình kim cương hút đi ánh mắt. Bởi vì này cái nhẫn kim cương tồn tại còn lại mặt khác đích xác liền thành thứ phẩm. Lần này, mặt khác cửa hàng giám đốc nhóm cũng chỉ có thể đấm ngực dừng chân nhà mình trong tiệm lúc này một chốc một lát lấy không ra thứ tốt, bạch bạch lãng phí cơ hội này. Chiếc nhẫn này vừa thấy chính là xuất từ danh gia, đại gia tự biết tranh bất quá, dứt khoát từ bỏ dãy rựa, giúp đỡ xúc tiến này bút đại mua bán. Nghe nói quý cửa hàng có một kiện mao đại sư tuyệt bút chi tác chẳng lẽ chính là cái này. Đúng là, nữ giám đốc mỉm cười nói, liền ở nàng tưởng tiếp tục giải thích cái này tác phẩm khi, lại nghe lận trực vung tay lên. Liên cái này, bọn họ những người này mua đồ vật hoàn toàn không cần biết giá cả chỉ xem thích cùng không. Thấy lận trực mở miệng, mặt khác giám đốc nhóm nhìn nhau, sôi nổi tỏ vẻ chúc mừng. Bọn họ tuy rằng cũng đỏ mắt thành dao sau tiền thuê, nhưng không có biện pháp ai làm cho bọn họ không khách quý vừa lòng hóa. Bất quá thực mau, bọn họ lại đi theo vui vẻ ra mặt lận trực ở mua hạ lê hình toàn sau, làm những người khác đem này đó châu báo bao hảo đưa đi lận ra. a Nhiều như vậy ngươi đều mua. Này đảo không phải mua không mua khởi sự. Loại này có đặc thù ý nghĩa nhẫn chỉ cần một quả liền hảo đi. Ân, lận trực vừa lòng mà nhìn Lê Hình Toàn. Này cái đưa nàng, mặt khác cho nàng mang chơi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thác cầu lương từ văn bân và dương thiếu tế vẻ mặt lạnh nhạt nga. Thủy, tôi giáo thụ tới Thủy khi thời gian vừa lúc ở trạng vàng đi theo nhân viên vì thân thể hắn suy nghĩ muốn cho hắn ngày mai lại đi tế bái, nhưng mà thôi giáo thụ lại không chịu nghỉ ngơi, làm người đưa hắn thẳng đến thôi ra từ trước tổ trạch sở tại. Thôi ra tổ trạch trải qua nhiều năm như vậy, đã sớm đã thành người khác sản nghiệp. Thôi giáo thụ cũng không đi quấy rầy người nọ ra, ở vây quanh tổ trạch đi rồi một vòng sau, lại truyền đi thủy thư viện. Chính là cái này thư viện, thôi giáo thụ nhìn thư viện kia không quá tân bảng hiệu, trong mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhiều năm như vậy đi qua chỉ có nó còn ở. Giáo thụ muốn vào xem một chút sao? Đi theo nhân viên hỏi. Hiện tại có thể chứ? Yên tâm, chúng ta trước tiên liền thông chi hảo. Hiện tại bên trong còn có người đâu? Đoàn người ở trước đại môn dừng lại trong chốc lát liền theo đại lộ đi vào. thư viện hiện tại chiếm địa không phải rất lớn. Bên trong bảo lưu lại nguyên lai like phòng học cùng học xá. Thôi giáo thụ bị người lãnh ở hoàng hôn đi rồi một vòng cuối cùng ở phòng học ngừng lại. Lúc này Thiên Nhất Tử cũng tới. Thôi lão tiên sinh không phải đỡ Linh về quê, như thế nào sẽ đến nơi này? Thiên Nhất Tử dựa theo thẩm loan nói như vậy, làm bộ cái gì đều không biết tình. Thôi giáo thụ nhìn thấy hắn hơi hơi gật đầu. lư trưởng giáo ngươi đã đến rồi. Hắn lần này đỡ Linh trở về, riêng thỉnh Thiên Nhất Tử tới làm pháp sự. Ta tới này là bởi vì một cọc chuyện xưa. Lời nói khai cái đầu, mặt sau cũng liền hảo nói. Ta từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, vẫn là hơn 30 năm trước cơ duyên xảo hợp hạ đã chịu mời đến Đông Nam Đại học nhậm giáo, mới về tới Tổ quốc. Trước đó vài ngày ta phụ thân chết bệnh ta sửa sang lại hắn di vật khi phát hiện một chồng không gửi đi ra ngoài thư từ Kia tin là ta tặng tổ phụ viết cho hắn bạn thân chua lập ngôn tin trong nội dung tất cả đều là hắn lưu học lúc sau vụn vặt sự Cũng là thông qua lá thư kia ta mới biết được tăng tổ phụ đã từng cùng vị kia chu lão tiên sinh từng có ước định muốn học thành về nước đền đáp tổ quốc. Đáng tiếc mãi cho đến qua đời tăng tổ phụ cũng chưa có thể trở lại cố thổ. Tổ tiên cựu ước theo đạo lý tới nói ta cái này đương vãn bối cũng vô pháp hoàn thành duy nhất có thể làm chỉ có thể đem hắn thi cốt lá rộng về cội. Chỉ là cả đời chưa về, rốt cuộc là không có thể thực hiện lời hứa. Không nghĩ tổ tiên sau khi chết còn bị coi như thất tín người, có chút lời nói ta tưởng trở lại hắn lúc trước thề địa phương, nói cho chư thiên thần quỷ nghe. Lúc ấy tàng tổ phụ lưu học sau, bởi vì thành tích yêu dị, bị trường học lão sư coi trọng, bắt đầu tham dự một ít thí nghiệm. Tàng tổ phụ nguyên bản là thường tận lực học thêm chút đồ vật chính là biết đến đồ vật quá nhiều, có chút người không muốn thả hắn đi, đem hắn giam cầm lên. Vì có thể sống sót tàng tổ phụ cưới địa phương nữ nhân, mãi cho đến hắn sinh hạ năm cái hài từ lúc sau, đương cục mới dần dần thả lỏng cảnh giác. Nhưng thả lỏng cảnh giác không đại biểu có thể làm hắn về nước tự biết về quê vô vọng tàng tổ phụ liền đánh mất trở về ý niệm một lòng chỉ vùi đầu chui vào phòng thí nghiệm đương bản địa công dân. Ít nhất chúng ta là như thế này cho rằng, ta tổ phụ kia bối tổng cộng có huynh đệ thì muội năm cái, hắn là nhỏ nhất. Nhưng ở tự mình ký sự bắt đầu ta liền không có gặp qua trừ bổn chi bên ngoài người. Lại lớn một chút ta mới biết được ở thời trẻ tổ phụ ta cùng tăng tổ phụ liền đoạn tuyệt quan hệ bị trục xuất ra môn cùng những người khác lại vô nửa điểm liên hệ. Tổ phụ lâm trung khi vẫn luôn tưởng tái kiến các ca ca tì tì cuối cùng một mặt nói tha thứ tăng tổ phụ lãnh khốc muốn đi tế bái hắn. Lúc ấy nhà của chúng ta nhiều mặt bôn tẩu, nơi nơi hỏi thăm tin tức lại như thế nào cũng cha không đến đại gia gia bọn họ tung tích. Vẫn là sau lại thông qua một cái bằng hữu mới biết được đại gia gia bọn họ đã sớm ở vài thập niên tiền căn vì gián điệp tội bị chấp hành tử hình. Bọn họ nói đại gia gia bọn họ đánh cắp quan trọng công nghệ thông tin phiến hướng nước ngoài, là biệt quốc gián điệp làm chúng ta không cần cùng bọn họ có bất luận cái gì liên lụy. Ta không biết lúc trước tầng tổ phụ đuổi đi tổ phụ có phải hay không cố ý vì này, nhưng ta biết tầng tổ phụ hắn không thẹn với hữu không thẹn với quốc. Thôi giáo thụ nói xong, phòng học nội lặng im một mảnh. Giáo viên ngoài cửa tay cầm thư chua tiên sinh đang nhìn ám xuống dưới bầu trời đêm xuất thần. Thẩm loan khẽ thở dài một hơi thấp giọng nói, lúc trước thôi giáo thụ một nhà về nước là đại lục bên này một tay an bài. Những việc này thôi giáo thụ chính mình phòng trừng cũng không biết. Sau lại bao gồm thôi giáo thụ công tác cùng với nơi an toàn chờ, đều có người chuyên môn phụ trách. Có chút liệt sĩ vô pháp phóng tới bên ngoài thượng biểu trương quốc gia có thể làm chỉ có thích đáng an bài bọn họ thân nhân. Bóng đêm rơi vào vô thanh vô thức Chu tiên Sinh đáy mắt cảm xúc quay cuồng, hồi lâu lúc sau hắn mới thổn thức thở dài. Ngô Lấy có thể cùng thôi bình chi giao hữu vì vinh. Gió đêm phất quá Chu tiên Sinh hóa yên mà tán, từ nay về sau Thủy thư viện lại vô chờ đợi hồn. Chương 102. Thôi giáo thụ rời đi sau, Thiên Nhất từ hỏi Thẩm Loan nói: "Thế nào, ngươi muốn đồ vật tề không?" Mọi người đều biết Thẩm Loan muốn chính là quỷ nước mắt. Không có Bất quá thầm loan nửa điểm cũng không tiếc núi. Có thể chứng kiến cái này vượt thế thì lời hứa kết cục đã là lớn nhất thu hoạch. Chúng ta hiện tại có thể quá đến bình an trôi chảy, không chịu nô dịch, không tao dẫm đạp chính là bởi vì quá nhiều dũng sĩ không nói gì trong bóng đêm nâng lên toàn bộ quốc gia. Có đôi khi chúng ta tổng hội quên những cái đó đã từng cực khổ, nhưng cũng may thường xuyên có người đứng ra nói cho chúng ta biết cái gì gọi là Trung Quốc lưng đi ra thủy thư viện thẩm loan đang muốn cùng thiên nhất từ phân biệt lúc này từ văn bân lại gọi điện thoại cho nàng biết từ văn bân đêm nay cùng lận trực cùng nhau dự tiệc hiện tại hắn đột nhiên điện báo thẩm loan tâm mặc xanh nắm một chút điện thoại một truyền được bên kia liền truyền đến từ văn bân cố gắng chấn định thanh âm thẩm thẩm a trực đã xảy ra chuyện thiên nhất từ ở nghe được câu này sau còn không có lấy lại tinh thần liền thấy thẩm loan biến mất ở trước mắt lận trực đã xảy ra chuyện chuyện gì Thiên nhất từ cảm thấy việc này cùng hắn không quan hệ, nhưng nghĩ đến phía trước chịu lận trực chiếu cố rất nhiều, hiện tại chẳng quan tâm cũng không thể nào nói nổi, vì thế phá lệ cho chính mình lão phụ thân gọi điện thoại, làm hắn giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm lận trực ra chuyện gì. Hắn không nghĩ tới chính lạc việc này căn bản không cần hỏi thăm, lận trực xảy ra chuyện thời điểm, lão ra từ liền ở hiện trường. kia hài tử mẹ đẻ nguyên lai like không chết, không biết có phải hay không ghen ghét muội muội cướp đi nàng hết thảy thế nhưng tưởng lái xe đâm chết nàng. Sự phát đột nhiên, ai cũng không có phòng bị, lận phu nhân trốn rồi qua đi, nhưng là xe thẳng đến mặt sau đường tiểu thư đi, lúc ấy lận trực liền ở bên cạnh đem đường tiểu thư cứu xuống dưới, chính hắn hiện tại đang ở cứu giúp chung. Thiên nhất tử nghe xong, nhìn nhìn thiên, đột nhiên mắng câu tặc ông trời. thẩm loan đuổi tới bệnh viện khi tất cả mọi người ở bên ngoài, nàng tự đang ở cầu nguyện lâm biết thu đám người trung gian xuyên qua, đi tới phòng giải phẫu nội. Giải phẫu trên đài, lận trực đầy mặt huyết ô áo sơ mi bị nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Chữa bệnh và chăm sóc nhóm đều banh thần kinh cho hắn làm phẫu thuật nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được hắn sinh cơ đang ở trôi đi. Nàng duỗi tay muốn độ linh khí cho hắn, lấy ngăn cản cái loại này bất an cảm xúc lan tràn. Nhưng nàng còn không có tiếp xúc đến hắn tay lại bị người bắt được. Là tư âm, thẩm loan nhìn đến tư âm, đồng từ rụt một chút. Từ âm là địa phủ người, hắn không có khả năng không thể hiểu được tới này. Người tới làm cái gì? Lúc này nàng liền tôn sưng đều không cần. Từ âm mang theo một tia khuyên giải an ủi nói, ngươi không phải đã đoán được. 15 phút sau, hắn ở nhân gian rèn luyện liền hoàn toàn kết thúc. Ngươi hiện tại cứu hắn chính là mạnh mẽ sửa hắn mệnh cách. Giống nhau nhân quả cũng đã đủ ngươi chịu được, hắn không phải người bình thường. Đến lúc đó nhân quả phản phệ sẽ trực tiếp làm ngươi hồn phi phách tán, ngươi cần gì phải đâu thẩm loan ánh mắt rừng ở lận trực trên mặt nàng phía trước liền đối lận trực thân phận ẩn ẩn có suy đoán cảm thấy hắn có thể là nào đó tới rèn luyện đại nhân vật. Hiện tại tư âm lời này càng là chứng thực nàng suy đoán. Đúng vậy, lận trực không cần nàng cứu, hoặc là nói hắn căn bản không chết được. Hắn cả đời này, bất quá là hắn vô số luân hồi chung một khối mảnh nhỏ mà thôi, mà nàng cũng chỉ là từ hắn bên người ngẫu nhiên đi ngang qua một vị người qua đường hắn rèn luyện kết thúc hắn còn sẽ là ta nhận thức lận trực sao thẩm loan hỏi vấn đề này tư âm vô pháp trả lời không phải là thẩm loan tự hỏi tự đáp ta mặc kệ hắn sau khi chết sẽ là cái gì nhưng là chỉ cần hắn còn có một ngụm hô hấp ở hắn chính là lận trực hắn đã qua đến đủ khổ đời trước nhiều bệnh chết yểu cả đời chỉ có thể cùng xe lăn làm bạn này một đời tốt xấu thân thể kiện toàn rồi lại quán thượng như vậy một cái mẫu thân hiện tại còn bị hắn thân mụ hại chết Xin lỗi, ta thật sự vô pháp chơ mắt nhìn hắn cứ như vậy kết thúc hắn cả đời. Nhưng người sẽ chết tư âm cao mày. Nhưng hắn có thể sống. Người như vậy căn bản không đáng, hoàn toàn là ở làm không sao cả hy sinh. Kia cái gì mới là đáng giá? thẩm loan hỏi ngược lại. Chẳng lẽ muốn chơ mắt nhìn ta ấy người biến mất, sau đó tự mình an ủi hắn còn tồn tại sao? Tư âm thấy nàng chấp mê bất ngộ thay đổi cái sách lược. Người chẳng lẽ không nghĩ sống lại? Người ba mẹ nhưng đều còn đang chờ ngươi tỉnh lại Đề cập cha mẹ thẩm loan thần sắc ngần ra Từ âm rèn sắt khi còn nóng Ngươi cần gì phải vì này có duyên không phận cảm tình Làm chí thân người hãm sâu thống khổ bên trong Liền tính ngươi cứu hắn lại có thể như thế nào người luôn là muốn chết hắn nguyên thần trở về cũng vẫn là sẽ quên ngươi là ai Hắn lời này tựa hồ thuyết phục thẩm loan Nàng chậm rãi thu hồi vươn tay Ta mẹ còn đang đợi ta tỉnh lại Thẩm loan ấp úng nói, nàng ánh mắt không có tiêu điểm ánh mắt lỗ trống. Ta nếu đã chết nàng nhất định sẽ thực thương tâm dù sao ta với hắn tới nói chỉ là nào đó gặp thoáng qua người, hắn trông quy sẽ đã quên ta là ai. Xác thật là như thế này, tư âm thực vui mừng nàng có thể nghĩ thông suốt, cha mẹ ân tình chỉ có chính ngươi mới có thể hoàn lại ta đến lúc đó cũng sẽ giúp ngươi nghĩ cách sống lại. Như là lo lắng thẩm loan tiếp tục lưu lại nơi này sẽ ra sai lầm giống nhau tư âm lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Đi thôi, chờ ngươi sống lại sau, người sẽ đã quên sở hữu âm phủ sự, cũng sẽ đã quên hắn. Mọi người đều sẽ trở lại từ người quỹ đạo, sao lại không làm đâu. Nhưng sắp tới sắp xuất hiện phòng giải phẫu khi thẩm loan lại dừng bước. Nếu ta cứ như vậy đi rồi, có phải hay không cũng cùng những người khác giống nhau, từ bỏ hắn. Tư âm nhất thời không minh bạch nàng có ý thứ gì. Cái gì, hắn đã bị người từ bỏ quá nhiều lần, nếu liền ta cũng từ bỏ hắn, hắn khẳng định sẽ thực thất vọng rất khổ sở. thẩm loan tiếp tục lẩm bẩm là ta không cứu hắn, với hắn mà nói sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Ta còn có thể sống lại, đi hiếu thuận cha mẹ ta, làm cho bọn họ hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Thậm chí ta sống lại về sau, đã quên hắn người này tồn tại có thể không có bất luận cái gì gánh nặng mà đi cùng những người khác kết hôn sinh con. Chỉ cần ta lại đi phía trước đi một bước, hoặc là căng qua kế tiếp 15 phút ta là có thể tiếp tục đi khi ta hiếu thuận nữ nhi. Nói xong nàng trầm mặc trong chốc lát mới lại tiếp tục nói, nhưng ta làm không được. Liền tính ta chỉ là hắn giải lâu sinh mệnh một cái qua đường người, liền tính hắn cuối cùng vẫn là sẽ quên đi ta ta còn là hy vọng hắn có thể ở đương lận trực thời điểm hào hào tồn tại. Từ âm nhìn nàng đem cất chứa đồ vật nhất nhất lấy ra, làm ơn chính mình về sau hỗ trợ coi chừng nàng thân nhân, sau đó xoay người đi tới giải phẫu trước đài, trong lúc nhất thời cảm thấy người thật là khó có thể lý giải. Biết rõ là vô dụng công còn nội dung quan trọng vô quay lại nhìn đi làm. Người sẽ hối hận, từ âm nhìn Thẩm loan chắc chắn nói, người đều là su lợi thị hại, xúc động qua đi tổng không tránh được đi so đo được mất. Nhưng mà Thẩm loan lại lấy dần dần trong suốt thân thể làm nàng trả lời nàng phía sau hoàng lương tiên vội vàng tới rồi tưởng ngăn cản lại bị thư âm ngăn cản xuống dưới nàng dùng ánh mắt dò hỏi tư âm lại là lạnh mặt nói ông trời thật đúng là phán đến rõ ràng tiếp trước tuệ luân cứu đường phường một mạng này thế lận trực trả lại cho đường tranh tranh lâm hàm thu đối lận trực có sinh ân hiện tại lận trực mệnh cũng trả lại cho nàng kia thẩm loan thẩm loan cũng thiếu đường phường một cái mệnh hiện tại hảo hoàn toàn trả hết Hoàng lương tiên cân nhắc một chút đột nhiên nghĩ tới đường tranh tranh cảnh trong mơ, đường Phượng thân trước khi chết làm người cứu trẻ mới sinh. Lấy mệnh còn mệnh nhân quả luân hồi, này thật đúng là ai cũng chưa rơi rớt. Nhân quả lực lượng tới nhanh chóng mà hung mãnh, Thẩm loan lần đầu tiên cảm giác được nàng lộ sắp đi đến cuối. Theo nàng sinh cơ trôi đi, là giải phẫu trên đài lận trực dần dần truyền biến tốt đẹp. Triệu y, huyết ngừng có hộ sĩ kinh hỉ mà kêu lên tiếng, bên cạnh mổ chính bác sĩ nửa điểm cũng không dám thả lỏng. Cái nhíp, toàn bộ phòng giải phẫu bầu không khí dần dần trở nên có sinh khí lên. Ở đem sở hữu linh lực đều đầu cấp lận trực về sau, Thẩm Loan mở miệng nói, hắn hẳn là có thể sống sót đi. Tư âm không hồi nàng, Thẩm Loan cũng không ngại, nàng đi đến lận trực trước mặt, duỗi tay đi sờ sờ hắn mặt, sau đó bắt đầu ở hắn giữa mày phác họa cái gì. Thực mau, một cái quên tự xuất hiện ở lận trực mi tâm không, viết xong sau thẩm loan hơi chút tạm dừng một chút cuối cùng vẫn là đêm này quên tự phù hướng hắn giữa mày đẩy hết thầy trần ai lạc định. Chờ lận trực tỉnh lại, hắn sẽ quên sở hữu làm hắn cảm thấy thống khổ sự, nghênh đón hắn sẽ là mới tinh quang minh một ngày. Làm xong này đó sau thẩm loan phiêu ra phòng giải phẫu, nàng muốn gặp cha mẹ cuối cùng một mặt tuy rằng là nàng chọc đến cha mẹ thương tâm khổ sở. Nhưng tại đây hấp hối hết sức nàng vẫn là muốn ôm ôm bọn họ. Về đến nhà khi, người nhà đều ở. Mẫu thân chính dựa vào trên sofa nghỉ ngơi, trên người cái nhung thảm, bên cạnh là nở rộ tường vi. thẩm loan đầu tiên là đi đến bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện ca ca cùng phụ thân bên người dạo qua một vòng, sau đó lại đi tới mẫu thân bên người ngồi xuống, duỗi tay giúp nàng đem phiền lòng sợi tóc vén lên. Lúc này nàng nhìn đến Tam ca cao hứng phấn chấn hạ lâu tới, tựa hồ tưởng chia sẻ cái gì vui sướng, lại bị Nhị ca từ bên cạnh bưng kín miệng, tựa hồ làm hắn đừng xảo đến ngủ say mẫu thân. Về nhà cảm giác thật tốt a." Thẩm Loan cười, nước mắt lại ngăn không được rớt xuống dưới. "Thực xin lỗi, che trời lấp đất áy náy theo nàng hồn phách cùng tiêu tán, ai cũng không biết nàng từng trở về quá." Hai tháng sau, Từ Văn Bân cùng Lận Trực về tới Hàng Thị. Từ Văn Bân có chút không quá minh bạch Rõ ràng kinh thị có tốt nhất chữa bệnh điều kiện ngươi làm gì một hai phải đến hàng thị tới. Tiền là kiếm không xong, ngươi không cần như vậy liều mạng. Phía trước lận trực tai nạn xe cổ hung hiểm vạn phần tiến phòng dài phẫu thời điểm mọi người đều cảm thấy dữ nhiều lành ít, không nghĩ tới vị kia bác sĩ triệu y thuật cao siêu thế nhưng ngạnh sinh sinh đem người cấp cứu trở về, chỉ trừ bỏ quên đi bộ phận ký ức mặt khác cũng chưa chuyện gì. Giải phẫu lúc sau lận trực miệng vết thương khôi phục mau cực kỳ, một tháng không đến thế nhưng liền lại khôi phục tung tăng nhảy nhót. Nhưng là lâm A-di bọn họ lo lắng hắn không hảo toàn, thái độ cường ngạnh mà làm hắn ở bệnh viện lại ở một tháng, chờ bệnh viện làm toàn diện kiểm tra xác định lại vô vấn đề, mới đem người thả ra bệnh viện. Vừa ra bệnh viện sau từ văn bân cho rằng lận trực sẽ hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ai ngờ hắn thế nhưng mở miệng liền phải đi hàng thị Hắn cũng biết lận trực ở hàng thị có chính mình công ty, nhưng là thật không đến mức như vậy liều mạng. Biết bạn tốt hiểu lầm, lận trực cũng không giải thích. Chỉ có chính hắn biết này hai tháng tới nay, hắn tổng cảm thấy có cái gì quan trọng đồ vật rừng ở Giang Nam. Ra sân bay trở lại hàng thị chỗ ở, nhìn trước mặt đại môn, lận trực mặc danh mà sinh ra một tia gần hương tình khiếp cảm giác. Thất thần làm gì, đi vào a từ văn bân giúp hắn ấn mật mã nói. Thực mau cửa mở bởi vì định kỳ có bảo khiết tới quét thức duyên cớ bên trong nửa điểm mùi lạ cũng chưa. Lận trực đi vào môn ánh mắt từ huyền quan bắt đầu một chút hướng bên trong quét tới. Đơn người tủ dày, hắn làm công cái bản, sắc màu lạnh sofa, hết thầy hết thầy, đều biểu hiện nơi này là hắn một người trụ địa phương. Không có chờ mong bên trong đồ vật tuy rằng hắn cũng không biết hắn ở chờ mong cái gì. Từ văn bần thấy hắn ngốc trêu chọc nói, người sẽ không liền chính mình chỗ ở đều hướng đi. Lận trực lắc đầu, ta tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì? Vân, từ văn bân tổng sẽ không có ăn trộm nói còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy lận trực móc ra một màu đen nhung tơ hộp. Hắn nhấn một cái, hộp cúc áo văng ra, lộ ra bên trong quý báu lê hình nhẫn kim cương. Cái này nhẫn, bao gồm nhà ta kia một đống, đích xác đều là ta mua. Nghe bọn hắn nói, ta tựa hồ là muốn đem thứ này đưa ra đi, nhưng ta hỏi mọi người, không ai biết ta muốn tặng cho ai ngay cả ta chính mình cũng đã quên nàng là ai chương một trăm linh ba lại là một ngày độ hồn trở về thẩm loan lãnh tân vào địa phủ hồn phách đi trước đăng ký chỗ chính như cùng trên người nàng sở xuyên quan phục giống nhau nàng hiện tại là một người quỷ sai nói đến cũng là may mắn vốn nên hồn phi phách tán nàng bởi vì phía trước dùng hạt bồ để tu hành để lại một tia tàn hồn ở trong đó Lại trùng hợp nàng vừa vặn gom đủ sở cần quỷ nước mắt tuy rằng cuối cùng kia tích là nàng chính mình sở lưu tư âm đại khái là xuất phát từ thương hại chi tâm, giúp nàng đem tìm kiếm vãng sinh hà phù triện họa hảo Phù triện họa thành lúc sau thế nhưng lãnh hạt bồ đề bay đến nàng trong tiệm. Nguyên lai cửa hàng phía dưới linh khí suối nguồn chính là vãng sinh hà một chỗ nhập khẩu chỉ là đại đa số người chưa thấy qua vãng sinh hà, thấy nó có linh khí tràn ra cho rằng nó chỉ là bình thường linh khí suối nguồn phù triện ở suối nguồn rơi xuống sau vãng sinh nước sông trượt trào ra đem hạt bồ để một quyền liên quan nàng tàn hồn biến mất vô tung vô ảnh đương nhiên này đó đều là cùng đi địa phủ lãnh sai sự hoàng lương thiên nói cho thẩm loan căn cứ thẩm loan chính mình ký ức nàng chỉ nhớ rõ chính mình lại lần nữa mở mắt ra hồn phách liền ở hoàng thuyền trong nước nổi lơ lửng lại sau lại bị thư âm gặp được vì báo đáp thư âm nàng lưu tại địa phủ làm việc Đáng giá nhắc tới chính là, nàng sinh thời thân nhân thế nhưng tất cả đều không đi đầu thay khi cách một trăm nhiều năm, nàng lại lần nữa cùng người nhà đoàn tụ. Ở hưởng thụ gần 20 năm đoàn tụ sau, nàng mới đưa thân nhân nhất nhất đưa đi luân hồi. Trần Thế Tục Duyên chấm dứt từ trước cái kia thẩm Loan cũng liền không có, hiện tại nàng là địa phủ quỷ sai thẩm Loan. Đem tân hồn đăng ký tạo sách xong, thẩm Loan sai sự cũng liền hạ màn. Mới ra phòng làm việc Hoàng Lương thiên liền tới rồi nữ nhân này gần nhất trầm mê ủ rượu thường xuyên sẽ đưa rượu tới cấp nàng đánh giá thẩm loan bằng hữu không nhiều lắm cũng mừng rỡ bồi nàng cùng nhau hôm nay lại là cái gì rượu thẩm loan cười hỏi ta chính mình nhưỡng rượu nho hương vị ta cảm thấy khá tốt chính ngươi nhưỡng tiểu tâm vi khuẩn siêu tiêu quay đầu lại uống người chết này không phải thẩm loan châm chọc mỉa mai tự ủ rượu chính là có như vậy nguy hiểm Nàng uống còn không có cái gì quay đầu lại cấp người sống uống nói không chừng phải nhờ vào nàng đi thu hồn. Yên tâm đi, ngươi lại không phải người uống bất tử, bằng không ta cũng sẽ không tìm ngươi đương tiểu lão thử. thẩm loan liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không có thứ gì nói lậu miệng. a ha ha, hoàng lương tiên đánh cái ha ha, đông cứng mà chuyển đi đề tài. Hai người còn không có trở lại thẩm loan âm trạch ở nửa đường gặp lãnh một phiếu quỷ sai làm việc tư âm. Hoàng lương tiên này nhiều năm cùng tư âm cũng chín, nàng cầm rượu còn muốn cho tư âm đánh giá đánh giá tư âm lãnh cười làm nàng đem cái kia không biết cái gì ngoạn ý đồ vật cầm đi một bên, sau đó đối thẩm loan nói có kiện sai sự ta muốn giao cho ngươi đi làm. Biết tư âm đối cha mẹ sinh thời sau khi chết đều rất có chiếu ứng, thẩm loan đối hắn rất là tôn kính. Ngài thỉnh giảng, ngày mai cái quảng nguyên thượng tiên chuẩn bị thiệt thọ yến ta không thể phân thân, ngươi đến lúc đó thay ta đi một chuyến, đem hạ lễ đưa qua đi. Từ Âm đạo, Quảng Nguyên Thượng Tiên, Thẩm Loan sửng sốt, này nghe danh hiệu không giống như là địa phủ trung quan. Ngươi là muốn cho Loan Loan đi cửu trọng thiên? Hoàng Lương Tiên tức khắc nhìn về phía Thẩm Loan, đi cửu trọng thiên là không thành vấn đề, nhưng là kia ai đã có thể ở cửu trọng thiên đâu? Đúng vậy, hạ lễ đến lúc đó có người cho ngươi đưa đi. Từ Âm nói xong, xua xua tay đi rồi, liền cấp Thẩm Loan cự tuyệt đường sống cũng chưa. Ngươi Hoàng Lương Tiên nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta không có việc gì, Thẩm loan ôn hòa cười, đều qua đi nhiều năm như vậy, nói không chừng hắn liền ta là ai đều đã quên. Không có gì cái gì có thể để đến qua thời gian, ta đều minh bạch. Cựu trọng thiên không phải ai đều có thể đi, Hoàng Lương Tiên tuy rằng là thần minh, nhưng nàng không có thông hành lệnh cũng chỉ có thể là thương mà không giúp gì được. Vậy ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút, nghe nói tư âm từ trước chính là cựu trọng thiên, bởi vì đắc tội không ít người cho nên mới bị biếm tới rồi địa phủ ngươi đại biểu hắn đi tặng lễ, đến lúc đó nói không chừng sẽ có người làm khó dễ ngươi. Nói ngắn lại, ngươi cơ linh điểm Hoàng Lương Thiên dặn dò nói, vâng. Bởi vì như vậy một cái nhạc đẹp Hoàng Lương Thiên biết Thẩm Loan Đại Khái là không có uống rượu hứng thú, cũng liền sớm đi rồi, lưu lại Thẩm Loan một người hướng tới âm trạch đi đến. Nàng hiện tại sở trụ địa phương là từ trước Cao tiên Sinh Dinh thự kia đình viện thịnh phóng bất bại hoa anh đào là nàng yêu nhất. Nhàn hạ thời điểm, nàng liền thích nằm dưới tàng cây trên ghế nằm phát ngốc. Hôm nay cũng không ngoài như vậy. Kỳ thật những năm gần đây, đối với lận trực sự, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng từ hoàng lương tiên trong miệng nghe được một ít. Nàng biết lận trực cả đời chưa cưới, vẫn luôn sống đến 80 sống thọ và chết tại nhà. Cũng biết lận trực hướng người chung quanh hỏi tham quá nàng, nhưng là sở hữu biết nàng âm hồn tồn tại người đều bị thư âm tiêu trừ ký ức, hắn chú định không thu hoạch được gì. Hoàng Lương Thiên còn nói cho nàng, lận trực vẫn luôn ở tại hắn ở hàng thị trong phòng, rất nhiều lần thế nhưng tìm được rồi nàng kia ra cửa hàng nơi địa phương, nàng sau khi mất tích kia cửa hàng đã bị địa phủ thu về, đối với mất đi hết thải ký ức lận trực có thể tìm được nơi đó đi, Hoàng Lương Thiên tỏ vẻ thực ngạc nhiên. Này đó hy toái sự còn có mặt khác, khởi điểm thầm loan nghe thời điểm còn hiểu ý tự phập phòng, hiện tại hồi tưởng đã trở nên gợn sóng bất kinh. Thời gian tổng có thể mặt yên ổn thiết nằm ở cây hoa anh đào hạ Thẩm Loan nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày mai muốn thượng Cửu Trọng Thiên, lấy tư âm nhân duyên, nàng xác phải cẩn thận ứng phó. Thẩm Loan tại đây phía trước chưa bao giờ thượng quá Cửu Trọng Thiên, đây là lần đầu tiên. May mắn địa phủ phủ quân đại nhân cũng là phái người đưa hạ lễ, bọn họ một đường đồng hành, có người lãnh, nàng cũng không đến mức ra sai lầm. Cửu trọng thiên so với vĩnh viễn âm u địa phủ sát thật muốn làm nhân tâm chỉ hướng về nhiều cho dù là nhân thế gian lại khoa trương dùng từ, dùng để miêu tả nơi này cũng đều chút nào không quá. Qua Nam Thiên Môn sau, các người qua đường tiên tề tụ, náo nhiệt phi phàm. Thẩm loan lần đầu đến, không nghĩ thất thố, chỉ nhìn quanh một chút chung quanh, liền đi theo phù quân lệnh sử phía sau, theo dòng người chiều quảng nguyên thượng tiên tiên phủ đi đến. Cửu Trọng Thiên vô biên vô hạn lần này tiến đến mừng thọ người tuyệt đại đa số đều là tống cổ đạo đồng tới tặng lễ chỉ được rồi một đường địa phủ lệnh sử liền cùng bên cạnh đồng hành mấy cái đạo đồng quen thuộc lên thẩm loan một bên âm thầm nhìn cửu trọng thiên thịnh cảnh một bên nghe bọn hắn liêu chút tiên giới bát quái đạo cũng cảm thấy thập phần thú vị đúng lúc này đột nhiên phía trước trong đám người có người hô nhỏ một tiếng mau xem bên kia đó là vị nào thượng tiên thẩm loan theo người nọ ngón tay phương hướng nhìn lại liền thấy phía trước vân đào cuồn cuộn chỗ một hồ hồ nước chính sóng lân phiếm quang tiên trong ao hoa sen giãn ra lá sen cuối chỗ có một người đang ngồi ở bên hồ thả câu người nọ tóc bạc áo choàng áo xanh đạm nhiên dù cho đã rất nhiều năm không thấy thẩm loan vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra kia chương quen thuộc mặt thanh diệu chân quân còn ở câu cá a có nhân vi biểu hiện chính mình thường tới cựu trọng thiên cố ý nói Chờ thấy trung quanh một chùm ánh mắt đều nhìn về phía hắn, hắn tự đắc mà đĩnh đĩnh ngực giải thích nói các ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Nếu các ngươi thường tới cầu trọng thiên, liền sẽ phát hiện vô luận nào thưa tới thanh diệu chân quân đều sẽ ngồi ở kia. Này đều một trăm nhiều năm đi qua đi, xem ra chân quân tưởng câu cá còn không có thượng câu nào. Thanh diệu, nguyên lai hắn pháp hiệu thanh diệu sao? Đám người loại như cũ có người tiện diễm mà nói cái gì thẩm loan đã thu hồi ánh mắt hắn là ai cùng nàng lại có quan hệ gì đâu một đường đằng vân giá vũ quảng nguyên thượng tiên thiên phù thực mau liền xuất hiện ở tầm mắt nội thẩm loan bọn họ này người đi đường đều không phải cái gì đại nhân vật đều có đạo đồng tiếp đãi vào phù sau đó đi theo đám người đi trước yến tiệc góc chỗ đến nỗi yến tiệc trung tâm vị trí tự nhiên là để lại cho những cái đó đại nhân vật cũng chỉ có đại nhân vật bát quái đại gia mới thích nghe Tỉ như thầm loan mới vừa ngồi xuống không lâu, liền nghe bên cạnh đã có người nói nổi lên bát quái. Muốn nói trong khoảng thời gian này nháo đến nhất ồn ào huyên náo còn phải kể tới thanh hoa thượng tiên cùng từ cực thượng tiên sử. Chẳng lẽ bọn họ lại đánh nhau rồi? Vừa nghe hai vị này tên đạo đồng nhóm đều có chút hứng thu thiếu thiếu. Ai đều biết hai vị này đại lão không hợp vương không thấy vương. Nghe nói bởi vì này, thiên đế còn từng làm cho bọn họ cùng đi thế gian đầu thai, xem có thể hay không tu bổ một chút quan hệ, hiện tại tính tính thời gian đã đã trở lại. Này đào không phải, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua thiên đế làm hai vị này đi đầu thai hóa giải ân oán sự, ai ngờ này hai người đầu thai sau, thế nhưng nhân duyên tuyến dắt ở cùng nhau. Không thể nào, mọi người đều là một bộ người ở đầu ta biểu tình hai vị này chính là lẫn nhau hủy đi quá đối phương tiên phù người này đều có thể dắt thượng nhân duyên tuyến kia nhưng không nghe nói nguyệt lão lúc ấy giật này mình vội đem bọn họ tuyến cấp giải kết quả hảo ra hòa nhân duyên tuyến bị giải hai vị này thế nhưng thay đổi hợp mệnh phù hợp mệnh phù là cái gì các ngươi cũng đều biết lấy thần hồn vì khế sinh từ cộng mệnh liền tính trải qua luân hồi trở lại cựu trọng thiên bọn họ cũng vẫn là sẽ buộc chặt ở bên nhau tiên đế đại khái cũng không nghĩ tới sẽ là này kết quả lại làm cho bọn họ hai vị đi luân hồi một đời xem có thể hay không tách ra bọn họ kết quả nguyệt lão kéo đều phế đi bọn họ vẫn là cấp tiến đến một khối kia không giải chân chính là chỉ cần sống được đủ lâu cái gì việc lạ đều có thể cấp gặp gỡ hai xem tướng ghét mà người từ đây sinh từ cộng mệnh ngẫm lại còn có điểm kích thích đâu kia hiện tại hai vị này nói bát quái người một buông tay nghe nói là đấu đến càng hung mọi người quả nhiên bát quái liêu xong đằng trước các đại nhân vật rốt cuộc lần lượt lên sân khấu đại gia lực chú ý cũng sôi nổi truyền rời đến bọn họ trên người đám người mặt sau thẩm loan thực mau liền nhìn đến bọn họ vừa mới nói thanh hoa cùng từ cực trước không đề cập tới bọn họ hợp không hợp nhìn đến này hai người dung mạo khi nàng hơi chút kinh ngạc một chút hai vị này nàng đều từng có gặp mặt một lần vị kia thanh hoa thượng tiên đúng là hà lão gia từ chờ cố nhân Có lẽ là nhận thấy được nàng tìm hiểu thanh hoa ánh mắt chiều nàng nhìn lại đây. Hai người ánh mắt đan sen, loáng thoáng, thầm loan cảm giác thanh hoa thượng tiên tựa hồ đối nàng cười một chút. Cũng may lúc sau lại vô chuyện khác thầm loan đi theo những người khác nhấm nháp một phen tiên yến lúc sau thuận theo đại lưu cáo tư rời đi. Đã có thể ở nàng vừa đi ra quảng nguyên thượng tiên tiên phủ khi chung quanh lại là một tịch nàng dương mắt phát hiện chính mình đã không ở quảng nguyên tiên phủ trước cửa mới vừa rồi còn náo nhiệt đáng người tất cả đều biến mất không thấy. Liền ở nàng âm thầm đề phòng khi lại nghe có người Thúy Thanh cười nói đừng sợ là ta. Vừa thấy người tới thẩm loan lập tức chắp tay thi lễ nói gặp qua thượng tiên. Không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao ta không phải từ cực không chú ý này đó. Thanh Hoa cười tủm tỉm mà đen túc địch một phen, lại nói tiếp chúng ta cũng coi như nửa cái cố nhân. Nếu Tất An đem ngươi đường vãn bối xem, vậy ngươi về sau liền về ta cháo. Nga Tất An chính là ngươi nhận thức gì thần y tên này vẫn là ta cho hắn lấy. Nghe Thanh Hoa thượng tiên nhắc tới Hà Lão tiên sinh Thẩm Loan xa cách cảm trừ khử một chút. Đa tạ thượng tiên đối với đại lão vứt tới cảnh ô liu, nàng sẽ không không biết điều, cứ việc này có lẽ chỉ là đối phương một câu lời khách sáo nhưng mà kế tiếp đối phương nói lại làm nàng thiếu chút nữa không truyền qua cong người thật sự thực cảm tạ ta thanh hoa vẫn là đang cười thẩm loan lại có chút mờ mịt hiện tại đại lão nói chuyện đều như vậy trắng ra sao đương nhiên là thật sự thẩm loan chỉ có thể đông cứng mà nói tiếp vậy không thể tốt hơn thanh hoa tay một phách là cái dạng này ta có cái bằng hữu hắn gần nhất tâm tình tựa hồ không tốt lắm ngươi là địa phủ quỷ sai có thể tự do xuất nhập nhân gian ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta dẫn hắn đi giải sầu thẩm loan ta biết này lý do thực gượng ép tóm lại ngươi liền miễn cưỡng tin tưởng đi thẩm loan trước không vội cự tuyệt ngươi trước nhìn xem ta cái kia bằng hữu là ai lại làm quyết định nói thanh hoa vung tay lên trước mắt vân đào tan đi chỉ dư ngồi ở tiên bên cạnh ao thả câu người nào đó thẩm loan ngẩn ra vừa lúc người nọ cũng chiều nàng trông lại Bốn mắt nhìn nhau, đối mặt hắn thanh thanh lãnh lãnh thần sắc thẩm loan lại chỉ cảm thấy tâm đột nhiên vừa kéo, phía trước sở ngụy trang không để bụng tại đây một khắc nháy mắt sụp đổ. Xin lỗi, ta chỉ sợ vô pháp giúp ngài cái này vội. thẩm loan không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, giờ này khắc này nàng chỉ nghĩ hồi địa phủ trở lại cái kia vốn nên thuộc về nàng vị trí. Ai thanh diệu hắn tu vi tẫn phế ta nguyên tưởng rằng ngươi là trên đời này duy nhất một cái chịu thiệt tình đãi người của hắn, xem ra vẫn là ta làm khó người khác cũng thế ta hiện tại liền đưa ngươi trở về về sau việc này cũng sẽ không nhắc lại cái gì tu vi tận phế thẩm loan lại hỏi tại sao lại như vậy không biết có lẽ ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn bất quá ngươi như vậy quan tâm hắn ngươi thật xác định không giúp ta như vậy vội sao lần này thẩm loan lựa chọn trầm mặc thanh hoa thấy thế cong miệng cười mang theo thẩm loan một bước đi đến thanh diệu trước mặt thông tri hắn nói từ giờ trở đi ngươi liền về thẩm thẩm phụ trách Thanh Diệu Trần quần ánh mắt dừng ở Thẩm Loan trên người, hắn nói: "Thanh Hoa ngươi hà tất làm khó người khác, đưa nàng trở về đi." Muốn đưa chính ngươi đưa. Thanh Hoa ngáp một cái, ném cánh tay đi rồi. Chờ đi đến một nửa khi, nàng như là nhớ tới cái gì giống nhau, xa xa mà hướng tới bọn họ nói: "Luân hồi chuyển thế người, chuyện xưa tích cũ toàn bộ quên mất cho nên hắn mới không phải hắn." Nhưng nếu sở hữu sự đều còn nhớ rõ kia vô luận đầu thay bao nhiêu lần, hắn cũng như cũ là hắn dự như ta, là Thanh Hoa cũng là Phó Yểu. Nói xong này đó, Thanh Hoa biến mất tại chỗ, tiên bên cạnh ao hai người trầm mặc tương đối một hồi lâu, vẫn là Thanh Diệu trước mở miệng nói, ta đưa ngươi trở về. Thẩm Loan không nhúc nhích, Thanh Hoa thượng tiên luân hồi khi tên gọi Phó Yểu, đúng vậy, vậy còn ngươi, Thẩm Loan nhìn hắn đôi mắt nói, ngươi là Lận Trực, vẫn là Thanh Diệu, ta hai người đều là. Không, ngươi không phải. Lận Trực nếu còn sống Hắn tuyệt đối không bỏ được ta khổ sở. Liền tính Thiên Sơn Vạn Thủy, hắn cũng tới tìm ta. Thẩm Loan hít hít cái mũi, không cần ngươi đưa ta chính mình nhận được trở về lộ. Nói xong nàng hướng tới tới khi phương hướng đi đến, bất quá lúc này nàng còn không có ra Nam Thiên Môn, liền lại bị một người chặn lại. Còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ Thẩm Loan nhìn thấy người tới, ngẩn người. Từ cực thượng tiên, liền như vậy đi rồi. Từ cực cùng Thanh Hoa bất đồng, vô cớ mà cho người ta một khổ áp lực. Thanh diệu vì sao tôi vi tẫn phế ngươi có thể hỏi ta? Không đợi thẩm loan nói chuyện bên cạnh Thanh Hoa Thanh âm liền truyền tới. Bọn họ chi gian sự chính bọn họ giải quyết ngươi lại đây kịch thấu cái gì? đại Thanh Hoa hiện thân từ cực nói, đại khái là làm ngươi không thoải mái ta liền rất thống khoái. Ngươi tìm đánh sao, lần trước lần trước nữa thậm chí thượng thượng thượng thứ tự hồ đều là ta thắng. Ha! Thanh hoa cười, nhưng ở trên giường tựa hồ đều là ta áp ngươi. Thẩm loan, từ cực một phen vứt quá thanh hoa, mạnh mẽ kéo nàng rời đi nam thiên môn. Bất quá hắn thanh âm lại ở thẩm loan bên tai vang lên, một sợi tàn hồn muốn khôi phục trừ phi thiên thời địa lợi nhân hòa. Hạt bồ đề tuy rằng bảo vệ ngươi một sợi tàn hồn, vãng sinh nước sông tẩy đi ngươi nhân quả, nhưng ngươi muốn sống lại không có ngàn vạn năm tích lũy cơ hồ không có khả năng. Thanh diệu nguyên thần trở về cơ thể sau, liền vẫn luôn ở tìm ngươi rơi xuống, lấy 3.000 năm tu vi vì trao đổi bạc đến ngươi rơi xuống. Ở đem ngươi mang về tới sau, lại đem ngươi đặt ở vô nhai nước ao trùng ôn dưỡng, mỗi ngày lấy tâm đầu huyết tưới, ngươi mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Hắn hiện tại căn cơ tổn hao nhiều yêu cầu trở về trần thế về sau thổ chi lực ổn dưỡng. Thanh hoa làm ngươi dẫn hắn đi trần thế, đều không phải là chỉ là nhàm chán lấy cớ. Nguồn tẫn tại đây, lựa chọn như thế nào toàn xem chính ngươi. Nghe xong này đó nguyên do thầm loan ngưỡng mặt hít một hơi thật sâu, vừa ý khẩu kia đau cuồn cắt thịt đau lại trước sau không giảm. Nàng quay người trở về vô nhai chỉ thanh diệu còn đứng tại chỗ. Còn thất thần làm cái gì, không theo ta đi sao. Nàng cực lực chịu đựng cảm xúc không cho thanh âm có nửa điểm rung động. Thanh diệu lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc chạm vào nàng phím chiều ánh mắt, hắn chợt hiểu được. Ngươi đều đã biết. Bằng không ngươi còn tưởng giấu ta bao lâu, yên lặng vì một người trả giá sở hữu không cầu bất luận cái gì hồi báo, ngươi cho rằng như vậy thực khốc sao. Đây là xuân, vậy ngươi không cũng vẫn là cùng ta làm giống nhau sự. Thanh diệu duỗi tay xoa xoa nàng đầu, ngươi có biết ta vì sao phải đi trần thế luôn hồi? Ở ta còn là thân thể phàm thai khi ta liền vẫn luôn là bị từ bỏ rất kia một cái. Thân nhân, bằng hữu bọn họ trong lòng vĩnh viễn đều sẽ có so với ta càng quan trọng người sau lại ta thành tiên đối việc này trước sau canh cánh trong lòng dẫn tới tâm ma nảy sinh luân hồi tam thế chỉ có ngươi lựa chọn ta ngươi mới là ta cứu rỗi không nghĩ tới này sau lưng còn có như vậy một cọc sự thầm loan há miệng thở dốc cuối cùng tay chậm rãi vỗ ở hắn ngực có phải hay không rất đau còn hào bọn họ nói ngươi tu vi tẫn phế đó là bọn họ khoa trương nói ta là bị điểm thương nhưng là dưỡng dưỡng liền sẽ hào Biết hắn là cố ý nhẹ nhàng bâng quơ không cho chính mình lo lắng, Thẩm Loan cũng không hề thâm hỏi, mà là hỏi, ngươi vì cái gì đã cứu ta lại không tới tìm ta. Đi tìm, chỉ là ngươi giống như không quá tiếp thu ta thân phận cố chấp mà cho rằng lận trực đã hoàn toàn biến mất. Thấy Thẩm Loan mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc thanh rượu có chút hơi xấu hổ nói. Hướng ngươi lộ ra về sở hữu lận trực tin tức hoàng lương tiên thực tế là ta biến ảo. Thẩm Loan kia uống rượu cái kia kia không phải ta ta tay nghề không như vậy kém. Thanh Diệu phủ nhận thực mau. Người rốt cuộc còn có bao nhiêu sự là ta không biết. Làm tư âm lấy cớ lần này mừng thọ, làm ngươi tới cửu trọng thiên có tính không? Ở vô nhai chỉ thả câu, là muốn gặp đến ngươi có tính không? Không tính, tưởng một lần nữa được đến ngươi tâm thập phần hy vọng ngươi có thể tiếp thu hiện tại ta đâu. Thanh Diệu nhìn nàng nói. Thầm thẩm loan ánh mắt giật giật cúi đầu muốn nói cái gì cuối cùng lại là giơ lên mặt sau đó chiều hắn vươn tay người hảo một lần nữa nhận thức một chút ta họ thẩm danh cong là một người địa phủ quỷ sai thanh diệu ngạc nhiên một chút thực mau biết nghe lời phải giống nhau cầm tay nàng cười nói người hảo ta họ lận danh thẳng đạo hào thanh diệu hiện tại cái gì đều không phải nhưng ta tin tưởng về sau sẽ là người đạo lữ tới đây chuyện cửa hàng của ta thông địa phủ đã kết thúc